đám thái g i á m đi trước thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nhai nuốt đồ ăn hơi kinh ngạc quay đầu lại nhưng cũng chỉ thấy một hàng thái g i á m rất dài đang bê đồ ăn không ai có vẻ gì khác lạ gã gãi gãi đầu hơi bực bội lại quay người đi tiếp nhưng không lâu sau vẫn nghe thấy tiếng nhai nuốt đồ ăn gã quay đầu nhưng vẫn không phát hiện gì cả gã dây dây l ô thai chẳng lẽ là gã nghe nhầm đúng lúc này một giọng nữ trói thai vang lên ôi cha tiếng hét này khiến mấy tiểu thái g i á m sợ đến suýt ngã tay thái g i á m đi đầu quay lại mặt thể hiện rõ sự bực bội kêu loạn lên cái gì thế nếu rơi mất đồ ăn của hoàng thượng ngươi có chịu trách nhiệm được không mặt tô cẩm bình đầy vẻ van xin nhìn gã công công thứ này thật sự quá nặng ngài có thể cho nô tì đổi với hắn không tay thái g i á m đi đầu nhìn chiếc khay của nàng có vẻ cũng nặng hơn nữa đó là món mà hoàng thượng thích nhất không thể xảy ra sai lầm gì được gã liền sốt ruột phẩy tay chỉ vào tiểu thái g i á m cạnh nàng nói ngươi đổi với nàng đi tiểu thái giám này lại chính là gã vừa châm t r ọ c tô cầm bình y đi ấy bước tới đổi khay với tô cầm bình ngay khi vừa nhận chiếc khay đó y đi cảm thấy vô cùng bực bội chiếc khay của nàng rõ ràng là nhẹ hơn khay của y đi ấy một chút mà có điều khi nàng nhận khay của y đi ấy mặt nàng cũng không có vẻ gì khác lạ sao thế nhỉ hay là đầu cô nàng này có bệnh đi tới cửa ngự thư phòng tay thái giám đi đầu dừng lại nhìn tiểu thái giám vừa đổi khay với tô cầm bình cười tủm tỉm rồi thoải mái bước tới nhận đồ ăn trong tay y ỉa đây là món hoàng thượng thích nhất để cha ra mang vào khoe miệng tô cẩm bình có rút đến không thể kiềm chế được cũng đúng lúc ấy tiểu lâm tử bước ra cười lạnh một tiếng với tay thái giám đi đầu đồ ăn hoàng thượng yêu thích nhất là thứ mà mấy kẻ như các ngươi có thể tự hầu hạ hay sao đưa đây vừa dứt lời gã đã thẳng tay đoạt chiếc k h a y kia đi tươi cởi dạng dỡ bê vào trong ngự thư phòng tay thái giám dẫn đầu kia vô cùng căm tức nhưng cũng không dám phát tác chỉ kính c ẩ n đứng nhận lỗi tiểu nhân đáng chết tiểu nhân đáng chết chờ tiểu lâm tử đi vào rồi gã mới không nhịn được lén chửi rủa sau lưng tô cẩm bình tâm trạng không yên đi theo đám thái g i á m vào ngự thư phòng mỹ mắt giật liên tục trời xanh ơi có cần phải s u ố i q u ỏ e vậy không sao lại đúng vào món mà tên cầu hoàng đế kia thích nhất chứ khi đi qua trước mặt cung nữ đã từng bị nàng đánh cung nữ kêu bông nhỏ giọng nói bên thai nàng tô cẩm bình ngươi chờ đấy sớm muộn gì ta cũng giết chết ngươi giọng nói đầy vẻ dương dương tự đắc và tự tin nhất tướng công thành vạn cốt khô đặc biệt là ở trong hoàng cung này càng có thể nghiệm chứng đạo lý đó À có thể bước lên vị trí là một cung nữ hầu hạ tại ngự thư phòng đương nhiên cũng đã từng hại không ít người cho nên à rất tự tin để đối phó với một người chỉ vừa tiến cung chưa được một tháng như tô cẩm bình nhất tướng công thành vạn cốt khô sự thành công của một vị tướng sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn con người tô cẩm bình dừng bước hơi nheo đôi mắt phượng nàng cũng không thích có thứ gì uy hiếp tồn tại ở bên mình hơn nữa sáng nay nàng cũng đã quyết định có cơ hội nhất định sẽ giết chết tả này nàng quay đầu ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh lướt qua mặt tả cung nữ kia trong mắt tỏ rõ sát ý khiến cung nữ kia kinh hãi suýt thì hôn mê sau đó nàng cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục đi theo các thái giám ở phía trước dù sao sớm muộn gì ả cũng đã nghĩ muốn giết chết nàng vậy thì cứ để tô cẩm bình nàng t i ệ n ả xuống địa ngục đi ba nàng rất muốn nhìn xem là ai cao tay hơn ai có điều nên tự động thủ tốt hơn hay là mượn đao giết người tốt hơn nhỉ nàng còn đang m ã i suy nghĩ thì chân đã bước tới bên bàn hoàng phủ hoài hàn ném ngự bút sang một bên đi về phía trước bàn dài bên này tiểu lâm tử ra vẹn lịnh hót đặt đồ ăn trong tay lên trước mặt hoàng phủ hoài hàn tô cẩm bình cũng cùng đám hạ nhân đặt những thứ khác xuống đế vương lạnh lùng ngồi ở ghế trên đám hạ nhân đồng loạt mở nắp các đĩa đồ ăn ra tiểu lâm tử cũng vội vàng mở cái tô sứ tinh tế trước mặt hoàng phủ hoài hàn dùng ngân châm thử độc sau đó nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng đây là món tôm hầm gạch cua mà ngài thích nhất ngài nếm thử một chút đi mở nắp ra nhìn vào bên trong cũng chỉ thấy toàn nước canh không thấy gì khác đôi mắt lạnh của hoàng phủ hoài hàn lẳng lặng quét về phía tô cầm bình khẽ nhữ đôi mày rậm cô nàng này thế mà lại không tức tối không cáu rợn còn đứng ngoan ngoãn như vậy thật khiến hắn phải mở rộng tầm mắt có điều chính biểu hiện khác hẳn với thái độ bướng bình tiêu ngạo thường ngày của nàng lại làm cho hắn cảm thấy hơi khó chịu chỉ là hắn không thể nói rõ được sự khó chịu này là từ đâu mà đến điều này cũng ảnh hưởng đến việc nhìn thấy món bình thường mình thích ăn nhất giờ cũng không còn muốn ăn nữa vừa thấy hành động này của tiểu lâm tử tô cẩm bình lập tức dẹp đi ý muốn muốn giết chết cung nữ kia nàng túi đầu cảm thấy vô cùng lo lắng khoe mắt còn thường xuyên len lút theo dõi cử động của hoàng phủ hoài hàn chi tiết sự việc là thế này vừa rồi lúc đi đường nàng đã lén ăn sạch mọi thứ trong tô chỉ để lại một đống vỏ và xương nàng nghĩ nhiều đồ ăn thế này có thể hoàng phủ hoài hàn sẽ không để ý đến món này nhưng nghĩ rồi thấy không ổn lắm nàng lại yêu cầu đổi khay với tay thái giám vừa châm chọc nàng kia có điều ai mà ngờ được đây lại là món mà tên cầu hoàng đế kia thích nhất hai tên đại hoạn quan còn giành giật nhau để tự đưa đến trước mặt hắn có nhầm không thế ba ai ngờ một tiếng nói lạnh băng văng lên nhưng lọt vào thai tô cẩm bình lại nghe như tiếng gọi của trời xanh món này hơi ngấy nói rồi hắn liền vươn đôi đuốc quý giá về phía những món khác tô cẩm bình thâm vỗ ngực mẹ kiếp hù chết nàng mất thiểu lâm tử lại lộ vẻ mặt thất vọng đứng cạnh hắn cả bữa cơm hắn lẳng lặng ăn không một tiếng động chỉ có thể nhìn thấy vị đế vương kia tao nhã nhai nuốt đồ ăn dáng vẻ này khiến tô cẩm bình nhớ tới người ở vườn lê dường như lúc ăn cái gì hắn cũng tao nhã như vậy đợi đã nàng l á c mạnh đâu tự dưng lại nhớ đến hắn làm gì chứ hoàng p h ủ hoài hàn ăn xong mấy món này nọ tao nhã mí môi lại đ ô n g thấy hứng thú đưa đua về phía cái tô kia rốt cuộc cũng vẫn là món mà mình yêu thích nhất ăn no rồi dùng nó để kết thúc bữa ăn cũng không tệ vừa nhìn thấy hành động này của hắn mặt tiểu lâm tử lộ ra vẻ vui mừng tô cẩm bình vừa ngẩng đầu cũng nhìn thấy ngay hình ảnh này một giọt mồ hôi lớn rơi xuống cái c h á n mịn màng của nàng hoàng p h ủ hoài hàn hạ đua xuống nhưng lại không gắp được thứ gì đó như bình thường hắn hơi nhũ mày gắp thứ gì đó có vẻ dài dài nhỏ nhỏ kia lên nhìn một cái rồi thoáng có cảm giác dạ dày c u ộ n c u ộ n sôi trào hắn ngẩn người nhìn miếng xương dài nhỏ kia miếng xương kia cũng ngẩn người nhìn hắn đ á m hạ nhân vừa nhìn thấy đều trận t r ừ n g hai mắt sợ đến mức không dám thở cam tiểu lâm tử suýt rơi xuống đất ba đây đây là thứ g ì ba hôm nay ngự thiện phòng làm cái trò quỷ gì vậy tô cẩm bình khó khăn nuốt nước miếng một cái mắt đảo vòng quanh thời gian như dừng lại rồi lại đập từng tiếng từng tiếng vào m à n g nhĩ của mọi người một giây hai giây b ú n g hoàng phủ hoài hàn ném đôi đ u ô i trong tay mình ra thật xa miếng xương kia cũng vang lên lách cách rồi rơi cách bàn ăn chưa tới một thước ngay sau đó vị đế vương trước giờ vẫn bình tĩnh thong rong lạnh lùng cùng ngạo đống q u e n người nôn đ i ê n cũng không còn chút hình tượng nào dường như hắn muốn nôn ra tất cả những gì mà hắn đã ăn cả một năm trước vậy tiểu lâm tử vội vàng đi lấy chậu đ ó lấy mồ hôi lạnh chảy ướt toàn thân đám cung nhân hầu hạ cũng run rẩy như lá r ụ n g mùa thu mọi người đều có cảm giác mạng của mình không giữ được bao lâu nữa chỉ có mình tô cẩm bình lo thì có lo nhưng cũng vẫn thấy hả hê cầu hoàng đế không cho ta ăn cơm ta cứ ăn đấy không n h ữ n g ăn ta còn muốn bắt n g ư ờ i ăn rồi còn phải nôn ra đấy b à một lúc lâu sau chờ cho hoàng phủ hoài hàn nôn xong hết đám hạ nhân trong phòng đã quỳ giặc xuống toàn bộ đều chờ bị xử tội tiểu lâm t ử sợ hãi đến phát khóc xong rồi xong đời rồi hôm nay gã xong đời rồi một tiếng quát to vang lên ai nói cho chấm biết rốt cuộc chuyện này là thế nào hay không tiếng quát này khiến mọi người đang sợ hãi lại càng thêm lo lắng nhìn quanh nhìn quẩn nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào hoàng hoàng thượng nô tài nô tài sẽ truyền lệnh tra xét rõ tuyệt tuyệt đối không tha cho kẻ cắp to gan lớn mật kia tiểu lâm tử run dậy nói luồng khí lạnh trên người hoàng phủ hoài hàn càng dày đặc hơn kẻ cắp to gan lớn mật à những lời này thật ra lại nhắc nhở hắn trong hoàng cung có lá gan lớn thế này trừ cô nàng kia ra thì căn bản không có người thứ hai dám nghĩ đến nghĩ vậy đôi mắt lạnh băng của hắn như đóng đinh trên người tô cẩm bình dường như muốn trừng nàng đến thủng hai lỗ trên người vậy mặt tô cẩm bình vẫn không hề biến sắc lạng lạc quỳ chuyện này có thể điều tra được gì chứ chẳng ai nhìn thấy tô cẩm bình nàng ăn vụng hơn nữa cái khay này qua tay nhiều người như vậy có thể là lỗi của ngự thiện phòng ai mà t r a được ra nàng dù có t r a được đi chăng nữa nàng cứ liều chết không chịu nhận là được、Dầm. một tiếng hoàng phủ hoài h à n v ô mạnh một trưởng xuống bàn chiếc bàn vàng vì đón trưởng này của hắn mà hơi nứt ra mọi thứ trên bàn từ bát đ u a quý giá đến đồ ăn đều văng tung tóe hành động này đã thể hiện tâm trạng tức giận của đế vương ba làm hoàng đế mấy chục năm hắn đã luyện cho mình tính cách điềm tĩnh chín chắn càng lúc càng che giấu tốt cảm xúc của mình dù đối mặt với sự việc nào hắn cũng có thể không biến sắc giữ vững vẻ mặt ôn h ò a chưa bao giờ phát hỏa lớn như hôm nay hắn thế này khiến cho chính hắn cũng cảm thấy xa lạ nhưng mà hiện giờ hắn thật sự không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình hắn t h ề đây là chuyện ghê tởm nhất mà hoàng phủ hoài hàn hắn từng gặp trong cuộc đời này ba dù ngày đó suýt nữa bị tô cẩm bình đạp xuống hố xí hắn cũng không thấy ghê tởm như vậy bởi vì hố xí đó có người cọ rửa sạch sẽ không vương một hạt bụi nhỏ nào tuyệt đối không bẩn thiệu gì vậy mà hôm nay hôm nay truyền chỉ của trẫm lôi hết những kẻ đã chạm qua chiếc khay này bao gồm cả đầu bếp hạ nhân bê đồ ăn xuống dụng hình tra tấn nghiêm ngặt tra khảo cho tới khi có người nói ra những gì chấm muốn biết mới thôi hắn đập mạnh một quyền xuống bàn trên mu bàn tay còn nhìn thấy rõ cả mạch máu ai cũng biết hoàng phủ hoài hàn là một hoàng đế lạnh lùng hà khắc những thủ đoạn khát máu này cũng là chiêu thức hắn quen dùng nhưng tô cẩm bình không hề muốn chính mình sẽ phải chịu tra tấn ba kiếp trước dù là nàng làm sát thủ nhưng cũng chưa từng bị tra tấn bao giờ vâng đám thị vệ đáp rồi bước vào bắt người cả tiểu lâm tử cũng bị kéo ra ngoài tô cẩm bình ngẩng đầu nhìn thấy ả cung nữ vừa cảnh cáo nàng mà ả kia lúc này cũng đang cười tủm tỉm nhìn nàng trong mắt đầy vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa cùng với vẻ âm hiểm độc gác mà không mấy ai có thể nhìn ra nàng hơi nheo đôi mắt phượng lại như kế h ập vào tim không phải vừa rồi nàng đã quyết định sẽ tìm thời cơ giết cô ả này hay sao đây không phải là cơ hội dâng lên tận cửa thì là gì khi thị vệ ấn mạnh vai nàng dẫn qua trước mặt cung nữ kia nàng đ ô n g lên tiếng cố ép giọng xuống mức nhỏ nhất chính ả ngu ngốc nhà ngươi lúc nào cũng mong ta chết đi đúng không ngươi đúng là một kẻ ngu xuẩn là ta thì sao ngươi có thể làm gì ta nào không phải ngươi bây giờ sắp chết rồi sao cung nữ kia tức giận gầm lên trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng chỉ còn lại duy nhất câu nói của cung nữ kia là ta thì sao ba tô cẩm bình thầm cười đắc ý nếu không phải cung nữ này năm lần bảy lượt đối nghịch với nàng thì tô cẩm bình nàng còn muốn tán thưởng cái tính nết thật thà của ả ta tiếc là theo nàng thì sống chống nàng thì chết tô cẩm bình nàng từ trước tới giờ vốn không phải là người tốt nếu người khác thiếu nợ nàng nàng nhất định sẽ bắt họ phải trả lại gấp trăm nghìn lần đôi mắt lệnh của hoàng phủ hoài hàn cũng quét về phía cung nữ kia cái nhìn này khiến ả tỉnh táo lại vội vàng quỳ xuống giải thích một cách h ỗ n loạn hoàng thượng không phải nô tỉ là ả là ả tiện nhân kia là chương bốn mươi tám động tình nhưng đúng lúc này tiểu lâm tử gạt đám thị v ệ ra vọt tới trước mặt cung nữ kia tắt vào mặt ả một cái thì ra là con tiện tì nhà ngươi suýt nữa hại chết những người vô tội chúng ta ba ngươi cái tát này của gã xuống tay rất nặng khiến đầu ả cung nữ kia bị choáng váng trong giây lát cũng hơi mơ hồ một lúc sau mới kịp phản ứng lại không phải ta không tiểu lâm tử lại tắt bốt một cái nữa vào mặt ả còn dám nói không phải ngươi ả vậy vừa rồi ngươi nói chính là ngươi là thế nào Thật trong rất thân thể từng hôn hiểu chuyện khó chưa h ra, rõ, quan sao loạn, lòng cũng bản cũng này liên đến cung nữ này được. Dù sao cũng gã gã có được. c ạ ả Dù một vào vậy, làm cái khay kia, nhưng hiện giờ, trừ làm như vậy, gã thật sự không biết phải khay không nhưng như thật gã gỡ trừ t sự i cho mình như h Chà ế nào. tiếng ấ n n g h ê m mà một Một khắc. thì chắc chắn gã sẽ chỉ thôi. còn Lần lôi là này đống xương tàn bị đi, rồi. i Đủ t gã sẽ quát lạnh lùng khí phách vang lên hoang phủ hoài hàn đương nhiên không phải k ả n h ốc tuy hắn không biết vì sao cung nữ này lại đột ngột kêu to lên như thế nhưng cơ bản hắn vẫn phải có kết luận về việc này hắn bước vài bước đến trước mặt cung nữ kia ngươi nói xem vì sao vừa rồi ngươi kêu lên khởi bẩm hoàng thượng vừa rồi là tại ả là do ả nói nhỏ vào thai nô tỳ hỏi có phải chính nô tỳ suốt ngày chỉ mong ả chết không nô tỳ đúng là có chút ân đoán với ả nên mới nhất thời kích động nói như vậy ả cung nữ kia nói xong liền trợn t r ừ n g đôi mắt đỏ như máu sang nhìn tô cầm bình dường như muốn chém nàng hàng trăm hàng nghìn đao mới có thể giải hận trong lòng vậy có điều tô cẩm bình đâu phải là nhân vật dễ đối phó chứ À càng nhìn nàng như vậy thì nàng càng muốn tiến ả xuống địa ngục tuy tô cẩm bình thỉnh thoảng cũng thích tiếp xúc với nguy hiểm nhưng chưa bao giờ thích để những thứ có tính uy hiếp tùy tiện ở nơi rõ ràng như thế cho nên trong việc này nàng còn có cách giải quyết khác nàng vẫn nên đẩy hết mọi chuyện cho cung nữ kia thì hơn ngươi nói linh tinh cái gì thế ta chỉ hỏi một câu là có đúng là ngươi hay không có phải là ngươi đi tới ngự thiện phòng n g ăn vụn rồi vu hoan giá họa cho chúng ta hay không sau đó ngươi quá kích động nói chính là ngươi thì sao ta đâu có muốn chết chứ là ả ăn mà vu hoan cho nô tỷ hoàng thượng nô tỷ nói hoàn toàn là sự thật xin ngài minh giám ba giọng điệu của nàng vô cùng thành khẩn nghe thế nào cũng không giống nói dối đúng lúc này tay thái giám cầm đầu bị liên lụy vào chuyện này cũng là chủ quản ngự thiện phòng kịp phản ứng theo hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống người ta chết một tả cung nữ mà có thể giữ được mạng của mình là chuyện gã thường xuyên nhìn thấy vì thế gã the thé nói khởi bẩm hoàng thượng sáng sớm nay hình như nô tài thật sự có nhìn thấy cung nữ này tới ngự thiệt phòng câu này của gã chính là muốn đổ hết tội lỗi lên người cung nữ kia À ta trợn trứng mắt không thể tin nổi vô cùng hoảng sợ nói hoàng thượng nô tỷ chưa từng đi tới đó là bọn họ chính bọn họ vu hoan cho nô tỷ đúng rồi thị vệ thị vệ canh cửa có thể làm chứng cho nô t ỷ ba tiểu lâm tử cười lạnh thị vệ canh cửa mỗi canh giờ đổi một lần ai mà biết được ngươi có thừa lúc đó để lén đi ra hay không gã vừa dứt lời sắc mặt cung nữ kia liền s á m như cho tàn không dám tin nhìn tiểu lâm tử tiểu lâm tử công công ngài chắc chắn gã biết là không thể nào do ả làm nhưng bây giờ lại đẩy hết trách nhiệm lên đầu ả tiểu lâm tử lại ngồi s ổ n người xuống hai chúng ta cũng không thể tin được là do ngươi làm nhưng việc đã đến nước này ngươi sẽ không ngụy biện nữa chứ đồng thời gã cũng dùng khẩu hình nói với ả đừng không cam lòng nữa mấy năm nay không ít người chết dưới tay ngươi món nợ oan nghiệt này sớm muộn gì ngươi cũng phải trả thôi ngay khi miệng gã phát ra những câu đó cung nữ kia quỳ gục xuống đất cười to là báo ứng b à có lẽ đây chính là báo ứng cho việc cả hại nhiều người như vậy thật ra ả cũng chưa từng muốn hại người là do những kẻ đó ép ả khiến cho ả phải đi vào con đường không phải ngươi chết thì ta vong à không có cách nào khác à không có cách nào khác lâu dần à cũng quên đi bản chất của chính mình khoe môi tô cẩm bình k h ẽ n h n ế c lên một nụ cười lạnh l ử a đã châm giờ thì nàng chỉ lặng lẽ đứng xem hoàng cung này thật khiến cho nàng phải mở mang tầm mắt nàng vôn nghĩ mình đã mưu trí hơn người nhưng không ngờ chỉ một tay thái giảm nhỏ cũng tỉnh táo đo gác tuyệt tình như vậy thuận nước đẩy thuyền đổ hết mọi chuyện lên người cung nữ này tuy trong lòng nàng không hề có chút ấy này nào nhưng vì mình ăn vụng này nọ một lần mà lấy luôn mạng sống của một cung nữ đã từng có h i ể m khích với mình thậm chí mình còn chưa từng biết tên ạ thì hoàng cung này thực sự quá kinh khủng hoàng phủi hoài hàn cũng lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện hắn sao có thể không thấy rõ ẩn t ì n h trong này nhưng ở trong cung bao nhiêu năm những việc này hắn đã sớm nhìn đến chắn mắt hắn vẫn xử sự theo phương thức thông thường của mình tất nhiên là lôi thẳng cung nữ kia xuống chém đầu ở trong cung kẻ yếu chỉ có một con đường chết ba có điều chỉ cần nhớ lại miếng xương ghê tầm đi bụng hắn lại quặn lên buồn nôn hoàn toàn không thể mắt nhắm mắt mở dễ dàng tha thứ cho hung phạm như thế được hắn lạnh mặt đang định nói gì thì tiểu lâm tử lại soạt một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn hoàng thượng nếu đã bắt được thủ phạm rồi xin ngài tạm tha cho nô tài nô tài thực sự vô tội ba đi theo hoàng thượng bao nhiêu năm đương nhiên gã biết hoàng thượng không phải kẻ ngốc tất có thể nhìn ra ẩn tình trong đó nên lúc này gã mới quỳ xuống văn xin chỉ mong hoàng thượng có thể niệm tình gã nhiều năm hầu hạ mà tha cho gã một mạng quả nhiên gã vừa nói vậy hoàng phủ hoài hàn rõ ràng cũng do dự hắn thừa biết bị lôi đi tra tấn nghiêm khắc sẽ có hậu quả gì nhìn đám người quỳ dưới đất hắn bông cảm thấy mi tâm đau nhức thầm hít sâu một hơi vùn bực phẩy tay lôi tiện tỉ kia xuống chém lệnh vừa ban ra mọi người đều thở phào một hơi đám người t u cẩm bình đương nhiên cũng được đám thị vệ thả ra nhưng ngay khi cung nữ kia bị lôi ra cửa hoàng phủ hoài hàn đột nhiên nói đợi đã lồng ngực mọi người căng lên chỉ sợ lại có biến cố gì chợt thấy khuôn mặt lạnh lùng của đế vương hơi lộ ra nụ cười lạnh đi tới trước mặt tô cẩm bình tô cẩm bình chấm cực kỳ tán thường ngươi cho nên t r ư ớ c giám chản này giao cho ngươi đi hai người bốn mắt nhìn nhau k i a lửa bắn tung tóe mục đích của hoàng phủ hoài hàn chẳng qua chỉ là muốn bắt tô cẩm bình nàng nhìn tận mắt hình ảnh cung nữ kia bị chém coi như cảnh cáo nàng một chút bởi vì hắn tin rằng dù thân thủ của cô nàng này có cao đến thế nào thì nàng cũng chỉ là một tiểu thư phủ hữu tướng được nuôi lớn trong khuê phòng khi nhìn thấy hình ảnh chém đầu ít nhiều gì cũng có sức uy hiếp nhất định đương nhiên hắn cũng muốn nói cho nàng biết đầu đuôi chuyện này rốt cuộc như thế nào thì hắn cũng đều biết rõ ràng tô cẩm bình đương nhiên chỉ vừa nhìn đã hiểu suy nghĩ của hắn có điều hoàng phủ hoài hàn hắn cũng quá coi thường nàng chỉ là một kẻ mất đầu mà đã muốn làm nàng kinh sợ hả sắc khí của nàng là được tôi luyện trong nghìn vạn mạng người mà có chính nàng còn tự tay lấy đầu người khác thì việc dám chạm có gì mà không dám làm nô tì tuân mệnh nàng bình tĩnh đáp lời không thấy một chút vẻ hoảng hốt kinh sợ nào khiến hoàng phủ hoài h à n hơi kinh ngạc ngay sau đó cung nữ kia bị kéo ra ngoài tô cẩm bình lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn ả ánh mắt kia chỉ giống như đang nhìn một con kiến cung nữ kia cũng nghiến răng mắt đỏ quạt nhìn nàng tô cẩm bình dù ta có thành ma cũng không tha cho ngươi lời này của ả cũng khiến tô cẩm bình mỉm cười nàng ngồi s ồ m xuống trước mặt ả không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám thị vệ nàng đỡ người ả lên nhỏ giọng nói vào thai ả giọng nói như ma quỷ khiến lòng người lạnh đi trước khi ngươi chết để ta nói cho ngươi biết một đạo lý vĩnh viễn đừng nên đối nghịch với người mà ngươi không hiểu rõ bởi vì hậu quả sẽ xảy ra là cho đến lúc chết ngươi cũng không biết vì sao mình chết còn nữa ta đã chết một lần rồi ta chính là ma quỷ ba nói xong đôi môi đỏ mọng hơi cong lên cười tạ ác cái cảm giác chuyện do chính mình gây ra lại khiến kẻ thù phải chịu tội thay cũng không tệ lắm nàng đứng lên không nhìn đến ánh mắt hoảng sợ của ả lạnh lùng nói hành hình x o á t một tiếng cái đầu đầy máu lăn lông lốc trên mặt đất máu tươi v ă n g ra khắp sàn tiểu cung nữ cùng quét sân với tô c ầ m bình đứng từ rất xa cũng nhìn thấy hình ảnh này liền sợ hãi tới mức ngất x ỉ u được rồi nhiệm vụ đã hoàn thành bẩm báo với hoàng thượng đi nàng lạnh lùng nói xong lại vặn vẹo ở lưng một chút ăn cơm của hoàng đế giết chết cung nữ cả ngày đối địch với nàng nhiều lần muốn hại chết nàng thật là cực kỳ sảng khoái trong lòng đám thị vệ cũng cảm thấy không thể hiểu nổi trước một cảnh tượng tanh máu thế này chính những người đàn ông cao to như bọn họ cũng cảm thấy hơi kinh khủng vậy mà mặt cô nàng này lại không hề biến s á c còn có thể bình tĩnh như thường đứng vặn vẹo thắt lưng người này trong ngự thư phòng hoàng phủ hoài hàn đứng bên cửa sổ cũng lạnh lùng xem hết tình hình bên ngoài tô cẩm bình này xem ra còn phức tạp hơn hắn nghĩ cũng cùng lúc đó cô nàng nào đó đứng từ xa thoáng nhìn thấy bóng áo màu tím đậm ở cửa sổ ngự thư phòng đôi mắt phượng chợt lóe lên cũng biết mình vừa sơ xuất để lộ cảm xúc liền quay lại làm ra vẻ giờ mới kịp phản ứng giả vờ giả vịt che miệng hét lên một tiếng trận trắng mắt sợ h ã i ngất xỉu đám thị vệ có rút khoe miệng bảo sao cô nàng này không sợ chút nào hóa ra là phản ứng chầm ba khoe miệng hoàng phủ hoài hàn cũng có rút đến không thể kiềm chế không biết nên đánh giá cô nàng này thế nào nữa quả nhiên là hắn quá coi trọng nàng rồi ba khi tô cẩm bình hôn mê bị đưa về phòng hạ nhân ở cung cảnh nhân trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất nếu biết giả vờ ngất xịu có thể không cần quét sân thì sau này ngày nào nàng cũng giả vờ ngất xịu là xong rồi ba kết quả là nàng lại khiến thiền ước sợ hãi vô cùng lo lắng hỏi trái hỏi phải xem rốt cuộc nàng bị làm sao chờ đến khi đám thị vệ rời đi trong ánh mắt lo lắng thiền ước tô cẩm bình lặng lẽ chấp c h ư ớ c mắt rồi từ từ mở mắt ra đưa tay lên miệng ra hiệu suỵt với t h i ệ n ức t h i ệ n ức giật mình nhưng cũng ngoan ngoan im lặng không nói chờ đám người đi xa t h i ệ n ức mới nhìn nàng vẻ trách móc tiểu thư người làm em sợ muốn chết em còn tưởng người xảy ra chuyện gì chứ ha ha ha nếu sớm biết là giả vờ ngất x ỉ u sẽ nhận được ưu đ ạ i thế này thì ta đã dùng lâu rồi ngày nào cũng phải quét rác mệnh chết đi được cô nàng nào đó vui vẻ ngồi dậy vô cùng sung sướng với tuyệt chiêu mà mình vừa phát hiện ra c ũ nàng g đồng thời nhớ đến nhớ thời hiếp h sự uy hiếp của o Quý Phi kia. muốn nàng hỗ trợ để đối phó với Hoàng hậu. hậu Phi phó hỗ Hoàng chân Hoàng kia. đối với Giờ Ả Ả nàng trợ để đã bước ị bị phế, phủ phế không hề nghĩ rằng Hoàng、phủ、hoài hẳn hai chân Hoàng hậu hắn. Cho hách h nàng rằng nên, liên dung n làm cô của sẽ để một Ả ợ dược. c cũng là lúc sắp phế bị bỏ, b nàng nên Nàng giải là đi đòi ư bước vài bước tới cửa lại chợt nhớ ra một chuyện thiền ức trước kia ta có quen tả tướng không tả tướng ạ thiền ức hơi ngạc nhiên t i ể u thư người nói đến thượng quan đại nhân sao nhắc đến người đàn ông dịu dàng nhã nhặng kia thiền ức không kìm được mà bày ra bộ mặt tây thi ôm ngực ừ không hiểu sao nàng luôn có một cảm giác thân thuộc đối với thượng quan cần duệ nhưng lại không biết cảm giác này từ đâu mà có có lẽ hỏi thiền ức một chút là cách tốt nhất thiền ức suy nghĩ một chút rồi rất thành thật lắc đầu tiểu thư người không quen biết tả tướng đại nhân nhưng mà nói đến đây ánh mắt cô hơi mơ hồ mất bình tĩnh nhưng mà cái gì tô cầm bình vòng hai tay qua ngực nhướng đôi mày thanh tú lên nhìn cô à tiểu thư không có gì à nếu đã không nhớ thì thôi nhớ người đó cũng chẳng có lợi gì với người đúng vậy nếu tiểu thư đã nhập cung thì cũng chỉ có thể cắt đứt với người kia nếu tiểu thư nhớ rõ mới thực sự là đau lòng tổn thương nghe vậy tô cẩm bình lại cảm thấy thích thú nói thử xem rốt cuộc là chuyện gì tiểu thư nếu không nhớ rõ thì thôi nhớ lại không có lợi với người mà thiện ức vội trả lời cũng hơi hối hận vì mình vừa bột miệng nhìn em tránh lẽ thế này không phải là trước đây ta có nhân tình đấy chứ cô nàng nào đó nói với vẻ bớt cận muốn khéo leo moi được câu trả lời mình muốn từ thiền ước kết quả là thiền ước há hốc mồm không thể tin nổi mặt đ ầ y vẻ tiểu thư người thật thông minh nhìn nàng không chớp mắt vài vạch đen hoa hoa lệ lệ chạy thẳng xuống sau gáy nàng đùa cái con khỉ gì thế không phải ai cũng nói chủ nhân cũ của cơ thể này rất nhát gan sao vậy mà có gan đi tìm tình l à n sao l ừ a nhau đấy à ba đợi đã không phải tình lang gì đó kia lại chính là thượng quan cẩn duệ đây chứ ạc vừa hỏi xong chính nàng cũng cảm thấy khả năng này không nhiều vì t h i ệ n ức vừa nói không biết mà không phải t h i ệ n ức lắc đầu q u ạ y quạy tuy lanh công tử và thượng quan đại nhân đều đẹp trai như nhau nhưng mà hai người đó rõ ràng là khác nhau một trời một vực sao tiểu thư lại nghĩ đến tả tướng đại nhân chứ tiểu thư là thôi không phải thượng quan cẩn duệ là được rồi nói xong nàng liền nhanh chân bước ra ngoài tuy người đàn ông tao nhã đó cho nàng một cảm giác c ấm áp nhưng hắn cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng bí ẩn không nắm bắt được người đàn ông đó giống như một con hổ biết cười không ai biết đằng sau nụ cười của hắn ẩn giấu những gì nên cách xa hắn một chút thì hơn thiện ức hơi buồn bực xoa gáy vì sao không phải thượng quan đại nhân là được rồi chẳng lẽ tiểu thư từng có chuyện gì với thượng quan đại nhân sao trong cung của hoàng quý phi tô cẩm thu vừa dùng xong bữa trưa đang nằm ngủ trưa trên tháp quý phi đúng lúc này tô cẩm bình đẩy cửa sổ lẳng lặng tiến vào như một bóng ma ngươi tô cẩm thu hơi nhỏ người dậy vết thương trên người vẫn nhắc nhở ả về chuyện ngày hôm đó cho nên ánh mắt ả nhìn tô cẩm bình hơi có vẻ sợ hãi nàng hư lạnh một tiếng dường như rất hài lòng với phản ứng của ả biết sợ là tốt tô cẩm bình bước vài bước đến trước mặt ả xách ả lên như sách một con gà con nói ta đã giúp ngươi xử lý hách liên dung nhược giải dược đâu hách liên dung nhược là do ngươi làm lúc này ánh mắt của tô cẩm thu đã không còn có thể dùng hai từ sợ hãi để miêu tả nữa nàng có thể phế bỏ hai chân của hách liên dung nhược mà thần không biết quỷ không hay sao trong mắt cả bây giờ tô cẩm bình thực sự giống như ma quỷ nếu không thì ngươi nghĩ là ai nàng cười lạnh hỏi lại phế hách liên dung nhược không chỉ vì báo thù cho mình mà cũng vì độc trên người thiền ước tô cẩm thu cố gắng c h â n tĩnh đúng là hách liên dung nhược đã bị hủy nhưng bản cung còn chưa ngồi lên hậu vị cho nên không thể đưa giải dược cho ngươi được một bàn tay nhanh chóng túm lấy c ổ a ả n g ư ơ i muốn đổi ý sao hay là ngươi muốn trở thành một hách liên dung nhược thứ hai hoặc là hoàng phủ dung nhạc thứ hai công chúa dung nhạc cũng do ngươi hạ thủ ba cơ thể tô cẩm thu hơi run lên mọi mọi thứ x u ấ t yếu đuối chẳng có tài cán gì này của ả rốt cuộc đã biến thành cái gì đây thứ x u ấ t con của t h i ế p thất chuyện này hình như không liên quan gì đến ngươi thì phải đã thỏa thuận trước chỉ cần ta hủy được hách liên dung được các ngươi sẽ đưa giải dược cho ta đúng không đôi mắt phượng lạnh đi đầy sát khí lúc này tô cẩm thu lại bỗng chấn tính hơn mặc dù cổ ả vẫn đang trong tay người ta mặc dù trong lòng ả vẫn rất thắc mắc về tô cẩm bình hiện tại vẫn rất sợ hãi nhưng nhiều năm lăn lộn trong hậu cung ả đã nhanh chóng phân tích được vấn đề nếu ta đưa giải dược cho ngươi chỉ e rằng ngươi sẽ càng không thể buông tha cho ta tô cẩm bình khét l ờ i đúng thế hóa ra ngươi cũng rất thông minh bởi vì tô cẩm bình ta từ trước đến giờ không làm những chuyện lỗ vốn nên là t ỷ t ỷ tốt của ta chẳng lẽ ngươi không thấy là giao dịch lần này của chúng ta vốn không công bằng sao nói là giao dịch chi bằng nói rằng các ngươi uy hiếp ta thì đúng hơn có điều v ì hách liên dung nhược cũng có thù với ta nên lần này coi như là ta báo thù cho mình nếu biết điều thì giao giải dược ra đây sự kiên nhẫn của ta có hạn muội muội dường như ngươi có vẻ rất quan tâm đến sống chết của tiểu cung nữ kia nhỉ tô cẩm thu như tìm thấy điểm yếu của nàng cười vô cùng đắc ý người có ý gì giọng tô cẩm bình lạnh đi ánh mắt đậm vẻ tàn nhẫn tuyệt tình ở thế kỷ hai m ố t chưa từng có ai dám nói điều kiện với yêu nghiệt nàng vì họ biết hậu quả sau khi nói điều đó là gì bọn họ cũng biết yêu nghiệt nàng trừ yêu tiền gia thì không có nhược điểm gì điều này hiển nhiên cũng tạo ra thế mạnh duy ngã độc tôn của nàng có điều đến cổ đại chết tiền này đã phải chịu ức hiếp khắp nơi thì chớ nàng còn phải chấp nhận cả giao dịch bất bình đẳng này nàng cảm giác sự kiên nhẫn của mình đã bị m à i mòn đến cực hạn nàng không thể chắc chắn được nếu tô cẩm thu không giao giải dược ra đây thì dây tiếp theo liệu nàng có thật sự không thèm để tâm mà cắt đứt cổ ả ta hay không không có ý gì cả mội mội muốn bóp chết tỷ tỷ thì cứ việc làm đi ta đã không làm được hoàng hậu dù sống cũng chẳng có ý nghĩa gì dù sao có thị tỷ kia của mội mội chôn cùng tỷ tỷ cũng thấy thỏa mãn rồi t ô cẩm thu lộ ra một nụ cười tự tin giúp ngươi lật đổ hoàng hậu rồi lại giúp ngươi ngồi lên hậu vị nếu ta nghĩ không sai thì sau khi ngồi lên được hậu vị ngươi cũng sẽ không đưa giải dược cho ta ngược lại sẽ còn bắt ta làm nhiều việc cho ngươi hơn nữa ta nói đúng không ngươi thật sự nghĩ tô cẩm bình ta là kẻ ngốc sao bàn tay bóp trên cổ ả xiết chặt hơn tô cẩm thu bị nàng bóp cổ đến không thở được m à t ả đỏ bừng nhưng vẫn cố nói đúng vậy nhưng dù thế đi nữa thì ngươi dám không nghe ta sao hay là ngươi thật sự không không quan tâm đến tính mạng của tiện tỷ kia t ỷ t ỷ ngươi nghĩ nếu ta bóp c ổ ngươi rồi kéo ngươi tới uy hiếp cha ngươi liệu lao có dao giải dược cho ta không khi nói câu này ánh mắt tô cẩm bình khóa chặt vào mắt tô cẩm thu cũng nhạy bén phát hiện ra vẻ tự rêu thoáng xuất hiện trong mắt cả rồi vụt biến mất xem ra thừa tướng kia thật sự không quan tâm đến sống chết của con gái mình nàng ném tô cẩm thu xuống đất cho ngươi ba ngày để lo liệu nếu ba ngày sau ngươi không giao giải dược ra đây ta cũng chỉ có thể cho ngươi xuống địa phủ gặp thiền ức của ta nói xong nàng nhảy qua cửa sổ ra ngoài cảm thấy sự buồn phiền trong lòng càng nặng nề hơn vừa rồi nàng nói cương quyết như vậy nhưng nàng thật sự không thể tưởng tượng được nếu ba ngày sau họ vẫn không chịu giao giải dược ra thì mình có thể hạ thủ được hay không đi tới cửa hầm rượu của ngự thiện phòng nàng buồn phiền bước vào lấy trộm hai bình rượu đi về phía vườn lê người đó luôn có một ma lực khiến lòng người yên bình lại giờ đang là buổi chiều tô cẩm bình tránh được hết đám thị vệ giám sát lẻn vào vườn lê nàng thấy hơi quái lạ hôm nay ở đây có vẻ lạnh lùng không cảm nhận được hơi thở của người khác hắn không có ở đây sao nàng nhìn xung quanh cũng không thấy bóng người đến trước cửa phòng nàng mở cửa ra nhưng trong đó chẳng có ai cả tô cẩm bình khanh n h i u đôi lông mày thanh tú những lần trước nàng đến đây đều là vào buổi tối hắn luôn luôn ở đây chiều nay lại không thấy bóng đâu chẳng lẽ một suy nghĩ t r ợ t xuất hiện trong đầu nàng chẳng lẽ ban ngày hắn đều không có ở vườn lê sao vậy hắn đi đâu nghĩ vậy nàng lại lắc mạnh đầu thần kinh à quan tâm hắn đi đâu làm gì ngồi chờ là được rồi màn đêm buông xuống người đàn ông mặc siêu mỹ đi trắng bước từng bước quay về từ rất xa hắn đã ngửi thấy mùi rượu đôi mày đẹp hơi n h í u lại nhìn nơi ở của mình tối đen như mực không thắp đèn nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng có người ở bên trong đôi mắt không có tiêu cự quét vào p h ò n g trong một giọng nữ trong trẻo vang lên huynh về rồi à huynh về rồi à bốn chữ đơn giản này lại khiến hắn run lên cảm giác thật t ấm áp giống như có người luôn chờ đợi hắn nhưng hắn ngay lập tức thầm lắc đầu hắn nghĩ cái gì thế chẳng qua chỉ là một câu tùy tùy tiện tiện nói ra thôi mà ừ hắn lanh đạm đáp trên khuôn mặt không có chút cảm xúc nào nhưng hơi thở lạnh lùng bao phủ quanh người hắn lại nói cho người khác biết bây giờ hắn đang không vui không phải ta đã nói uống rượu thì đừng tới đây sao ánh đ ế n cô độc sáng lên tô cẩm bình ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn nhướng mày cười huynh yên tâm ta không uống rượu mà lần này là đến rủ huynh uống rượu không đi hắn từ chối không chút do dự không phải chỉ uống rượu thôi sao sao lại không đi làm gì có người đàn ông nào không uống rượu chứ hay là huynh không phải đàn ông nàng lại chạm vào chiếc vẩy ngược của hắn nhưng lần này hắn lại không kích động như lần trước chỉ phất lờ câu nói của nàng lanh đạm lặp lại lần nữa không đi không đi thì thôi một mình ta tự uống nói xong nàng tùy ý lấy một cái chén trên bàn của hắn rót rượu ra định uống một mình mùi rượu nồng đậm tràn ngập căn phòng nhỏ tô cẩm bình nhìn khuôn mặt lãnh đạm của hắn đ ỗ n g nhiên nàng vươn đôi tay trắng như ngọc ra giữ lấy c ầ m hắn đổ chén rượu vào miệng hắn khu, khu khuôn mặt như bạch ngọc bị sặc đến đỏ bừng lên ngón tay thon dài nhẹ cầm vào vạt và áo hắn cực kỳ tức giận với hành động vô lễ vừa rồi của nàng nhưng chính hắn cũng thắc mắc vì sao vừa rồi rõ ràng hắn có thể tránh được nhưng lại không tránh hắn ho khan một lúc trong phòng dần yên tĩnh lại đôi môi mỏng hơi nhét lên dường như hắn hơi giận dữ nhưng trên mặt lại vẫn như trước không có cảm xúc gì tức giận à tô cẩm bình bước tới trước mặt hắn hỏi không hắn lạnh lùng đáp nàng khét cười huynh cái tên này chẳng lẽ huynh không có vẻ mặt nào khác sao dù là cười một chút giống ngày ấy cũng được mà huynh biết tâm trạng của bà đây không được tốt vậy mà bảo huynh uống rượu cùng huynh không uống còn bày ra vẻ mặt nhăn như quả mướp đắng nữa nàng vừa uống rượu vừa oán giận nói tâm trạng không tốt không hiểu sao hắn lại thấy hơi buồn cười cô nàng này mà cũng có lúc tâm trạng không tốt sao cùng ta ra ngoài uống rượu được không lần này nàng không mạnh mẽ lôi hắn đi như trước có lẽ nàng cũng hơi chán ghét cái cảm giác biết rõ người ta không tình nguyện còn ép buộc người ta hắn l ặ n g l ặ n g ngồi đó không đáp lời cùng ta ra ngoài uống rượu được không nàng lặp lại lần nữa giọng nói mang theo một chút cảm giác yếu ớt mơ màng không hiểu sao ngực hắn tê bướt ma xui quỷ khiến thế nào lại nói ra một chữ được tô cẩm bình n ế t miệng cười có thể nói đây là lần đầu tiên nàng thực sự cười tươi kể từ sau khi đến cổ đại dù chính nàng cũng không hiểu mình đang vui sướng vì điều gì ra khỏi tiểu viện này vẫn là cây cổ thụ kia vẫn tư thế kia vẫn hai người kia có điều lúc này mỗi người lại cầm theo một v ò rượu tô cầm bình ngửa đầu dốc rượu và o miệng mắt mơ màng huynh biết không thật ra trước đây ta vẫn luôn nghĩ rằng ta rất giỏi nhưng không ngờ có một ngày bước vào hoàng cung này ta mới phát hiện mình còn không bằng một con chó hắn cũng lẳng lặng uống rượu không há mồm uống ngừng ngực như nàng động t á c vẫn tao nhã như thường ngày tiếng nói của nàng truyền vào thai rè mi dài thật dài hơi run lên phải quỳ tới quỳ lui với những người mà mình không hề quen biết phải đối mặt với sự châm biếm không sao hiểu nổi của nhiều người như vậy còn phải cầm trổi đi quét rác nữa chứ huynh thử nói xem có phải đám vương bắt đảng kia đều nghĩ bà đây dễ ước hiếp không ánh mắt nàng mơ màng quay sang nhìn hắn hắn cũng quay sang đúng lúc đó con người vốn không có tiêu cự thoáng thất thần vẻ mặt như con thú nhỏ bị bỏ rơi của nàng chạm mạnh vào lòng hắn không hiểu sao hắn bông có cảm giác muốn bảo vệ một người bảo vệ ư suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu hắn bảo vệ ạ hắn điên rồi sao cô say rồi giọng hắn nhàn nhạt văng lên nhắc nhở nàng không say bà đây đã từng uống đến ba vỏ rượu một lúc đến giờ cũng chưa từng say nàng lại không biết rượu này chính là liệt diễm trong truyền thuyết cũng là loại rượu được ca tụng là ba chén n gục tức là dù tiểu lượng có tốt đến mấy uống ba chén cũng sẽ say mà t u c ầ m bình lúc này đã uống hơn nửa vỏ dù có nói mê sảng cũng là dễ hiểu thôi nghe nàng nói xong hắn lại làm như không nghe thấy quay đầu tiếp tục uống rượu của mình nàng nói đúng bọn họ là một loại người có điều hắn chưa bao giờ lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt bất kỳ kẻ nào còn nàng lại để lộ chính mặt này của mình trước mặt hắn việc này nói lên điều gì có phải muốn nói rằng trong lòng nàng h ắ n nghĩ vậy hắn vội vàng lắc đầu muốn hất suy nghĩ buồn cười đó ra khỏi đầu mình quy vai cái thì thế nào quét rác thì đã sao để người ta châm chọc thì lại thế nào b à đây cũng đâu phải chưa từng nằm ở tầng lớp thấp nhất của xã hội chứ bà đây cũng không phải là không thể nhịn nhưng mà hức nhưng mà ngay cả người bên cạnh mình mà bà đây cũng không bảo vệ được huynh có biết cảm giác đó thế nào không giống như giống như là bị người ta tát cho mấy b ạ thai làm cho mình tỉnh táo lại nói cho mình biết rằng tô cẩm bình mày cứ nghĩ mày rất giỏi giang thật ra mày còn không bằng một cái dám cất thối cũng không bằng mẹ kiếp mày chỉ là đồ vô dụng rát rưởi rát rưởi đôi lông mày đẹp của hắn hơi cao lại quay đầu nhìn dáng vẻ mượn rượu làm càn của nàng đông nhiên hắn cảm thấy nàng thế này cũng rất đáng yêu ít nhất cũng đáng yêu hơn dáng vẻ ép buộc hắn làm cái này cái kia hơi một chút lại cợt nhà hắn của nàng ngay cả người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được ý nàng là nha đầu kia của nàng sao thật ra có đôi lúc ta cảm thấy như huynh cũng rất tốt chẳng nhìn thấy gì dù có người d ễ c ậ n nhưng vẫn sống thoải mái thanh nhàn tiếu khán nhàn định hoa khai hoa lạc là cuộc sống mà bao nhiêu người mong còn không được nàng lại uống một ngục rượu càng nói càng lung tung chính nàng còn không biết mình đang nói gì tiếu khán nhàn đình hoa khai hoa lạc cười nhìn hoa nở hoa tàn nơi sân v ắ n g y nói người t h ở ơ vô tình đến và đi không vương vấn mặc mọi chuyện cho gió thổi mây bay đôi mắt sáng bạc như ánh trăng say lòng người của hắn thoáng lấp lánh sáng tiêu khán nhàn đình hoa khai hoa lạc trong mắt nàng hắn là người như vậy sao đông nhiên nàng nghiêng đầu ghé sát vào mặt hắn mắt say mơ màng không biết là mượn rượu làm c à n hay thật lòng nói huynh có biết không thật ra có đôi lúc ta rất muốn x ẽ rách lớp da giả dối kia của huynh để cho huynh thật sự nhìn thấy chính bản thân mình mỗi lần nhìn bộ dạng làm ra vẻ không thèm quan tâm đến mọi chuyện của huynh ta thấy phiền chết đi được rõ ràng huynh tức giận vì sao không quát tầm lên rõ ràng huynh vui vẻ vì sao không cười to lên huynh cũng chỉ biết tạo áp lực cho chính mình huynh là đồ giả dối nói xong nàng lại quay về c h â ngồi của mình tiếp tục uống rượu rõ ràng tức giận vì sao không quát thầm lên rõ ràng vui vẻ vì sao không cười to lên hắn thầm cười dây ô c ậ n chính mình là vì đã sống quá lâu trong áp lực sao lâu đến mức hắn đã quên chính mình còn có thể có những cảm xúc như vậy tức giận hay vui vẻ sao nhìn nàng tiếp tục uống hắn đưa tay giật lấy vỏ rượu của nàng cô say rồi giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng nhưng chính hắn cũng có chút khó hiểu vì sao hắn phải giật lấy rượu của nàng nàng uống nhiều hay ít say hay không say thì liên quan gì đến hắn trả lại cho ta ta không say có những người nhìn như say thật ra họ rất tỉnh có những người nhìn tưởng là tỉnh thật ra họ đã say từ lâu ta chính là cái người nhìn như say thật ra rất tỉnh kia đưa đây trả lại cho ta hức nói xong nàng liền quay sang muốn cướp lại vỏ rượu hắn đưa vỏ rượu ra xa nàng lại chen qua người hắn muốn cướp sau đó đẩy mạnh một cái c h o n g một tiếng hai vỏ rượu đều rơi xuống đất rượu còn lại trong vỏ của tô cẩm bình chảy ra như suối còn vỏ rượu của bách lý kinh hồng đã t r ố n g không một tiếng kêu đau đớn vang lên bách lý kinh hồng rơi từ trên cây xuống đ ắ p xuống đám hoa lê dụng trên mặt đất trong khoảnh khắc hắn chạm xuống một vài đoá hoa bay lên là tả đẹp đến mê hồn nhưng phá hoại cảm xúc nhất là tô cẩm bình cũng rơi xuống hơn nữa còn cực kỳ bất nhã gục lên người hắn miệng vẫn gào lên trả lại rượu cho ta ngón tay thon dài vươn ra hơi buồn thiền dây dây mi tâm cuộc đời này của hắn dường như chưa từng gặp chuyện gì hay người nào khiến hắn không hiểu nổi chỉ duy nhất khi đối mặt với cô gái này hắn lại cảm thấy chính hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi nàng cũng hoàn toàn không thể hiểu nổi chính bản thân mình hắn càng không hiểu vì sao vừa rồi mình phải nhiều chuyện cướp đi vào rượu của nàng để cuối cùng biến thành hai người cùng ngã xuống đất có lẽ hắn cũng uống quá nhiều người say là hắn mới đúng hắn đưa tay định đẩy cô gái đang nằm trên người mình ra kết quả là bị nàng quân lấy như bạch tuộc không thể cử động được t ô cẩm bình có cảm giác như mình đang ngủ trên một lớp đ ô n g mờ ảo lớp đ ô n g này hơi lành lạnh nhưng cảm giác rất thoải mái vì thế nàng ôm chặt lấy không chịu vung tay trên khuôn mặt lãnh đ ạ m lần đầu tiên xuất hiện vẻ bất lực những chuyện xảy ra hôm nay bông chạy lại một lần trong đầu hắn ngay lúc về nhà thấy nàng đang chờ rồi sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý đi uống rượu với nàng nghe nàng nói một đống những chuyện mê sảng gì đó rồi tự dưng nhiều chuyện giật v à o rượu của nàng cuối cùng là hai người biến thành tư thế này Rốt cuộc hắn đ a nơi g gì thế này. Không hiểu sao, hắn bông làm này? cảm thế thấy hiểu hắn h sao, sợ hắn ã i người gái người con gái đang nằm trên người mình. h cảm thấy, nằm ế tiếp khiến u nhau, cuộc họ nhất định sẽ khiến cuộc sống của hắn nát bét. Ít nhất nhìn bản thân hắn hiện tại, đã không còn giống chính hắn nữa rồi ba. Hắn tục nát bét. Ít tại, giống rồi của còn ở bên bản ba. sống nữa ngơ ngẩn n đã sẽ trên đất nghĩ xem phải làm cách nào mới có thể hóa giải tình cảnh lúng túng hiện giờ hắn giơ tay lên muốn đập xuống gáy nàng để nàng hôn mê nhưng tay đưa lên mãi mà không hạ thủ được thời khắc này hắn đã hoàn toàn không thể hiểu được mình nữa hơi bối rối điểm huyệt của nàng rồi vội vàng đẩy nàng ra hắn ngồi dậy và áo trắng như tuyết xóa ra đất trong đôi mắt sám bạc như ánh trăng thoáng có vẻ phiền não quét mắt nhìn sang cô gái đã say đến thần trí mơ hồ kia hắn lại day mi tâm nếu hắn được lựa chọn thì hắn thật sự hy vọng mình chưa từng biết cô gái này so với sự ấm áp mà nàng mang đến cho hắn thì sự khủng hoảng và những nhân tố không thể lý giải mà nàng gây ra cho hắn còn nhiều hơn gấp nhiều lần hiện giờ việc cấp bách nhất mà hắn muốn làm là cách xa cô gái này càng xa càng tốt hắn đứng lên nhưng lại không thể bước đi trong đầu thoáng hiện lên vẻ mặt lạc lóng như con thú nhỏ bị bỏ rơi kia của nàng lại càng không thể hạ quyết tâm hắn nghĩ chắc chắn hắn bị bệnh rồi cũng có thể là hắn thật sự đã uống quá nhiều một người vẫn luôn bình tĩnh cơ t r í như hắn lại không thể không thừa nhận bây giờ hắn đã thực sự mất chừng mực cái gì mà tài trấn tứ quốc cái gì mà diễm kinh cửu châu cái gì mà l ệ n h lùng cao ngạo cái gì mà bày mưu tính kế Vào trong h khắc này, mọi thứ đó đều chẳng ờ i mọi còn công này, dụng gì nữa. t đó đều gì đôi ầ u hắn chỉ người năng lại, bế nàng lên, mắt ộ t trên lần nữa quay lại trên cây. Bóng đêm lạnh léo, mang quay cây. cũng đêm theo lạnh cho h làm n n h lại màu ộ t chút, thận xét chuyện. cẩn Trong suy mọi mắt đôi sáng bạc thể hiện rõ sự vùng ấy đấu tranh nhìn người con gái bên cạnh đột nhiên hắn lại nở nụ cười nếu để người ngoài nhìn thấy nụ cười này chỉ e là ai cũng sẽ phải để lại vài giọt máu mùi mất tu ở cách đó không xa hơi nhướng mày nhìn về phía này vừa tiến cung hắn đã nhìn thấy cảnh tượng này điện hạ cùng với người con gái kia hắn bất giác s i ế t chặt nắm tay lại đột nhiên phong chạm nhẹ vào vai hắn huynh có cảm thấy khi điện hạ ở bên người con gái kia hình như có chút khác thường không hắn quay đầu nhìn hắn ta với vẻ mặt nghiêm túc có gì khác thường điện hạ dường như là một người rất ít cười bọn họ đi theo điện hạ đã mười mấy năm cho tới giờ cũng chưa từng thấy khuôn mặt tuyệt mỹ cao ngạo kia xuất hiện cảm xúc gì nhưng hôm nay điện hạ lại cười dù nụ cười hơi trong vánh dù bọn họ không biết điện hạ vì sao lại cười nhưng rõ ràng điện hạ đã cười tu ngẩn người nắm tay hơi buông lỏng trong mắt thoáng có vẻ đấu tranh lại như đang suy tính gì đó một lúc lâu sau hắn hỏi phong huynh thấy chuyện này là tốt hay xấu không biết được phải xem cô gái kia có mục đích gì khác không đã nếu nàng thật lòng với điện hạ của họ thì chỉ với việc nàng là người duy nhất có thể khiến điện hạ xuất hiện cảm xúc khác dù cho nàng không có thực lực để sóng vai với điện hạ hắn cũng có thể khoan dung cho nàng để nàng làm nữ chủ nhân của bọn họ nhưng mà nếu nàng có mưu đồ khác phong hắn đây sẽ là người đầu tiên giết chết nàng đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi qua cô nàng nào đó bị điểm h u y ệ t không thể nhúc nhích bất giác run lên một cái sắc mặt cũng hơi đỏ lên bách lý kinh hồng hơi nhũ mày con n g ư ờ i không tiêu cự liếc nhìn người con gái bên cạnh mình một lúc sau hắn thởi áo khoác của mình ra tùy tiện ném sang nhưng lại rơi chính xác lên người nàng văn mỏng làm từ tơ tằm thiên sơn không chỉ khiến người mặc thoải mái mà khả năng giữ ấm cũng cực kỳ tốt t u cẩm bình liền yên tĩnh lại nhắm mắt ngủ thật say ở cách đó không xa tu và phong hoảng sợ trợn trứng mắt chỉ hận không thể móc hai mắt mình ra ông trời ơi chọc mù mắt họ đi không phải họ gặp ma đây chứ không phải nhất định là họ gặp ma rồi ba đông nhiên khuôn mặt lạnh lùng khát máu của tu trở nên vô cùng bị thương mặt như đưa đám quay sang nhìn phong run rẩy nói người kia không phải là điện hạ đúng không có lẽ chúng ta nhận nhầm người rồi mặt phong cũng đờ đẫn nhìn về phía bên kia ngơ ngác đáp có lẽ là người kia dịch rung giả làm điện hạ nói xong hai người đồng thời quay đầu sang nhìn nhau có cảm giác muốn ôm đầu khóc cầm lên bọn họ hoàn toàn không thể nói rõ cảm xúc của mình bây giờ rốt cuộc l à mừng hay lo chỉ biết là bọn họ đã không còn có thể nói được câu gì nữa khí tiết gì gì đó cũng đều nát vụn trước mắt đã tới g i ờ t í bách lý kinh hồng nhĩu mạy nhìn nàng một lúc lâu đôi môi mỏng hơi giật giật lại quay đầu đi cuối cùng hắn vẫn không nhịn được thở dài một tiếng bế nàng lên lắc mình một cái đi về cùng cảnh nhân nàng có thể ngủ ở đây một đêm cũng được nhưng hắn cũng buồn ngủ mà hắn thầm lý giải hành động kỳ quái của mình như vậy tu và phong liếc nhìn nhau sau đó mặt như đưa đám đuổi theo hắn thiền ức lo lắng đi tới đi lui trong phòng tuy tiểu thư đã nhiều lần đi ra ngoài vào nửa đêm lần nào cũng bình yên vô sự quay về nhưng muốn cô không lo lắng thì cô không thể làm được đúng lúc này một bóng áo trắng thoáng hiện lên ngoài cửa sổ cô sợ đến mức suýt hét trói thai lại nhìn thấy tô cẩm bình nằm trong lòng bách lý kinh hồng không cần biết vì sao hai người này lại ở bên nhau cô chỉ vội vàng bước tới hoàng hốt hỏi tam hoàng tử nam nhạc tiểu như nhà ta làm sao vậy có chuyện gì xảy ra hắn hơi nao lòng đ ỗ n g như hiểu được tâm trạng của nàng có một nha hoàn quan tâm đến mình như thế nếu không thể bảo vệ được cô ấy thì quả thật cũng khiến lòng nàng khó mà chịu được vì thế hắn chỉ lanh đạm nói không sao nàng say giọng nói trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng c a o ngạo tao nhã êm thai nhưng cũng mang một chút lo lắng mà chính hắn cũng không hề nhận ra lúc này thiền ức mới thấy yên tâm hắn đưa tay giải huyệt cho nàng đang định giao nàng lại cho thiền ức nhưng vừa giải huyệt nàng lại như bạch tuộc bám chặt vào người hắn không thể nào gỡ ra được khuôn mặt lãnh đạm vẫn không có chút cảm xúc nào nhưng trong ánh mắt sám bạc rõ ràng xuất hiện sự xấu hổ thiền ức cũng xấu hổ đến mức chỉ hận không thể bịt hai mắt mình lại ông trời của ta ơi tiểu thư làm cái quỷ gì thế này cô buồn bực bước tới muốn kéo tiểu thư nhà mình từ trên người người ta xuống lúc lôi kéo lại suýt chạm vào tay bách lý kinh hồng người đàn ông tuyệt mỹ này lùi về sau từng bước đôi lông mày lặng le to lại thiền ức lập tức hiểu ra e rằng người này bị bệnh thích sạch sẽ vì thế mới không thích mình chạm vào hắn nhưng vì sao hắn ôm tiểu thư lại không có cảm xúc gì khác lạ đ ỗ n g một suy nghĩ trợn xuất hiện trong đầu cô cô hơi cúi đầu không kìm được nụ cười mờ ám tuy nghe nói người này không nhìn thấy còn bị giữ ở đông lăng làm con tin nhưng nhìn bộ dạng này vẫn rất xứng đôi với tiểu thư nhà mình chưa biết chừng chưa biết chừng nhìn cô ta đứng một bên cười đầy mờ ám bách lý kinh hồng cảm thấy vô cùng đau đầu hắn không biết làm sao đành đưa tay điểm lại huyệt của nàng ném nàng cho thiền ước thấy y y phục của mình vẫn còn trên người nàng vốn hắn cũng định bỏ nhưng để y y phục nam giới ở lại đây khó tránh sẽ xảy ra chuyện không hay hắn liền vung tay chiếc áo kiết như bị một luồng gió mạnh mẽ k h ô n g chế bay về phía hắn hắn đón lấy quay đầu định đi ra ngoài đến cửa hắn đột ngột dừng bước khuôn mặt lãnh đ ạ m tuyệt mỹ xuất hiện vẻ rằng co rõ rệt sau đó lấy một chiếc bình xứ trong ngực áo ra ném cho thiền ước đưa cho nàng giải dược hồi sát nói xong hắn đi thẳng ra ngoài mà tu ở cách đó không xa nhìn thấy hành động vừa rồi của hắn suýt thì lao tới may mà phong kéo hắn lại điện hạ tự biết chừng mực phong huynh thừa biết đó là điện hạ tự biết chừng mực giọng nói lại nặng nề hơn một chút làm sao tâm trạng hắn không giống hắn ta chứ làm sao hắn lại không muốn cướp giải dược kia về chứ nhưng mà việc điện hạ đã làm đương nhiên có lý lẽ riêng của điện hạ nghĩ vậy nắm tay của hắn bất giác giết chặt lại chương bốn mươi chín huynh nên giúp đỡ người nghèo lúc này tu mới tỉnh táo lại nhưng sát ý quần quận kéo đến trong mắt rõ một một dược đó sao có thể đưa cho người khác được chứ đưa cho người ta vậy điện hạ phải làm sao bây giờ hắn bất giác s i ế t chặt cánh tay phong suýt nữa bóp nát cả xương cốt của phong phong lại chỉ cắn răng nhìn về phía bên này dường như không hề có chút cảm giác nào với sự đau đớn ở cánh tay vậy t h i ê n ức ngẩn người cầm chiếc bình xứ kia giải dược hồi s ắ tà là cái gì thế nhỉ á mà quan tâm nó là cái gì làm gì chứ ngày mai đưa lại cho tiểu thư là được rồi có điều tam hoàng tử nam nhạc kia thật sự không nhìn thấy sao lấy đồ rồi ném đồ này nọ cực kỳ chính xác nhưng mắt lại không có tiêu cự kỳ quái thật vừa lê bách lý kinh hồng vừa bước vào phòng phong v à tu cũng tiến vào theo h á n tao nhã ngồi xuống chờ họ lên tiếng điện hạ sao ngài có thể giao giải dược kia cho người khác được ba tu vừa vào cửa đã lớn tiếng nói thậm chí còn bất giác dùng cả ngữ điệu chất vấn nhưng bách lý kinh hồng nghe thấy vậy cũng chỉ l ặ n g lặng ngồi đó không nói một lời hắn đưa bàn tay thon dài ra sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường tự rót t r à cho mình nước trà rót vào chén cũng rất có nhịp điệu không nhanh không chậm nhưng cảm xúc kinh hãi nơi đáy lòng kia thì cũng chỉ một mình hắn biết chính hắn cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy nhưng hắn biết rằng nếu là trước kia chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có khả năng xảy ra、tu. phong kéo kéo tay háo hắn ta cảm thấy hắn ta không nên dùng ngữ điệu chất vấn này để nói chuyện với điện hạ có điều nụ cười vẫn luôn động trên mặt hắn hơi lạnh đi nếu biết điện hạ sẽ làm như vậy thì hắn chắc chắn đã không để cho cô gái kia tồn tại trên đời này cho thì cho vậy thôi hắn lanh đạm đáp không nhanh không chậm trên gương mặt tuyệt mỹ vẫn không thể nhìn ra được tâm trạng của hắn giọng nói vẫn lạnh lùng trong trẻo như ánh trăng êm dịu như khúc nhạc tiên hắn vừa dứt lời cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe được tiếng nước trà rót vào chén một lúc lâu sau điện h ạ rốt cuộc tu cũng không kìm được lại lên tiếng thậm chí còn mang theo cảm xúc đau b u ồ n phẫn nộ ngài biết rõ đó là giải dược duy nhất có thể chữa khỏi hoàn toàn mắt cho ngài đưa cho nàng vậy ngài phải làm sao bây giờ lại đi tìm đôi môi mỏng phun ra ba chữ đơn giản dường như không hề để tâm chút nào ba chữ lại đi tìm nhẹ nhàng nói ra nhưng chính hắn cũng biết khả năng có thể tìm thấy là bao nhiêu lại đi tìm ư tu suýt nữa tức đến bật cười thậm chí còn quên mất thân phận chủ tớ gào lên với bách lý kinh hồng hồi h ồ n bích ngọc đan có thể giải được trăm loại độc cả thiên hạ chỉ có ba viên một viên lão thần y h i ể dùng để chữa khỏi cho cháu của lão một viên ngài đưa cho cô nàng kia đi cứu một thị tì nho nhỏ còn một viên không biết ở đâu đi đâu tìm đây ba điện hạ ngay cả bản thân mình mà ngài cũng không cần sao để tìm được viên giải dược này bọn họ đã mất bao nhiêu công sức điện hạ đã tốn bao nhiêu tiền tài sức lực suốt tám năm mới có thể tìm ra mà viên giải dược cuối cùng kia dù có thể tìm ra được nhưng mắt của điện hạ còn có được mấy lần tám năm mà chờ ba tu phong kéo mạnh áo hắn ta coi như cảnh cáo nhưng thực ra chính bản thân hắn cũng muốn gào to lên với điện hạ như vậy ba tu cũng tự biết hôm nay mình đã quá c à n rỡ hơn nữa giải dược cũng đã đưa đi rồi còn có cách nào khác được nữa đây nghĩ vậy hắn chán nản quỳ sổ ụ xuống thuộc hạ biết tội ngay sau đó trong phòng im lặng đến quỷ dị đứng lên đi hắn lãnh đạm nói mi tâm hơi đau nhức chính hắn còn không biết vì sao mình phải làm như vậy chỉ là vừa nghĩ đến lúc nàng dốc rượu vào miệng rồi nói những lời này nọ thì tim hắn giống như bị thứ gì cào xé đau đến không thể chịu nổi hắn thầm cười khổ có lẽ hắn thật sự điên mất rồi nhưng cũng không biết tại sao cho đến tận bây giờ hắn vẫn không hề cảm thấy hối hận ngược lại hắn còn cảm thấy vô cùng yên bình mấy năm nay mắt của hắn vẫn luôn dùng dược để duy trì năm đó sư phụ của hắn cũng chính là mặc khiếu quốc sư nam nhạc m ộ ư ơ i sáu năm trước nhân lúc phụ hoàng sơ ý mới đưa tuyết ngưng hoàn g cho hắn loại giải dược có thể duy trì ánh sáng cho đôi mắt của hắn mỗi lần ăn một viên có tác dụng trong một năm nhưng cũng chỉ có hai mươi viên nói cách khác là chỉ còn bốn năm nữa nếu vẫn không tìm thấy viên hồi hồn ngọc bích đan cuối cùng thì hắn sẽ thực sự trở thành một kẻ mụ l o à nghe hắn nói vậy tu đứng dậy nhưng khuôn mặt đỏ như cắt r a máu kia vẫn tỏ r õ sự phẫn nộ nếu được hắn chỉ hận không thể chạy tới mà cướp viên giải dược kia về nói đi còn chuyện gì nữa hắn lanh đạm hỏi đương nhiên chuyện vừa rồi cũng coi như đã xong cô gái đó sau này hắn vẫn nên cách xa nàng một chút thì hơn nếu không hắn thật sự không biết mình còn có thể làm ra những chuyện kỳ quái gì nữa đúng như ngài dự đoán hoàng thượng phái đại hoàng tử cha xét phủ tướng quân lao tướng quân nhạc trọng bị vu cho tội cấu kết với địch phản quốc một vài ngày nữa sẽ bị tịch thu tài sản xử trạm cả nhà hành động này của bệ hạ cũng khiến cho không ít đại thần đứng về phía đại hoàng tử phong l ệ n h lùng bẩm báo tu vẫn còn đang đứng buồn bực bên cạnh ừ hắn lại lãnh đạm đáp đ ỗ n g nhiên đôi mắt sáng bạc của hắn thoáng lấp lanh sáng hạ lệnh cướp pháp trường cứu nhạc trọng điện hạ phong hơi khó hiểu sao đột nhiên điện hạ lại hạ lệnh này không phải điện hạ vốn định ngồi xem cho vui trai cò đánh nhau ngự ông đắc lợi sao quân của nhạc gia vài chữ ngắn gọn đã chỉ thẳng ra nguyên nhân tuy hắn đã khống chế được một phần ba quân đội của nam nhạc nhưng mượn tay nhạc trọng để thu phục quân nhạc gia cũng không phải là chuyện không tốt có điều dù cứu nhạc trọng thì đại hoàng huynh của hắn cũng không nhanh chóng dứt đài như vậy được thuộc hạ hiểu rồi nhưng mà điện hạ sao chúng ta không trực tiếp phản án cho lão tướng quân nhạc trọng có thân phận quang minh chính đại chẳng phải sẽ càng có khả năng giúp đỡ chúng ta hơn sao hơn nữa việc này là do người của đại hoàng tử điều tra nếu chúng ta có thể đưa ra chứng cứ xác thực để chứng minh sự trong sạch của nhạc lão tướng quân thì đại hoàng tử cũng sẽ sụp đổ theo phong nói thẳng ra suy tính của mình đôi môi mỏng khẽ nhét lên phu hoàng đã muốn vu cho lão tội cấu kết với địch phản quốc thì không ai có thể phản án được ánh mắt hắn lúc này bất giác lộ ra sự sắc bén và khí phách cao ngạo bệ nghệ thiên hạ bệ nghệ thiên hạ là khí phách vương giả đứng trên tất cả mọi người trong thiên hạ còn người mắt của phong co rút lại dung dày hỏi điện h ạ ý ngài là hoàng thượng biết nhạc lao tướng quân bị hoàn sao nhạc gia nhạc gia nhạc gia chính là công thần lập quốc của nam nhạc nhiều thế hệ đều trung thành với nam nhạc quân nhạc gia vừa dũng mánh vừa thiện chiến công trạng nhiều vô k ể vì sao bệ hạ lại công cao c h ấ n chủ bốn chữ chỉ thẳng ra điểm mấu chốt nhất tuy hắn rời khỏi nam nhạc đã gần m ộ ư ơ i sáu năm nhưng hắn vẫn hiểu do phụ hoàng hắn như lòng bàn tay vậy người đó ghét nhất là có người uy hiếp đến địa vị của lão mặc dù nhạc gia có trung thành với hoàng thất bao nhiêu thì sớm muộn gì cũng sẽ đi đến kết cục này phong có cảm giác toàn thân mình đang đổ mồ hôi lạnh công cao chân chủ chỉ bốn chữ đơn giản này nhưng lại là tính mạng của biết bao thế hệ trung lương liên lụy đến cựu tộc tịch thu tài sản xử trảm cả nhà đây không phải là qua cầu rút v á n sao sau khi hờn d ỗ i chắn rồi tu mới nhữ mày nói có điều điện hạ nhiều thế hệ của nhạc gia đều là trung thần ái quốc địa vị trong quân cũng rất cao mọi người đều biết năng lực của quân nhạc gia cao như thế nào hành động này của bệ hạ không sợ không sợ quân nhạc gia sẽ gây n ộ i loạn sao vì thế vụ việc lần này ngoài nhạc gia bị loại bỏ ra còn có cả đại hoàng huynh của ta nữa đôi môi mỏng khẽ cười nhạc dường như cái gọi là sống chết của vị đại hoàng huynh kia chẳng liên quan gì tới hắn vậy mà thực tế cũng chẳng liên quan gì thật phong v à tu nhữ mày suy nghĩ ý nghĩa của những lời này rồi trợn tỉnh ngộ nói cách khác khi đại hoàng tử đắc ý vì nghĩ rằng đã được hoàng thượng trọng dụng và thời điểm hắn nhận được mật chỉ đi thanh lý nhạc ra thì bệ hạ cũng đã liệu trước được thần dân sẽ gây nội loạn lúc đó lao chỉ cần nói rằng đại hoàng tử điều tra sai lầm sẽ có thể phủi sạch chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hoàng thượng dùng đại hoàng tử làm vật hy sinh vậy vậy vậy những đại thần nghĩ đại hoàng tử được hoàng thượng trọng dụng và đứng về phía đại hoàng tử cũng sẽ hoàng thượng phong không còn biết phải nói gì nữa dù sao cũng là con trai mình hổ dữ còn không nợ ăn t h ị t con vậy mà lão có thể dễ dàng loại bỏ con trai mình như vậy sao bách lý kinh hồng cầm chén trà lên nhẹ nhàng n h ấ p một ngụm rồi đặt xuống đi đi làm theo những gì bản cung đã dặn phu hoang của hắn từ khi lão vì nam nhạc của mình mà đẩy hắn tới đây làm con tin sau đó lại lo đến cái danh tài c h ấ n tứ quốc diễm kinh k i ự u châu của hắn sau này sẽ có ngày hắn quay về tìm lão để báo thù nên mới hạ độc làm mù hai mắt của hắn thì hắn đã hoàn toàn nhìn thấy rõ bộ mặt của lão chỉ là hắn không nhìn thấy thì cái người gọi là phụ hoàng của hắn kia có thể ngồi yên trên ngai vàng của nam nhạc sao nghĩ đến đây c h é n trà trong tay bất giác bị hắn bóp nát bách lý kinh hồng hắn sẽ làm cho lão hiểu được rằng mắc nợ hắn sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào chỉ cần là những gì người đó quan tâm dù là người hay là vật hắn đều sẽ từng bước từng bước một giúp lao phá hủy hết đầu tiên là người thừa kế mà lao kỳ vọng nhất nhị hoàng tử sau đó là đến quyền điều quân mà lão nằm mơ cũng muốn không chế chặt trong tay còn cả ngai vàng mà lão không tiếc bỏ đi tất cả cũng không chịu b u ô n g tay nữa hắn sẽ khiến cho lão mất dần mất dần từng thứ một không còn lối thoát ba điện hạ phong và tu hơi lo lắng nhìn hắn từ trước tới giờ điện hạ chưa từng để lộ cảm xúc ra ngoài hôm nay lại bóp nát chén t r à thế nhưng tuy hắn bóp nát chén t r à tuy hắn hận đến thấu xương nhưng trên mặt lại không hề có cảm xúc gì khác lạ chỉ l á n h đạm nói lui xuống đi giọng nói vẫn nhẹ nhàng êm ái như khúc nhạc tiên vâng hai người hành lễ rồi cấp tốc quay về nước thực hiện nhiệm vụ mà điện hạ giao cho họ chờ hai người đi xa hắn chậm rãi đứng dậy bước từng bước đến bên cửa sổ ánh trăng chiếu xuống khiến dung nhan tuyệt mỹ của hắn nhìn đẹp đến lộng lẫy nhưng s ắ c mặt hắn lại vô cùng ố ám không có chút cảm xúc nào khác thường trong đầu hắn vang lên rõ ràng từng câu từng chữ nàng nói huynh có biết không thật ra có đôi lúc ta rất muốn xé rách lớp da giả dối kia của huynh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 lâu lắm rồi hắn đã quên mất diện mạo vốn có của mình cười to lên qua tầm lên sao những cảm xúc đó dường như đã cách hắn rất xa có lẽ nàng nói đúng hắn chính là một kẻ dối trá chỉ biết tự gây áp lực cho chính mình dối trá đến mức khiến người ta chán ghét huyệt đạo trên người tô cẩm bình tự động giải trong khoảnh khắc nàng mở mắt ra trong đầu vẫn hơi h o à n g hốt sau đó là cảm thấy toàn thân đau nhức cả đêm nằm yên ở một tư thế người đau nhức cũng là chuyện tất nhiên tô cẩm bình ngồi dậy đưa tay lên ô m đầu đầu nàng đau như muốn nứt ra vậy xem ra nàng thực sự đã uống quá nhiều nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía đây là phòng ngủ của nàng là giường của nàng thiện ức đang gục đầu bên cạnh giường nàng ngủ điềm tĩnh như một con mèo nhỏ khiến lòng nàng thấy ấm áp vô cùng uống rượu say lại có một người chăm sóc cho mình không rời đi một khắc sự ấm áp này khiến nàng cảm thấy dù có vì cô nhóc này mà làm việc gì cũng đều đáng giá không phải nàng đồng tính luyến ái gì gì đó chỉ là thật sự coi cô nhóc này thành người thân của mình thôi thiện ước ngủ cũng không sâu tỉnh dậy nhìn thấy nàng cũng đã tỉnh liền vui mừng hỏi tiểu thư người tỉnh rồi ạ một loạt sọc đen chạy thẳng xuống sau gáy nàng hình như câu nói thông dụng nhất giữa nàng và cô nhóc này chính là câu tiểu thư người tỉnh rồi ạ thì phải ừ nàng đưa tay lên ôm đầu hỏi hôm qua ta về đây thế nào chẳng lẽ tự nàng quay về ạ sao nàng không nhớ gì cả tiểu thư người còn hỏi nữa là tam hoàng tử nam nhạc đưa người về đó người còn ôm người ta c u ố n c u ố n quít quít nhất quyết không chịu bừng nữa nói xong thiện ức chỉ hận không thể che mặt mình lại hành vi của tiểu thư nhà cô thật dọa người mà đầu tô cẩm bình cũng nổ ầm một tiếng cảm giác máu toàn thân như đông lại rồi từ từ sông thẳng lên đỉnh đầu cuối cùng là cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều đỏ bừng lên không phải chứ sao nàng không biết tiểu lượng của mình lại kém như vậy nhỉ còn nữa từ trước đến giờ nàng luôn rất cảnh giác rất đề phòng sao có thể uống say trước mặt h ắ n chứ còn say thành cái đức hạnh như thiện ức miêu tả nữa chứ khoe miệng nàng co rút tuy nàng vẫn chưa đến mức cảm thấy không còn mặt mũi mà gặp người khác nhưng cũng không kém nhiều lắm nàng sẽ không vì say xỉn đến mức thần chí không rõ ràng mà nói năng điên khùng gì chứ ô hát mi gột ba tô cẩm bình buồn bực ông đầu đông thiện ức chợt nhớ ra một chuyện lấy chiếc bình xứ trong n g ự c áo ra đưa cho nàng tiểu thư tam hoàng tử nam nhạc dặn em đưa cái này cho người cái gì vậy nàng hơi buồn bực đón lấy chiếc bình xứ mở nắp ra một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu sộc và o múi người đó nói là giải dược hồi sát thiền ức gãi gãi đầu chính cô cũng không hiểu lắm hồi sát là cái gì tô cầm bình cực lại không phải giải dược hồi sát chỉ có một viên duy nhất thôi sao sao hắn lại có nhưng nàng cũng lời nghĩ ngợi nhiều thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đây có phải giải dược thật hay không liền đổ ra tay đưa cho cô ăn đi xem ra lần này nàng đã thiếu hắn một t â n tình lớn sau khi đưa giải dược cho thiền ức nàng lơ đãng ôm chiếc bình xứ còn mang theo mùi hương tuyết liên nhàn nhạt, nhạt vào lòng a thiền ức không hiểu gì há hốc miệng an đi À hoàng quý phi kia đã hạ độc hồi sắt lên người em nàng sốt ruột đáp cái gì thiền ức ngẩn người nhìn nàng rồi sau đó máy móc đưa viên thuốc vào miệng nuốt xuống sao cô chúng độc mà không có cảm giác gì cả mấy ngày nay tiểu thư thường xuyên xuất quỷ nhập thần là vì cô sao giải quyết được một chuyện lớn trong lòng tô cẩm bình k h ẽ n h ế t môi cười t à ác hử dám uy hiếp nàng à. hiện giờ độc của thiền ức đã được giải nàng sẽ khiến ả tiện nhân kia đẹp mặt ba đang lúc ý chí chiến đấu của nàng cao n g t nghỉn thiền ức lại ngốc n g t hỏi tiểu thư người nghĩ có phải tam hoàng tử nam nhạc kia thích người không phụt khu khu Tô cẩm bình ốm ngực ho khan kịch liệt liếp mắt khinh bỉ nhìn thiền ức cái tên lạnh lùng cao ngạo kiêm mà có thể thích nàng thì ngày mai mặt trời chắc chắn sẽ mọc ở hướng tây thiền ức vội vàng chạy tới vỗ lưng cho nàng thiểu thư người cẩn thận nô tỳ chỉ thấy hình như ngài ấy có bệnh thích sạch sẽ nhưng lại bế người về khi đó người còn đắp áo của ngài ấy nữa cho nên nô tỳ mới đoán vậy mà hắn bị bệnh thích sạch sẽ sao vì sao nàng không nhận ra nhỉ trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện hình ảnh ngày ấy nàng nướng thịt gà cho hắn hắn do dự mãi cuối cùng mới nhận lấy còn hình ảnh nàng vô tình vô vai hắn hắn sẽ khẽ nhữ mày đây chẳng lẽ thật sự bị bệnh cùng sạch sẽ sao với nàng về ạ trên người nàng còn đắp áo của hắn ư khoe miệng tô cẩm bình co rút điên cuồng nếu tất cả những chuyện này đặt vào một người khác thì có thể sẽ là thích nàng thật nhưng lại đặt trên người bách lý kinh hồng thì thôi đi tô cẩm bình nàng còn chưa tự kỷ tới mức ấy đâu có lẽ trong tiềm thức của nàng đã cho rằng cái người luôn cao cao tại thượng như tiên nhân trên trời kia sẽ không có tình cảm như những người p h ạ m trần thường có t r ă n g nàng nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn còn chưa sáng còn sớm nàng vốn định ngủ thêm một lúc nữa vừa kéo c h â n lại bỗng nghe thấy một tiếng động lạ ngoài cửa sổ nàng vội vàng đưa tay ra rút chiếc châm cài tóc của thiền ước phóng ra ngoài cửa sổ âm thanh kim loại chạm vào nhau vang lên đinh một tiếng giọng nói tà mị của người bên ngoài vang lên đầy vẻ bất đắc dĩ tiểu cầm cầm vì sao mỗi lần nàng gặp bản vương đều muốn động thủ thế vừa nghe thấy giọng nói này tâm lý nàng lập tức thả lỏng tô cầm bình nhảy xuống giường bước ra ngoài cửa mà thiền ức vẫn còn ngẩn người ôm ngực ngồi bên giường sao tiểu thư lại có thân thủ tốt như vậy ba ra đến cửa hai tay nàng vòng qua ngực nhìn dung nhan còn diễm lệ hơn con gái của hắn cười nói sao thế dạo này rảnh rỗi thế à tuy lần trước có chuyện hắn tỏ tình với nàng nhưng nàng cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào nếu chỉ vì một việc nhỏ đó mà cũng đáng để nàng xấu hổ thì nàng sẽ không phải là tô cẩm bình khoe môi anh đào cong lên lộ ra một nụ cười xinh đẹp ghé sát vào mặt nàng nếu bản vương nói là nhớ nàng thì sao vẫn nhớ quả đấm của ta phải không nàng đắp không chút khách khí ha ha ha nghe nàng nói vậy hoàng phụ dạ ngửa đầu lên trời cười to tuy hắn không hy vọng nàng có thể có lúc dịu dàng với hắn nhưng nghe mấy lời này hắn vẫn thấy rất buồn cười hắn ôm lấy nàng nhún chân nhảy lên nóc nhà thật ra hắn cũng không hề nói dối hắn nhớ nàng cả đêm hắn thay đổi vô số thị thiếp nhưng đều bị hắn đá xuống giường không có cảm giác như bình thường trong đầu chỉ tràn ngập hình bóng nàng cho nên cuối cùng hắn đành quyết định vào cung dù sao hắn làm chuyện gì cũng đều tùy hứng nhớ nàng thì tới gặp thôi lần sau phải hỏi ý kiến ta trước tuy nàng thường xuyên thẳng tay kéo bách lý kinh hồng chạy lung tung nhưng cũng không có nghĩa là nàng thích người khác tùy tiện kéo nàng lên mái nhà hắn không đáp lời mà hơi nhũ mày tiểu cầm cầm trên người nàng có mùi rượu nồng nặc ư nàng đáp thả người nằm xuống mái nhà bắt chéo chân nhìn lên không trung nhìn tư thế không có chút hình tượng nào của nàng hắn cũng chỉ khét lời cũng bắt t r ư ớ c tư thế đó nằm cạnh nàng nàng uống rượu hả hỏi thưa cảm giác ở bên cạnh hoàng phụ dạ giống như cùng với một người bạn thân rất thoải mái cho nên chỉ cần không nhắc đến lợi ích của hoàng gia thì nàng nghĩ nàng và hoàng phụ dạ vẫn có thể làm bạn với nhau được cùng với hắn sao tuy là câu hỏi nhưng thực chất lại là khẳng định trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên vẻ đau đớn có lẽ nàng thật sự thích người kia rồi ư nàng cũng không hỏi vì sao hắn đoán ra chỉ gác hai tay ra sau đầu dáng vẻ vô cùng lửa nhác hắn quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt nàng vì sao không tìm ta không phải đã nói ta và hắn đều là bằng hữu của nàng sao đôi mắt hắn nhuốm vẻ u buồn như đ ó á la lan tím nàng liếc nhìn sang dung nhan yêu nghiệt của hắn khỏe miệng hơi nhét lên huynh muốn nghe nói thật hay nghe nói dối h á n khét cười quay đầu đi tiếp tục ngắm bầu trời đêm đã là d ạ n g sáng nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy bầu trời đ ấ y sao một lúc lâu sau mới đáp nói thật hay nói dối cũng đều muốn nghe ha ha hoàng phụ dạ quả thật cũng khá thú vị nói dối là huynh không ở hoàng cung không tiện tìm huynh còn nói thật à đó là huynh có biết không khi người ta uống quá nhiều khó tránh khỏi bị say bét nhẹ nếu lỡ nói gì đó không nên nói thì nói tới đây nàng cũng muốn cười xem ra trước khi nàng đi gặp bách lý kinh hồng nàng cũng đã lường trước mình sẽ uống say rồi nhưng nàng lại càng thắc mắc hơn vì sao nàng lại vô duyên vô cớ mà tin tưởng hắn đến như vậy tiểu cầm cầm có đôi khi ta thực sự chỉ hận không thể bịt kín cái miệng nàng lại hắn nghiến rằng nghiến lợi nói tim đau như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào uống nhiều quá sợ nói điều gì không nên nói nói thẳng ra là nàng không tin hắn nhưng hắn muốn không thừa nhận cũng không được nàng nói rất thẳng thắn rất đúng với hiện thực đấm máu nếu nàng nói điều gì đó bất lợi cho nàng nhưng lại có lợi với hoàng huynh hắn có thể chắc chắn mình sẽ lựa chọn như thế nào cũng chính sự thực tàn khốc này đã biến thành một bức tường ngăn vĩnh viễn ngăn cách bọn họ không thể nào vượt qua nàng hơi mí môi không thèm bận tâm nói là huynh muốn ta nói mà để cho hắn sớm nhìn nhận rõ sự thật cũng tốt tên nhóc này vẫn còn chưa hết hy vọng với nàng nàng cũng không hy vọng mình phải bám vào hắn để kiếm tìm hạnh phúc tiểu cầm cầm gần đây ta thường nghĩ một chuyện hắn nhìn vào hư không nụ cười dường như hơi mờ ảo chuyện gì nàng nghiêng đầu nhìn hắn đôi môi mỏng như cánh anh đ à o k h ẽ nhét lên ngừng lại một chút rồi k h ẽ cười thôi cũng không có gì hắn muốn hỏi nếu bây giờ hắn muốn cưới nàng hứa cho nàng ngôi vị chính phi nàng có thể chấp nhận hắn hay không chỉ là hỏi câu này cũng chẳng có ý nghĩa gì dù nàng đồng ý hoàng huynh cũng sẽ không đồng ý thân kinh nàng phỉ nhổ hắn không chút k h á c h khí k h ú k h ú đợi đã trên người nàng có mùi gì thế hắn quay đầu nhìn nàng mặt nghiêm lại khoe miệng tô cẩm bình co rút m ù i với không mùi cái khỉ gì huynh là chó đây à? này huynh làm cái gì huynh nàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn nhanh nhẹn rỗi tay ra đột kích về phía ngực nàng nàng cũng vội vàng đưa tay lên chặn nhưng đang lúc rằng co chiếc bình xứ trong ngực áo nàng lại rơi ra một bàn tay thon dài nhặt chiếc bình xứ kia lên không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận của tô cẩm bình hắn mở ra ngửi sắc mặt cũng l ệ n h đi hắn quay sang nhìn nàng hỏi là hắn đưa cho nàng sao nàng dẫn lại hoàng phủ dạ tốt nhất là huynh đừng khiêu chiến cực hạn của ta dám cướp đồ từ ngực nàng hắn thực sự nghĩ nàng tuyệt đối không dám giết hắn sao nàng trúng độc à? hắn làm ngơ không để tâm đến lời nói của nàng lại hỏi tiếp không phải hắn đưa thị tỳ của ta trúng độc đôi mắt phượng l ệ n h đi bách lý kinh hồng bị nhốt ở hoàng cung còn có thể có giải dược điều này đã chứng tỏ hắn không hề đơn giản nếu nàng thừa nhận với hoàng phụ dạ rằng dược này do hắn đưa chắc chắn sẽ làm hại hắn cho nên nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận hoàng phụ dạ lại cười tiểu cầm cầm nàng có biết đây là dược gì không hồi hôn bích ngọc đan không chỉ có thể giải được trăm độc mà còn có tác dụng khải tử hoàn sinh trong thiên hạ chỉ còn hai viên một viên ở trong tay hoàng phụ dạ hắn còn viên cuối cùng lại bị dùng để cứu một hạ nhân sao lãng phí thực sự quá lãng phí dược gì nghe ngữ điệu của hắn nàng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn nghe câu hỏi của nàng hắn không trả lời chỉ nằm lại xuống mái nhà chậm rãi nói tốt nhất là dược này không phải do hắn đưa cho nàng nếu không lần này nàng nợ hắn e rằng cả đời cũng không trả nổi đôi mắt màu tím nhạt của hoàng phủ dạng như thoáng có ý cười thanh thản không còn viên giải dược cuối cùng mắt của bách lý kinh hồng coi như không còn thuốc chữa hắn và hoàng huynh cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều dù sao nam nhạc tuyệt đối không thể nào chấp nhận cho một kẻ mù lên làm hoàng đế còn những người kế vị khác của nam nhạc thì không có ai đáng để hắn bận tâm mắt nàng như căng lên nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì ra vẻ lười nhắc nói nghiêm trọng thế sao rốt cuộc là dược gì nếu không phải là hắn đưa thì đây là dược gì cũng không quan trọng chúng ta nói chuyện khác đi à vài hôm nữa là lễ trung thu nàng nghĩ chúng ta có nên tập thử một vở kịch khác để vui đùa một chút không tâm trạng của hoàng phủ dạ rõ ràng không tệ tuy trong lòng tô cẩm bình có nghi ngờ nhưng cũng không hỏi lại nếu tiếp tục hỏi sẽ khiến hắn nghi ngờ nghe hắn nói vậy nàng khinh bị đáp diễn g á i em gái nhà hắn ấy hoàng huynh của huynh là cái đồ k é o kiệt lần trước cả một trăm lượng vàng mà cũng tiếc chỉ cho ta tăng có năm lượng đồng lộc hưởng công ta m ệ t chết đi bao nhiêu ngày giờ còn bắt ta diễn kịch cho hắn xem tiếp h ả có mà đầu ta bị lừa đ ả ấy ha ha ha, ha hoàng a h phụ dạ ôm bụng cười cực kỳ thoải mái tiểu cầm cầm nàng nàng chọc bản vương cười chết mất chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hoàng huynh ta được lần trước nàng yêu cầu gì nhỉ à vạn lượng vàng trăm mẫu ruộng tốt đúng không nàng có biết cả quốc khố cũng không có được hơn trăm vạn lượng vàng không hoàng huynh sao có thể đồng ý được Á! chẳng lẽ nàng đòi nhiều quá sao hình như nàng còn chưa biết được giá trị tiền bạc ở triều đại này thế nào nàng làm như lơ đáng hỏi tiểu dạ ra một lượng vàng tương đương với bao nhiêu bạc một trăm lượng đợi đã sao ngay cả cái này nàng cũng không biết đây là kiến thức cơ bản nhất mà trước kia cả ngày ta chỉ du rú trong phủ thừa tướng cũng chẳng đi ra ngoài mua đồ gì cả thì sao biết được vậy một lượng bạc bằng bao nhiêu tiền đồng nàng quay sang nhìn hắn mắt đầy vẻ tò mò nhìn dáng vẻ hiếu kỳ của nàng không chờ nàng hỏi lại hắn liền kiên n h ẫ n rằng giải một lượng bạc là một nghìn tiền đồng dễ hình dung hơn chút là ở từ lâu một bữa cơm tốn khoảng hai lượng bạc một cái bánh bao thì giá một tiền đồng à hiểu rồi nói cách khác một lượng bạc là khoảng năm trăm đồng nhân dân tệ một lượng vàng là năm vạn đồng nàng lại đòi cầu hoàng đế kia cho nàng vạn lượng vàng tương tương với năm tỷ nhân dân tệ rồi khoe miệng nàng co rút mạnh hắn không đồng ý hình như cũng là chuyện bình thường nàng lại nghiên cứu tiền lương hiện giờ của mình một tháng mười lăm lượng chẳng phải là bảy nghìn năm trăm nhân dân tệ hay sao nếu là ở hiện đại thì cũng miễn cưỡng được liệt vào mức thu nhập trung bình rồi cao hơn nhân viên quét dọn nghĩ vậy tâm trạng nàng cũng khá hơn nhiều hoàng phủ dạ ta mạo mội hỏi huynh một chuyện nàng c ư ờ i hì hì nhìn hắn hắn khẽ cười nàng còn có lúc mạo mội cơ ả hỏi đi chuyện đó mỗi tháng bổng lộc của huynh là bao nhiêu nàng vừa hỏi vừa như lơ đãng nhìn lên trời thật ra ở hiện đại một tháng được bảy nghìn năm trăm tệ là đã đủ để khiến không ít người mơ ước rồi cho nên nàng nghĩ chắc hoàng phụ dạ cũng không khác nàng mấy kết quả là vị vương gia nào đó hơi buồn bực gãi đầu bao nhiêu lượng bạc cả cho tới giờ hắn vẫn chưa từng thiếu tiền tiêu nên cũng chưa từng để ý đến vấn đề này đ ỗ n g nhiên trong đầu hắn chợt l o a sáng à nhớ rồi năm nghìn lượng vì thế nụ cười đắc ý của cô nàng nào đó thoáng cứng lại quay đầu nhìn hắn năm nghìn lượng bạc cũng tức là 2.500 vạn tệ ba rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao nữ chính xuyên không trong tiểu thuyết lại làm v ư ơ n g phi nhiều như vậy còn không phải là vì đám vương g i a đều rất nhiều tiền hay sao vì thế hình tượng của hoàng phụ dạ trong lòng tô cẩm bình vốn rất mơ hồ đ ỗ n g trở nên cao lớn hơn nhiều trong khoảnh khắc đó nàng như nhìn thấy toàn thân hoàng phụ dạ đều đang điên cuồng gào thét ta là tiền ta là tiền mau tới làm thịt ta đi mặt cô nàng nào đó đ ỗ n g đầy vẻ l ị n h b ợ nói vương g i a tiếng gọi đột ngột này khiến lông tơ toàn thân hoàng phụ dạ dựng đứng hết lên run rẩy quay đầu nhìn nàng sao sao thế vì sao hắn lại có cảm giác nổi hết cả da gà lên thế này vương ra quốc gia đang phát triển xã hội tiến bộ kinh tế cũng dần dần được đẩy mạnh sự lưu thông tiền tệ có ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế của quốc gia nhưng hiện giờ sự chênh lệch giàu nghèo vẫn quá lớn khoảng cách để có thể tiến đến mục tiêu mọi người đều giàu có còn rất dài cô nàng nào đó nghiêng đầu nói hiệu nói vượn g đợi đã đợi đã tiểu cầm cầm rốt cuộc nàng muốn nói gì cái gì mà xã hội thiền lưu thông mọi người đều giàu có là sao bốn chữ tranh lệch giàu nghèo tuy mới mẻ nhưng hắn cũng thoáng đoán được ý nghĩa của nó ta muốn nói là cô nàng nào đó quay sang cười t o á t miệng để lộ ra hàm răng trắng bóc nhỏ x i n h lóe sáng trong bóng đêm vương ra nếu ngài giàu có như thế có thể nghĩ đến việc cứu trợ người nghèo một chút không nói xong nàng giơ ngon cái xoa xoa với ngón trỏ và ngón giữa vị vương gia nào đó nhìn thấy hành động này khoe miệng liền co rút đến không thể kiềm chế động tác này là nghìn năm trước thời năm quốc gia vẫn còn hùng mạnh chính vũ văn tiểu tam vương phi của vị vương gia chiến thần hiên viên n g ạ o trong truyền thuyết đã sáng tạo ra hiện giờ vẫn còn được lưu truyền rộng rãi nhưng chủ yếu chỉ lưu truyền trong đám lưu manh côn đồ nơi đường phố rất ít vương tôn quý tộc sử dụng động tác này hán cốc nhẹ vào đầu nàng một cái chỉ hận rèn sát không thành thép nói nàng học cái động tác này ở đâu ra thế học toàn thứ xấu mặt t u c ầ m bình đen lại nàng không lường trước được tên này sẽ cốc đầu nàng nàng nghĩ một chút lại ôm đầu vẻ mặt bi thường nói vương ra đầu ta bị ngài cốc đến có vấn đề rồi ngài phải bồi thường tiền thuốc men khu khu khu hắn ho khan kịch liệt hoàng phụ dạ nhìn nàng với ánh mắt không thể chịu nổi tiểu cầm cầm bản vương cũng chỉ gõ nhẹ một cái thế mà nàng còn đòi tiền thuốc men nữa à huynh có chịu bồi thường không hả không b ồ i thường ta sẽ đi tố cáo huynh tô cẩm bình nhìn hắn với ánh mắt như nhìn hoàng thế nhân còn mình thì giống như bạch mao nữ bị ức hiếp đủ đường vậy vị vương gia nào đó cười đùa giỡn tiểu cầm cầm nàng không bầm tím không chết cũng chẳng thấy máu chảy đến sưng còn chẳng thấy sưng lên chút nào nếu bản vương không nhầm thì giờ ngay cả cảm giác đau đớn còn không có nàng định tố cáo bản vương thế nào tô cẩm bình đắc ý cười vương ra có những vết thương mà mắt thường không nhìn thấy được chắc chắn huynh sẽ không biết cái cốc vừa rồi của huynh khiến đầu ta bị thương tích nặng nề đến đâu đâu ta bị huynh đánh đến c h o n g đầu huynh phải bồi thường cho việc trí thông minh của ta bị tột giảm huynh phải biết rằng mấy thứ như là tài năng trí tuệ không phải là thứ có thể dùng tiền mua được cho nên mỗi người đều biết nó quý giá thế nào nếu ngài không bồi thường thì đúng là không còn gì để nói nữa ha ha ha nàng chen ép bản vương hoàng phủ dạ bật cười nhìn cô nàng đang kêu bị đánh đến c h o n g vắng này tâm trạng càng thấy thoải mái hơn có bồi thường không nàng đã rất bực mình hỏi bồi t h ư ờ n g chứ làm sao dám không bồi thường được hắn tuyệt đối tin tưởng rằng nếu mình nói không bồi thường cô gái nhỏ này nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần cái cốc đầu vừa rồi của mình tiểu cầm cầm không biết ngài bị tụt giảm bao nhiêu trí tuệ muốn bản vương bồi thường bao nhiêu nhìn thấy rõ vẻ đùa cợt trong đôi mắt tím nhạt của hắn đột nhiên tô cẩm bình lại cảm thấy chẳng thú vị gì cả m í m í môi nói thôi quên đi mắt quét qua hắn lườn một cái sao thế nhìn khuôn mặt nghiêng xinh xắn của nàng hắn không phản ứng kịp vừa rồi không phải còn rất cao hứng bắt bí hắn hay sao huynh không có chút thành ý nào cả nàng nhìn hắn với vẻ đầy bất mãn ạc bản vương mà không có thành ý à hắn ngồi dậy rất nghiêm túc nhìn nàng vậy nàng nói xem bản vương cần bồi thường bao nhiêu thế này đã đủ thành ý chưa nếu huynh có thành ý thì huynh tự mình nói đi bảo nàng nói nói cao một chút hắn không đồng ý nói thấp lại t h i t thòi hơn nữa dù gì hắn cũng là vương gia g i a g i a chắc cũng không quá thấp chứ thật ra nàng cũng chẳng muốn bao nhiêu vì rõ ràng đây là nàng bày trò lừa tiền hắn chỉ một nghìn lượng là đủ rồi ha ha nàng đúng là hắn khe phe phẩy quạt đôi mắt màu tím nhạt đầy ý cười một vạn lượng được không được mặt t u c ầ m bình đầy vẻ kích động chỉ hận không thể nắm tay hắn để thể hiện sự xúc động của mình kết quả là hoàng phủ dạ liếc nhìn nàng một cái đôi môi anh đảo phun ra ba chữ khiến người ta tức chết n ằ m mơ đi c ứ c tối nàng biết ngay hắn tuyệt đối không tốt bụng thế mà tiểu cầm cầm tiểu cô nương không nên tùy tiện nói thô tục như thế giọng hoàng phụ dạ đầy vẻ đắc ý một tiếng quát to vang lên khiến chim chóc sợ hãi bay tán loạn chắc chắn là huynh muốn ăn đ ò n mà sáng sớm sau khi hoàng phụ dạ lan đi tô cẩm bình liền trưng bộ mặt thối ra đi làm việc sự t r ê n h lệch giàu nghèo lớn thế thế khiến nàng vô cùng khó chịu khó chịu đến mức phải lôi kéo tiểu cung nữ kia nói chuyện trên trời dưới biển ban đầu tiểu cung nữ kia còn không m u ố n nhưng dần dần cũng bị vẻ mặt tươi cười hớn hở của cô nàng nào đó làm ảnh hưởng hơn nữa cô ta nghĩ có vẻ hoàng thượng cũng không quay lại nhanh như vậy liền yên lòng ngồi lắng nghe cô nàng nào đó kể chuyện khắp tứ phương thật sự có nơi đẹp như thế sao mặt tiểu cung nữ đầy vẻ chờ mong nhìn nàng có chứ có chứ nhưng mà đi máy bay cũng phải mất vài tiếng mới tới nơi tâm trạng không tốt thì ngồi ba hoa một chút đi nàng cũng không quan tâm người nghe có tin hay không chỉ cần thời gian này đỡ n h ả m chán là được rồi vì thế không bao lâu sau đám thị vệ canh cửa cũng từ từ dựng thẳng thai háo hức nghe nàng kể những chuyện rất mới mẻ này cô nàng nào đó thì đang say mê nói về những cuộc hành trình của mình từ h a w a i i đến london của nước anh rồi về new york của mỹ sang venice đông tây nam bắc nói hiệu nói vượng đang nói hăng say đ n g một cung nữ chạy tới báo tô cẩm bình hoàng quý phi nương nương truyền người qua tiểu cung nữ ngồi cạnh nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi làng can hoàng quý phi cho truyền đây là chuyện lớn có điều không phải hiện giờ các nàng đang phải quét sân s a o làm sao có thể tự ý rời khỏi nơi làm việc được biết rồi đến ngay đang luôn tìm ả ả lại tự dâng lên tận cửa ả tô cẩm bình tiểu cung nữ kia có vẻ lo lắng gọi một tiếng dù sao nhóm các nương, nương tìm thông thường đều không phải việc gì tốt cô nàng nào đó thoải mái phất tay không sao chờ ta trở lại nếu hoàng thượng có hỏi cứ nói ta bị hoàng quý phi mời đi rồi nàng muốn đi hầu bọn họ vui lùa một chút nhưng dù sao mình vẫn không hiểu rõ thế giới này nếu tự dưng có một tài ba dị sĩ nào đó chỉ e người chịu thiệt lại chính là mình cho nên cứ để lại đường lui là hơn ừ tiểu cung nữ k h ẽ gật đầu ánh mắt nhìn theo bóng nàng vẫn có chút lo lắng không biết là đang lo nàng sẽ xảy ra chuyện gì hay là lo nếu nàng có chuyện gì sẽ không có ai kể chuyện cho mình nghe nữa đi theo cung nữ kia tới cửa tẩm cung của tô cẩm thu cung nữ kia liền bảo nàng chờ ta vào báo với nương nương đã ừ khỏe môi nàng khẽ nuyết lên cười lạnh nghe tiếng bước chân lo lắng đi qua đi lại trong phòng đôi mắt phượng hơi n h a o lại hẳn là trong phòng còn có người khác tô cẩm thu bị nàng đạ thương trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào đi qua đi lại như dòng cuốn hổ t r ộ n như vậy được vậy ai ở bên trong không bao lâu sau tiếng bước chân ngừng lại rồi lại một vài phút sau cung nữ vào thông báo cũng đi ra hoàng quý phi nương nương tuyên ngươi vào nàng bước nhanh vài bước vào trong phòng không có gì khác hôm qua tô cẩm thu vẫn nằm nghiêng trên tháp quý phi có điều trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng đáy mắt ả xuất hiện rõ vẻ kinh hãi nhưng dần dần bị dàn xuống một người phụ nữ mặc áo gấm ngồi trong điện vòng đá chân ngọc dung nhan không phải tuyệt s ắ c nhưng cũng coi như là dễ nhìn quý phi tỉ tỉ người tỉ nói là nàng ta sao ngay khi nhìn thấy tô cẩm bình trong mắt ả thể hiện rõ sự k i n h bỉ ả biết cô gái này chính là tô cẩm bình biểu ca của ả làm phó thống lĩnh trong cung ngày ấy cũng từng nhìn thấy cách cư xử của cô gái này ở trước mặt hoàng thượng dường như là hao tâm tổn trí vì muốn được hoàng thượng chú ý một cô gái như vậy thì có thể có bản lĩnh gì đúng vậy tô cẩm thu vẫn kiên quyết gật đầu cố gắng tự chấn định nói với tô cẩm bình tô cẩm bình chắc ngươi cũng biết chúng ta gọi ngươi đến đây là vì việc gì chuyện ngày hôm qua vẫn khiến trong lòng ả thấy sợ hãi tô cẩm bình nói sau ba ngày nữa phải cho nàng một đáp án nhưng mà bảo ả bỏ qua một cơ hội tốt như vậy ả thật sự không làm được xin hoàng q u ý phi chỉ giáo cho thái độ rất khiêm n h ư ờ n g kính cẩn trong lòng cũng đã nghĩ xong cách đối phó thật ra chuyện này trừ cách tự nàng động thủ ra thì khiến cho cầu hoàng đế và ả tiện nhân này đấu với nhau còn hay hơn dù sao cả hai người nàng đều không thích nhìn thấy kẻ thù tranh đấu với nhau không phải là chuyện rất sảng khoái hay sao chương năm mươi hôn trộm bị bắt quả tang nhìn thấy dáng vẻ này của nàng t ô cẩm thu thoáng nín thở chẳng lẽ tô cẩm bình này cũng rất quan tâm đến sống chết của thiền ước sao quan tâm là tốt rồi giọng ả bất giác cao lên rất đơn giản không phải ngươi có thể phế được hai chân của hách liên dùng được sao chỉ cần ngươi cũng làm cho ả tiện nhân thục phi kia nói xong ả đưa tay lên làm động tác cắt cổ quý phi nương nương đúng là ngài coi hoàng cung này như khu vườn sau nhà chúng ta rồi nhỉ nơi đây có thể tùy ý ta muốn làm gì thì làm sao giết người dễ vậy ả ta nói này ngài hao tâm tốn sức nghĩ cách đối phó với thuộc phi như vậy thì chi bằng nên nghĩ cách làm thế nào giữ được hoàng thượng còn hơn ngài nên biết rằng cái gì cũng đều là giả chỉ có cách hoài thai tiểu hoàng tử rồi đưa lên ngôi thái tử đó là mới là thật tô cẩm bình nói với vẻ rất chân thành nàng vừa dứt lời sắc mặt hai cô ả đều cứng lại những điều này rất có lý nhưng trước giờ hoàng thượng vốn không triệu phi tần tới thị tẩm thì các gà biết làm sao ngươi có biện pháp nào hay không tô cẩm thu nôn nóng hỏi nếu có biện pháp nào có thể hoài thai người thừa kế ngôi vị hoàng đế thì địa vị của ả mới thực sự được củng cố biện pháp thì cũng có nhưng còn phải xem nương nương có dám đánh cuộc hay không cô nàng nào đó cười vô cùng thần bí nhưng trong đôi mắt phượng lại thoáng có vẻ ưu ám tối t ă m trên điện kim loan giọng nói the thé của tiểu lâm tử vang lên có chuyện khởi tấu vô sự bái triều khởi bẩm hoàng thượng thần có b ả n tấu thượng quan cẩn duệ đứng ra nói nói giọng nói lạnh như băng mang theo chút ý cười nếu hắn đoán không nhầm thì bản tấu này chắn hẳn sẽ nói đến sự kiện đó người đàn ông ônu nhã nhặn mặc quan bảo màu xanh lam trình quyển sổ con trong tay mình lên hoàng thượng vi thần điều tra được ngự sử đại phu liếu hàn thế tham tài trái phép lén bòn rút tám mươi vạn ngân lượng cứu trợ thiên thai hữu tướng cũng có liên quan trong này tạ tướng ngươi đừng ngậm máu phun người tô niệm hoa vội lên tiếng phản bác khuôn mặt già tức giận đến tái xanh trong mắt đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn Thượng nhạt, tướng t khẽ chỉ hữu chứ chưa h cười quan Cẩn bản quan nói liên quan, nói Duệ a có có là mặt dự vào việc vừa sao tiền cứu trợ thiên thai, sao hưu tướng phải lời, cứu kích chứ? bòn tướng động như thế chứ? Hắn rút trợ thế rứt hữu m tô niệm hoàng a liền biến đổi đủ mọi đủ m u sắc, đẹp cực c đẹp kỳ. ò liêu lịa kiệt hàn thế thì hồn khỏi đến n sát, đã sợ đến mức hồn lịa khỏi sát, mắt c ũ không dám liếc về phía này một cái. Mặt hoàng phủ í a này hoàng một Mặt cái. h p hoài hàn thoáng xuất hiện vẻ thâm trầm có tin tình báo rằng trong tay thượng quan cẩn duệ đang giữ bằng chứng mưu phản của t ô niệm hoa nhưng tại sao hắn ta lại buộc tội liễu hàn thế trình lên đây hắn lạnh giọng nói tiểu lâm tử bước xuống đón nhận tấu trương kia đặt trước mặt hoàng phủ hoài hàn hoàng phủ hoài hàn l ệ n h lùng nghiêm mặt mở tấu trương kia ra sự tức giận càng lúc càng lớn dâm một tiếng hắn quăng mạnh tấu trương xuống ngự án liễu hàn thế ngươi biết tội chưa chân liễu hàn thế mềm lũn quy sụp xuống lớn tiếng gào khóc hoàng thượng thần bị oan thần bị oan ả hắn cầm tấu trương ném thẳng vào mặt lão nhìn cho gió đi xem chấm có vu hoan cho người không liễu hàn thế run rẩy như lá rụng trong gió thu tay run lẩy bẩy mở tấu chương kia ra xem sắc mặt thoáng tái mét không dám kêu hoan nữa chỉ dập đầu nói hoàng thượng tha mạng hoàng thượng tha mạng lúc này tô niệm hoa đứng ra hoàng thượng hữu tướng hắn giận dữ gầm lên tô niệm hoa lập tức quỳ xuống có vi thần ngươi cũng nên đọc kỹ tấu chương đi rồi hãy cầu xin thay lão Hoàng phủ hoài hàn q u trên tô t niệm nghi ngờ hoa, sự o n lòng càng g sâu t h m tim T.E.D. Trái e đ đu u ám i n c a tấu u Sau i khi n thần lĩnh mệnh. e t t Vì đọc chương viết rõ ràng g à n h mạch tô niệm hoa lão cũng nhận hối lộ không hề ít ngay cả thời gian địa điểm nhận hối lộ rồi lão đã nhận bao nhiêu bạc thậm chí bạc dấu ở đ â u trong nhà lão cũng được viết rõ ràng trong khoảnh khắc nhìn thấy tấu chương lão thậm chí còn có cảm giác thượng quan cẩn duệ đang ở trong nhà lão vậy rốt cuộc hắn làm sao điều tra được những thứ này tô ái khanh ngươi còn gì để nói không hay muốn chấm sai người tới điều tra ngươi mới bằng lòng khai thật hả giọng nói lạnh lẽo truyền từ đỉnh đầu tới người không biết chuyện thì đều nghĩ đế vương tức giận vì chuyện này nhưng thượng quan cẩn duệ lúc này đang cúi đầu thì đương nhiên biết rất rõ vì sao hoàng phủ hoài hàn tức giận quả thật hắn đã điều tra được chứng cứ chính xác chứng minh tô niệm hoa muốn ngữ phản nhưng tội mưu phản sẽ bị tịch thu tài sản xử trảm cả nhà nàng cũng là con gái tô ra cho nên hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được vì hắn biết nếu thật sự phải đi tới bước đó hắn chắc chắn sẽ không thể cứu được nàng như vậy cách tốt nhất là giấu chuyện này đi có điều đương nhiên hoàng phủ hoài hàn đã biết hắn giữ chứng cứ đó nếu không giao được thứ gì ra để cho hắn ta một câu trả lời thuyết phục chỉ e rằng người mà hắn ta muốn đối phó sau này sẽ chính là hắn vì thế tố cáo tô niệm hoa tham ô nhận hối lộ âu cũng chỉ là kế lung lạc mà thôi tô niệm hoa nghe vậy chỉ lẳng lặng quỵ ở đó không n ú p n í c h hữu tướng ngươi còn lời gì muốn nói không giọng nói lạnh lùng mang theo cảm xúc sắc nhọn như lao kiếm lao thần lao thần lao thần biết tội xin bệ hạ thứ tội bằng chứng do rành rành như thế cứ chối tội cũng đâu ích gì ngay lúc đó một đại thần đứng ra lên tiếng hoàng thượng hữu tướng vốn cúc cung tận tụy vì đông lăng ta Giờ phạm sai lầm như thế có lẽ chỉ là do nhất thời hồ đồ bị liễu hàn thế mê hoặc xin hoàng thượng dơ cao đánh khẽ xin hoàng thượng dơ cao đánh khẽ đám người bên phe hữu tướng đồng loạt quỳ xuống còn liễu hàn thế đương nhiên đã trở thành vật hy sinh liễu hàn thế cắn chặt răng t r ứ n g mắt nhìn đám người thường ngày vẫn xưng huynh gọi đệ này tức g i ậ n đến suýt phun máu tươi vị đế vương ngồi trên long ủy cao cao nghe bọn họ nói xong liền lạnh lùng l ư ớ t mắt qua đám người quỳ dưới đất trên mặt không có chút cảm xúc nào khác lạ có điều trong đôi mắt màu tím đậm lại hiện rõ s ắ c ý lúc này thượng quan cẩn duệ cũng bước ra nói hoàng thượng tuy lời của các vị đại nhân nói không sai nhưng quốc có quốc pháp thiên tử p h ạ m pháp xử như thứ dân nếu không làm theo quy củ sao có thể d i ă n d ạ y dân chúng vụ án này xin hoàng thượng hãy xử theo quốc pháp cho bàn dân thiên hạ một câu trả lời xác đáng hơn nữa hữu tướng thân là thừa tướng của một nước đứng đầu bách quan hẳn là cũng nên làm gương cho các đại nhân khác hắn vừa dứt lời thì một đám quan viên khác cũng đứng ra phụ h o ạ n hoàng phủ thanh cũng đứng ra nói tả tướng đại nhân nói vậy là sai rồi người ta nói ngoài phép tắc ra còn có tình người nữa dù h ư u tướng đại nhân có sai lầm nhưng dù sao người lớn tuổi đôi khi cũng có chút hồ đồ biết sai biết sửa chưa còn đáng quý hơn nhiều bản vương nghĩ hoàng thượng hẳn là nên cho tô đại nhân một cơ hội để sửa sai ngũ hoàng đệ nói cực đúng làm cho người ta bất ngờ là hoàng phủ vũ người luôn bất hòa với hoàng phủ thanh lại đ ứ nói g ra n đến câu sau hắn ta thậm chí còn lược bỏ cả cách gọi hoàng thượng gọi thẳng đại hoàng huynh khu khu hắn ta vừa dứt lời tiếng ho khan vang lên khắp bốn phía dù là phe nào cũng có cảm giác muốn cười phì ra hoàng phủ thanh giận đến mức mặt biến đổi đủ màu sắc bảy màu rực rỡ hắn giận dữ chỉ thẳng vào mặt hoàng phủ vũ hoàng phủ vũ ngươi nói vậy là có ý gì chẳng có ý gì cả bản vương chỉ là lấy ví dụ thôi mà còn nữa ngũ hoàng đệ bản vương dù gì cũng là hoàng huynh của ngươi nói năng nên c u n g kính chút thì hơn hoàng phủ vũ bình chân như v ậ y nói rồi quay người không thèm để ý tới hắn ta nữa nhưng cũng chính thái độ thờ ơ này lại khiến hoàng phủ thanh càng thêm tức giận hoàng phủ lam cũng đứng ra nói hoàng thượng tam hoàng huynh trinh chiến xa trường đã lâu không biết những c ô n g hiến của tô đại nhân với đông lăng ta cho nên mới nói như vậy thân đệ nghĩ hoàng thượng nên nể g h tình tô đại nhân tuổi đã cao tha thứ cho lỗi lầm của ông ấy tô niệm hoa im lặng nửa ngày giờ mới vội lên tiếng khởi bẩm hoàng thượng tuy láo thần nhất thời hồ đồ nhưng vẫn chưa già đến mức phải cáo lao hồi hương xin hoàng thượng xử trí lao thần theo luật định nói là xử theo luật nhưng thực ra lão cũng biết hiện giờ hoàng phủ hoài hàn tạm thời không thể làm gì lão dù sao cũng không thể thật sự nhốt lão vào thiên lao hơn nữa tuy là tham ô nhận hối lộ nhưng số lượng cũng không lớn đến mức lấy mạng được lão tô niệm hoa đã nói vậy những người khác đương nhiên cũng không thể nói thêm gì mắt hoàng phủ hoài hàn l ệ n h đi hung dữ nhìn chằm chằm kẻ đang quỳ trên đất giỏi cho lao thất phu nhà ngươi ba dám lấy lui làm tiến nhưng hoàng phủ hoài hàn hắn là người dễ đối phó vậy sao tuy hữu tướng phạm sai lầm lớn nhưng chấm niệm tình ái khanh có công với đông lăng bao năm qua sẽ d ơ cao đánh khẽ giáng chức xuống làm lễ bộ thượng thư làm gương cho người khác chúng ái khanh có dị nghị gì không mọi người xung quanh đều quay sang nhìn nhau khuôn mặt giàn mua của tô niệm h ò a dẫn đến xanh xám so đấu với hoàng phủ hoài hàn bao nhiêu năm nhưng xem ra lão vẫn đánh giá thấp hắn hắn không thể nhốt lão vào đại lao cũng không thể lột bỏ mũ quan của lão nên giáng t r ư ớ c lão b ậ y hạ anh minh chúng thần đều không có dị nghị gì chúng đại thần cùng lên tiếng bây giờ dù có hay không có dị nghị cũng chỉ có thể nuốt vào bụng tôi h tô niệm hoa hung g i ữ chừng mắt nhìn thượng quan cần duệ sau đó cười lạnh nói tạ lòng ân của bệ hạ nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế tuy nói vậy nhưng trong mắt lao đầy vẻ khiêu khích đôi môi mỏng của hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng cong lên mang một vẻ tàn ác khắc máu khó có thể nói thành lời lao thất phu chấm sẽ cho ngươi thoải mái thêm một thời gian nữa màn long tranh hổ đấu trên triều cũng đến hồi kết thúc sắc mặt của chúng thần trong đảng bảo hoàng và đảng tả tướng đều tươi rói rói còn đảng hữu tướng lại sám ngoét như cho thượng quan cẩn duệ vừa bước ra khỏi cửa điện kim loan một tiểu thái giám đã tới truyền lời thượng quan đại nhân hoàng thượng truyền ngài tới ngự thư phòng hắn hơi dừng bước khuôn mặt hòa nhã thoáng hiện lên nụ cười khổ rồi xoay người đi về phía ngự thư phòng dọc đường đi toàn thân hoàng phủ hoài hàn đều tỏa khí lạnh không nói một từ nào đương nhiên thượng quan cẩn duệ cũng biết đây là sự cảnh cáo dành cho hắn muốn hắn phải thành thật khai báo rõ ràng đến cửa ngự thư phòng hoàng phủ hoài hàn hơi nhữ mày lại không có dáng vẻ giả vờ giả vị quét rác của cô nàng kia đột nhiên hắn thấy không quen tô cẩm bình đâu khởi bẩm hoàng thượng tô cẩm bình bị hoàng quý phi nương nương gọi đi rồi ạ tiểu cung nữ cùng quét rác với tô cẩm bình vội tiến lên đáp nghe mấy lời này khoe mắt hắn bất giác co rút lại có phải tô cẩm thu này điên rồi hay không người bình thường không phải là nên cách cô nàng thần kinh này càng xa càng tốt hay sao còn đặc biệt mời nàng ta tới nữa ba thượng quan cẩn duệ lại hơi lo lắng biết rồi đứng lên đi nói xong hắn bước thẳng vào ngự thư phòng tạ ơn hoàng thượng trong ngự thư phòng thượng quan cẩn duệ đứng giữa đại điện túi đầu không núp ních hoàng phủ hoài hàn cũng không nói gì có điều đôi mắt màu tím đậm nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn giống như muốn xuyên qua thân thể hắn để nhìn thấy rõ trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì một lúc lâu sau đế vương mới lạnh lùng nói ái khanh khanh không có chuyện gì muốn nói với chấm sao dưới ống tay háo bảo rộng thùng thỉnh lòng bàn tay hắn đã bắt đầu rớt mồ hôi nhưng trên mặt vẫn tỉnh mơ lộ ra nụ cười nhã nhặn không biết bệ hạ muốn nói đến chuyện gì bàn tay to mạnh mẽ của hắn gõ nhẹ vào lòng án một hai ba từng tiếng một như tiếng c h u n g gõ vào lòng người khác cuối cùng đôi môi mỏng lạnh băng hơi cong lên việc của hữu tướng ái khanh không điều tra được chuyện gì khác sao giọng điệu như lơ đãng nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta vô cùng áp lực có cảm giác như sự bình yên trước cơn phong ba báo tắp vậy thượng quan cẩn duệ ngừng đầu sắc mặt mờ mịt xin hoàng thượng chỉ rõ hắn vừa dứt lời không khí trong phòng càng lạnh thêm sắc mặt hoàng phủ hoài h ẳ n cũng cực kỳ khó coi một lúc lâu sau hắn ta mới k h é p cười một tiếng nhưng lại mang theo do khí lạnh ái khanh nói không có thì cứ coi như không có đi có nhiều lúc trâm thực sự không đoán được ngươi đang nghĩ gì nghe hắn ta nói vậy thượng quan cẩn duệ vội quỳ xuống thần rất kinh sợ được rồi lui đi hắn ta làm ra vẻ mọi mệt k h é phẩy p tay thần cáo lui mặt hắn không chút thay đổi bước ra khỏi ngự thư phòng bước chân dường như không thực khi quân là tội chết nếu hoàng phủ hoài hàn muốn dùng cớ này để loại bỏ hắn thì hôm nay hắn cũng không còn đường sống nhưng trừ làm như vậy hắn không có lựa chọn nào khác bảo hắn phải đẩy cẩm cẩm tới chỗ chết hắn không làm được hắn nhấp ngự bút xử lý việc nước khuôn mặt tuấn tu vô song vô cùng lạnh lùng thượng quan cẩn duệ xem ra hắn ta không đơn giản như hắn nghĩ chỉ với việc hắn ta có thể trận to mắt nói dối hắn thôi cũng đủ nói lên hắn ta cực kỳ can đảm rốt cuộc là vì sao ngự bút đỏ vừa di động trong đầu hắn cũng như loay sáng tô gia tô niệm hoa tô cẩm bình lại còn nhiều lần thượng quan cẩn duệ có biểu hiện khác thường không phải là vì tô cẩm bình kia đ ấ y chứ nghĩ vậy đôi môi mỏng hơi cong lên nét bút cũng nhẹ đi nhiều nếu thật sự là vì tô cẩm bình kia thì có phải hắn sẽ có thể khống chế thượng quan cẩn vệ dễ dàng hơn một chút không một lúc lâu sau cũng không thấy tô cẩm bình quay về làm việc không biết vì sao trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác lo lắng lần trước không phải cô nàng kia đã đánh tô cẩm thu sao không phải là tô cẩm thu tìm nàng báo thù chứ nghĩ vậy nét bút thất thần hạ xuống tạo nên một vết đỏ hồng trên tấu trương hắn day day mi tâm không nói rõ được cảm xúc khác thường của mình là từ đâu mà ra Cảm giác b u ồ nói bực Bình bước càng lúc càng nặng nghề. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng được Cẩm chưa? hoàng nặng nghề. hắn không nhịn được nữa, liền ngần người, không ngờ thượng nhiên lên n lâu lâm lại lâm lại hỏi, Một đột vội tiểu tử, Tô Tiểu tử sau, quay hỏi đã vậy, khởi hoàng thượng, chưa hoàng phi Đi, đi bẩm bên vẫn sang về ạ. quý phi xem thế nào? Nói xong e m thế n à ó i x o n hắn ném ngựa bút đứng dậy bước ra ngoài cũng đồng thời nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tiểu lâm tử khuôn mặt lạnh lùng thị huyết của hắn thoáng đen lại cất lời giải thích chẳng qua chấm chỉ muốn xem thử có thật nàng đang ở chỗ tô cẩm thu hay không thôi hay là nàng ta lại giả vờ mượn cớ quý phi cho gọi để nhân tiện lười biếng trốn việc vâng bại giá cung thanh loan gã the thé hô lên rồi ngoan ngoán đi theo sau hoàng phủ hoài hàn lặng lẽ nhìn bóng lưng hoàng thượng gã thầm than hoàng thượng à, ngài không biết rằng ngài giải thích mới càng kỳ quái hơn sao ánh mắt sau lưng khiến hoàng phủ hoài hàn cực kỳ mất tự nhiên nghĩ đến hành động của mình chính hắn cũng không hiểu mình đang làm cái quỷ gì đi một lúc cũng đến cung thanh loan tiểu lâm tử lớn giọng hô hoàng thượng giá lâm ba cô nàng ở trong phòng vừa bàn bạc s o n g kế lớn đều giật mình vừa mới bàn bạc xem nên tính kế hắn thế nào hắn lại đột ngột tới đây ba người liếc nhau đều nhìn thấy rõ người kia đang chuẩn dạ nhưng g n đều vội vàng đứng dậy bước ra ngoài nên giá thân thiết cung nên hoàng thượng hoàng quý phi và người phụ nữ mặc áo gấm cùng quỳ phía trước tô cẩm bình không nói năng gì lặng lẽ quỳ phía sau vào khoảnh khắc đôi mắt màu tím đậm lạnh lùng nhìn thấy bóng dáng tô cẩm bình bình an vô sự lòng hắn nhất thời bình yên lạc ả m giác sốt ruột như có như không cũng biến mất hẳn hắn nhìn mấy người phụ nữ quỷ dưới đất hỏi n g u y ệ t phi cũng ở đây à? người phụ nữ được gọi là n g u y ệ t phi kia đỏ m ặ t nói hoàng thượng t h ầ n thiếp đến thăm hoàng quý phi tỉ tỉ không ngờ ngài cũng tới nếu biết trước nhất định ả phải trang điểm mặc xiêm ý thì thật đẹp để tới đây rồi dung nhan xinh đẹp kia đỏ ứng lên lặng lẽ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc của hoàng phủ hoài hàn nhìn tình hình này tô cẩm thu hơi nghiến răng chỉ hận không thể cấu xé ả nguyễn phi kia rõ ràng là hoàng thượng đến gặp ả lại bị ả tiện nhân kia đoạt mất sự chú ý của ngài ả nũng nịu gọi hoàng thượng tô cẩm bình q u ỳ gối phí sau hai người như đang nhìn thấy cảnh hai con chó tranh nhau đồ ăn còn hoàng phủ hoài hàn kia chính là một chiếc bánh bao thịt vàng nóng rực rỡ nào ngạt hương t h ơ m vậy mặt nàng đầy ý đồ xấu ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn đông nhớ đến chuyện mấy hôm trước hoàng phụ dạ nói người này vẫn còn là sử nam mắt nàng lại bất giác đảo tới vị trí dưới khố hắn ý cười trong đôi mắt phượng càng rõ ràng hơn nụ cười kỳ quái trong mắt nàng đương nhiên không thể tránh được ánh mắt của hoàng phụ hoài hàn không biết vì sao nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng hắn lại thấy không được tự nhiên đặc biệt là khi ánh mắt nàng dừng chính xác ở thân dưới của hắn thì hắn cảm thấy như chính mình bị lột sạch dí phục đứng trước mặt nàng vậy cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu vì thế liền quát lớn tôi Cẩm bình, chấm chỉ không có ở đó một khắc mà Bình, không n khắc g đó ở ư ơ đã lười biếng i trốn v ệ cẩm Ngươi rằng muốn trong cung thì làm phải không? Nghe hắn nói gì phi, phải cho có có c thì thể thì tỷ tỷ mặt Tô là làm làm quý vậy, Thu trắng bình y đi, vội lên tiếng, v lên hoàng thượng, khởi bẩm t h ầ t i ế p đã lâu k hung ô n g gặp mội mội tới ấy đây, k h ô n p hăng ả i mội ý của Cẩm ấy đâu cẩm hung ạ. Tô Bình h nghiến răng cầu hoàng đế đáng băm vằm kia nàng không t r e o chọc hắn cũng chẳng dây vào hắn vậy mà gã đàn ông đê tiện này vừa mở miệng ra đã muốn gây chuyện với nàng nàng tức muốn chết đi được nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ kính cẩn ngoan ngoãn quy củ nói khởi bẩm hoàng thượng hoàng quý phi t ỷ t ỷ cho gọi nô tỉ tới thật ra không phải vì thứ tình cảm tỉ bội gì đó đâu mà còn có nguyên nhân khác nữa vừa nghe mấy lời này sắc mặt tô cẩm thu càng tái s á m hơn ả lẳng lặng quay đầu liếc nhìn tô cẩm bình một cái mắt đầy vẻ cảnh cáo tô cẩm bình lại làm như không nhìn thấy ánh mắt đó chỉ cúi đầu ra dáng một cung nữ rất an phận khiêm tốn à vậy ngươi nói thử xem chuyện khác là chuyện gì cô nàng này muốn tố cáo tô cẩm thu với mình sao suy nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng hắn lại có cảm giác cao hứng vì nàng gặp chuyện có thể tìm hắn tố cáo nhưng ngay sau đó hắn lại giật mình điều chỉnh lại tâm trạng vì sao hắn phải cao hứng vì mấy chuyện này chứ có điều suy nghĩ và hiện thực luôn có sự chênh lệch nhất định hắn chỉ nghe thấy cô nàng nào đó lớn tiếng nói hoàng thượng có dung nhan như thần tiên anh tuấn phong khoáng phong lưu k ế t xuất dung mạo tựa phan an lại có thêm tài năng kinh thiên động điện nhưng những từ đó cũng không có từ nào nói hết được kỳ tài hiếm có trên thế gian của hoàng thượng ngài là một minh quân thiên cổ khó có được cũng là vị hôn phu tốt nhất mà con gái trên khắp thế gian đều thiết tha mơ ước thế thì sao không có người đàn ông nào không thích nghe ca ngợi mà khiến hắn vừa lòng nhất là câu vị minh quân thiên cổ khó có được kia có điều sau g â y phút sung sướng n n n g ủ hắn liền l ệ n h mặt lại cảm thấy có gì đó không ổn cô nàng này mà lại ca ngợi mình thì mặt trời chắc chắn sẽ mọc đằng tây vì thế nên hoàng quý phi t ỷ t ỷ cũng vô cùng ái mộ hoàng thượng sau khi biết nô t ỷ được thăng chức thành ngự tiền quét dọn có thể được nhìn thấy hoàng thượng thời thời khắc khắc nên t ỷ ấy không kiềm chế được thâm tình đối với ngài liền sai người truyền nô t ỷ tới đây muốn hỏi thăm nô t ỷ một chút về sở thích của hoàng thượng cô nàng nào đó nói hiệu nói vượn cả một t r a n g dài tô cẩm thu và n g u y ệ t phi khi nghe những lời này cũng thầm thở phào nhẹ nhõm n g u y ệ t phi vốn hơi khinh thường tô cẩm bình vào thời khắc này cũng bắt đầu tán thưởng nàng nàng chỉ vừa nói vài câu không những miễn tội cho mình còn không làm liên lụy tô cẩm thu đúng là có chút tâm kế sau khi tô cẩm thu yên lòng cũng v ộ i văn nói đúng vậy hoàng thượng thần thiếp là vì vì chưa nói hết câu ả đã xấu hổ đỏ mặt câu sau cứ để hoàng phủ hoài hàn tự đoán là được rồi ngừng một lúc cả lại nói tiếp hy vọng hoàng thượng có thể vì mối thâm tình của thần thiếp mà tha thứ cho thần thiếp vừa rồi đã khi quân phạm thượng khuôn mặt lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn đ ỗ n g lộ ra lún đồng tiền hiếm thấy có vẻ tâm trạng hắn rất tốt đứng lên cả đi nói xong hắn liền bước vào tẩm cung tô cẩm thu đám hạ nhân quỳ trước cửa đồng loạt đứng dậy tô cẩm thu và nguyệt phi vẫn giữ tư thế k h ô n g người cũng đứng thẳng dậy mặt đầy vẻ kích động đi vào trong phòng tô cẩm bình đứng nhìn theo bóng các cả hử hiện giờ nàng đã không còn việc gì ở đây nữa rồi phải không không phải là nên quay về cửa ngự thư phòng kể chuyện cổ tích hay sao nhỉ nghĩ vậy nàng liền quay người định chạy đi nhưng vừa bước được nửa bước hành động của nàng đã không thoát khỏi ánh mắt của hoàng phủ hoài hản định bước tiếp bước thứ hai một tiếng quát lạnh lùng vang lên tô cẩm bình chấm cho phép ngươi lui sao chân vừa nâng lên không trung lại phải hạ xuống nàng hung hăng n h i ế n đến răng tên cầu hoàng đế này đ ị n h b ợ cũng đã đ ị n h rồi hôm nay nàng cũng chưa đắc tội gì hắn hắn còn muốn gì nữa nhưng mấy lời này cũng chẳng thể nói ra được nàng thu chân về quay đầu lại mặt đầy vẻ không cam lòng đi vào phòng trong hoàng thượng nô tỷ biết sai rồi tô cẩm thu vội vàng rót cho hoàng phủ hoài hàn một chén trà hoàng thượng đây là trà lòng tỉnh ngon nhất của tây hồ ngài dùng thử xem có hợp khẩu vị không nếu ngài không thích loại trà này t h ầ n thiếp sẽ sai người đổi loại khác à vừa dứt lời khoe môi lạnh băng của vị đế vương hơi cong lên trà lòng tỉnh của tây hồ đúng là loại trà mà hắn thích nhất không phải cô nàng này vừa nói cho tô cẩm thu đây chứ quét rác ngoài cửa mà cũng biết được mình thích trà gì xem ra tô cẩm bình này thật sự quan tâm đến mình nghĩ vậy hắn lại càng cảm thấy sung sướng hơn cầm chén trà kia lên uống ngay một hơi không nóng không lạnh đúng độ ấm vừa phải mà hắn thích phát hiện này đã khiến lòng hư vinh của đàn ông cảm thấy vô cùng thỏa mãn sức quyến rũ của hắn từ trước đến giờ là không thể phủ nhận chỉ duy nhất đối với cô nàng này là mất hiệu lực đã không có tác dụng gì thì chớ còn nhiều lần bị nàng ta chọc đến tức hộp máu đôi khi hắn vô cùng nghi ngờ không biết có phải giá trị của mình đã mất sạch rồi hay không có điều hôm nay rốt cuộc hắn cũng tìm lại được một chút danh dự ái phi thật có lòng nhìn cô gái đang quỳ trước mặt tâm trạng của hắn càng thêm vui vẻ nhưng giọng vẫn lạnh lùng như thường ngày tô cẩm bình chi bằng ngươi nói cho chấm biết các ngươi nói chuyện từ sáng đến, đến giờ rốt cuộc đã nói về những sở thích gì của chấm khoe môi cô nàng nào đó có rút mạnh ai mà biết được ngươi thích cái quỷ gì chứ bà đây chỉ tùy tùy tiện tiện nói cho qua chuyện mà ngươi còn tưởng thật à ta nói này ngươi làm người có thể khiêm tôn chút được không tuy nàng không biết phải nói gì nhưng vẫn giả vờ giả v ị đáp khởi bẩm hoàng thượng nô tỷ cũng chỉ là một cung nữ nhỏ quét r ắ c trước cửa ngự thư phòng thực sự không biết nhiều lắm về sở thích của hoàng thượng cho nên cũng chưa nói được gì nhiều cũng khiến hoàng quý phi t ỷ t ỷ phải thất vọng gân xanh trên trán vị hoàng đế nào đó nảy lên bần bật rõ ràng là cực kỳ bất man đối với thái độ qua loa có lệ của nàng lạnh lùng nói là không biết hay không chịu nói câu nói này rõ ràng còn có chút t ứ c giận tô cẩm bình mí môi rồi khẽ cười nói thật ra cũng chỉ biết một vài cái thôi mà vị hoàng đế nào đó ung dung bưng chén trà lên nhấp một ngụm đồ ăn mà hoàng thượng thích nhất là tôm hầm gạch cua nàng bướng bình nói quả nhiên ngay thời khắc đó hoàng phủ hoài hàn liền phun sạch nước trà trong miệng ra khuôn mặt lạnh lùng như núi băng biến đổi đủ mọi màu sắc vô cùng tươi đẹp tôm hầm gạch cua ạ chỉ cần nghĩ đến bốn chữ này hắn lại nhớ lại miếng x ư ơ n g kia lại không kìm được muốn nôn ra hắn nghiến răng lạnh lùng hỏi còn gì nữa còn gì nữa còn gì nhỉ à đúng rồi hoàng thượng không thích lá dụng hắn lẳng lặng nghiến răng ken k ế t lá dụng à nhắc tới hai chữ này hắn cũng nhớ tới việc mình đã bị cô nàng này chọc tức đến mức suýt hộp máu cái gì mà lớn tuổi cái gì mà gió trên dưới chứ còn gì nữa ba sắc mặt hắn lúc này đã đen như người bị tà bón cố gắng dặn ị vậy nàng gãi đầu làm ra vẻ ngây ngô khởi bẩm hoàng thượng hết rồi ạ lúc này hoàng phủ hoài hàn thậm chí đã có cảm giác máu dồn lên tới cổ họng một mùi máu tanh nồng quanh quần trong miệng hắn hắn lạnh lùng nhìn cô nàng chết tiệt này một lúc lâu rồi rít răng nói tô cẩm bình ngươi thật có lòng quá đ ấ y ba hoàng thượng quá khen tuy nô tỷ không phải là cung nữ hầu hạ trong ngự thư phòng nhưng thời thời khắc khắc đều chú ý đến sở thích của ngài c ũ nàng g l việc ô thôi. tỷ nên Nếu n làm à h o thượng còn ả m thấy hài l g với sự tận tâm chưa ủ a nô tỷ, t có ể ban t h ở n nô một ít. Hà, nàng còn g cho Bác c hạ, h tỷ một ít. ư dứt lời đã bị hoàng phủ hoài hàn nghiêm mặt ngắt đứt cô nàng chết t i ệ t này trừ bạc ra không còn nói được lời gì khác hay sao cô nàng nào đó n g n g đầu trước mắt nhìn hắn một lúc lâu đúng làm ra vẻ như gặp được c h i kỷ nói hoàng thượng đúng là ngài rất hiểu nô tì nô tì với ngài đúng là chỉ hận gặp nhau quá muộn có điều vừa rồi thật ra nô tỉ muốn nói là vang cơ ạ hắn ho khan dữ dội vài tiếng mặt vị hoàng đế nào đó sặc đến đỏ bừng lên giơ ngón tay chỉ vào cô nàng không biết nên gọi là gì kia một lúc lâu sau cũng không biết phải nói gì mới được hai ả hoàng quý phi và n g u y ệ t phi cũng hơi buồn cười che miệng có điều trong mắt hai ả đầy vẻ ghen tị từ sau khi bước vào tầm cung ánh mắt của hoàng thượng vẫn luôn đặt trên người tô c ẩ m bình chưa từng liếc qua các gà cá một cái cuối cùng tô c ẩ m thu lên tiếng Muốn kéo sự c hoàng ú ý của h thượng về phủ í a này, Hoàng thượng, còn thật thú vị. Lúc trước khi h trước mội mội lúc vị, ở p t hoài ư tướng, như a thiếp biết thích thì t cũng không biết nàng Nói nói nhưng bạc vậy như vậy, đâu. r n cận. con người n g mắt mắt thời ả đầy đại vẻ dễ、cận. Dù sao, dưới con mắt của sao, ở y thì tham t ề n cũng bạc k hàn ô n tính g gì phải hay ho. h cá o g phủ hoài hàn còn chưa kịp nói gì cô nàng nào đó đã thuận nước đầy thuyền đúng vậy t ỷ t ỷ chỉ là từ sau khi nhập cung nội nội nghèo túng vô cùng cả người không có đồng bạc nào đồng lộc cũng phải vài ngày nữa mới lĩnh được những ngày tháng không có tiền mội mội ăn không vào ngủ cũng không yên cho nên mội có thể cả gan xin hoàng quý phi tỷ tỷ tôn quý lấy chút bạc ra giúp đỡ mội mội được không nàng vừa dứt lời khoe miệng tô cẩm thu có rút mạnh vài cái lấy chút bạc giúp đỡ nàng ả nàng nói hay thật đấy có điều hoàng phủ hoài hàn đang ở đây ả đương nhiên phải thể hiện dáng vẻ của một tỷ tỷ tốt ả ra vẻ đau lòng nói sao mội mội không nói sớm mấy ngày nay đúng là vất vả cho mội mội rồi mội nói thế này khiến lòng t ỷ t ỷ khó chịu vô cùng thị cầm mau đi lấy một nghìn lượng tới cho mội mội ta coi như đây là một chút tấm lòng của đại tỷ ta vâng nương nương cung nữ tên thị cầm kia hơi không người hành lễ rồi chạy đi lấy bạc cô nàng nào đó còn đang quỳ dưới đất cười vô cùng đắc ý không ngờ tô cẩm thu xuất thủ hào phóng như vậy vừa hạ tay là quyết luôn một nghìn lượng tính ra cũng phải cảm ơn hoàng phủ hoài hàn nếu không phải có tên cầu hoàng đế này ở đây thì đừng nói là có nhiều bạc như vậy chỉ e rằng cơ hội mở miệng đòi tiền cũng không có nương nương đã lấy bạc tới rồi thị cầm cung kính nói mau đưa cho mội mội ta đi chút bạc này mội cứ dùng tạm nếu không đủ có thể đến gặp tỷ tỷ lấy thêm nói xong hốc mắt tả đỏ ừng lên rời khỏi phủ thừa tướng trong cung này tỷ tỷ cũng chỉ có một người thân duy nhất là mội mội thôi hành động này đương nhiên là muốn khiến hoàng phủ hoài hàn thương xót khi bạc được giao vào tay tô cẩm bình gân xanh trên trán vị hoàng đế nào đó lại nảy lên xem ra chính hắn cũng bất chi bất giác bị cô nàng chết tiệt này lợi dụng thành vũ khí lợi hại để nàng ta đi lửa tiền lên rồi nhưng dù có bất mãn hay tức giận hơn nữa thì giờ phút này hắn cũng không có lý do mà phát tác mội mội không có tiền t ỷ t ỷ cho dù gì hắn cũng coi như là t ỷ phu có thể nói gì được chứ càng nghĩ hắn lại càng căm tức ánh mắt nhìn tô cẩm bình cũng lạnh leo tới tận xương thủy vì vậy hắn cũng không thèm để ý đến mấy lời kích động sự thương xót kia của tô cẩm thu cuối cùng phản ứng của hắn cũng rất tự nhiên khiến ánh mắt ghen tị của tô cẩm thu lại lần nữa quét về phía tô cẩm bình nếu là bình thường chắc chắn tô cẩm bình sẽ không thèm để ý tới suy nghĩ của tô cẩm thu có điều hôm nay đã lừa lấy bạc của ả ít nhiều gì nàng cũng có chút sàng khoái hơn nữa nàng cũng chẳng muốn dính vào phiền phước liền ra mặt giúp tô cẩm thu tỉ tỉ cũng không nên nói vậy hoàng thượng là phu quân của ngài cũng là người thân của ngài ngài đừng quá bi thương như vậy lời nói này đương nhiên cũng nhắc nhở hoàng phủ hoài hàn khoe miệng hắn hơi trễ xuống nói với vẻ quan tâm nha đầu này nói rất đúng không phải trong cung ái phi còn có chấm sao câu nói này của hắn khiến n g u y ệ t phi kia ghen tị đến đ ỏ mắt bao nhiêu năm nay đừng nói đến những lời thâm tình thế này ngay cả nói cho có lệ hoàng thượng cũng chưa từng nói qua ngay cả giọng điệu dịu dàng như thế cũng chưa từng dành cho ai chứ chứ mai phi năm đó tuy ả rất ghen t ị nhưng trên mặt không biểu lộ ra chút nào chỉ cười duyên đứng bên cạnh nửa thật nửa giả nói tỉ tỉ thật có phúc những lời này của hoàng thượng khiến mội mội vô cùng ghen t ị hoàng thượng ngài bất công thân thiếp không chịu tô cẩm bình cảm giác da gà toàn thân đều nổi hết lên hòa tấu quốc ca thật sự không thể chịu nổi vừa nghe nguyệt phi nói vậy hoàng phủ hoài hàn cũng nghiêm mặt không nói gì hắn hùa theo tô cẩm thu chẳng qua cũng là vì muốn từ chỗ ả lật đổ thừa tướng còn nguyệt phi đứa con mồ côi của công thần không có chút giá trị nào có tung hứng với ả hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng hắn nữa tuy tô cẩm thu không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đương nhiên vô cùng đắc ý với sự im lặng của hoàng phủ hoài hàn một nghìn lượng để đổi được câu nói này của hoàng thượng quả nhiên rất đáng giá vì thế ánh mắt ả nhìn tô cẩm bình cũng bất giác thân mật hơn rất nhiều n g u y ệ t phi không được đáp lời đương nhiên vô cùng xấu hổ hoàng thượng nếu không còn chuyện gì nữa nô tì cáo lui trước Có bạc t r o nàng i cũng kiên đã thành phú ba trăm vạn ở cổ đại rồi hoàng cung quả nhiên là nơi kiếm tiền tốt nhất đương nhiên nàng đã nói kiếm đủ bạc sẽ dẫn người kia ra khỏi hoàng cung chơi dường như cũng sắp thực hiện được rồi nhìn dáng vẻ tươi c ư ờ i như hoa vì lấy được bạc của nàng hoàng phủ hoài hàn không thể nói rõ cảm xúc trong lòng hắn lúc này là gì dường như trong lòng cô gái này Ngoài tiền ra cũng chỉ có tiền, không Vâng. gì đi. thứ quét tô về ra chứa chỉ có được khác c Vì vậy, màn bình thì nên sân, n phải đã có bạc, nên dù phải cầm dù trồi quét g y hôm a của nàng cũng trôi qua y cũng cùng nàng hương phấn.、3. Màn trôi vô đêm buông xuống trong vườn lê điện hạ long tướng quân nhận được mật báo khẩn nói là trong yến tiệc trung thu đêm mai lục hoàng tử sẽ liên thủ với binh bộ thượng thư b ớ c vua thoái vị chúng ta có nên vẫn cung kính đứng trước mặt bách lý kinh hồng tốc độ nói cực nhanh còn hơi thở gấp hô hấp cũng vô cùng dối loạn vẫn bản cung đã nói thế nào hắn cầm chén t r à chậm rãi đưa lên miệng vẫn ngần người rồi lập tức đáp điện hạ thuộc hạ biết sai rồi điện hạ đã từng dạy chúng thuộc hạ gặp chuyện gì cũng không vội vàng gặp nguy không dối loạn là do thuộc hạ hơi lo lắng hắn đặt chén trà xuống khoe miệng khẽ nhít lên nhớ rõ là được rồi vậy điện hạ việc đó ba đêm mai đã là yến tiệc trung thu phi ưng muốn truyền tin về nước cũng phải mất một ngày cho nên hiện giờ hắn ta phải lập tức truyền lệnh của điện hạ về đừng hành động hắn phun ra mấy chữ rồi khép đôi mắt sáng bạc như ánh trăng lại không biết đang nghĩ điều gì vẫn hơi nhữ mày điện hạ nếu bỏ mặc để lục hoàng tử bức vua thoái vị thành công e rằng thế cục sẽ không sáng sủa như hiện giờ nữa đôi môi mỏng hơi h ã ra hoàng đệ của b ả n c u n g không có ai kém hơn lục hoàng tử phu hoàng cũng không phải kẻ ngốc hắn vừa dứt lời vẫn liền hiểu ra ngay đúng thế long tướng quân ở tận biên quan còn biết tin không có lý gì bệ hạ lại không điều tra ra được hơn nữa biến động lớn như vậy xảy ra ở kinh thành không thể nào cả đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều không phát hiện thuộc hạ h i ể u rồi h á n ta cung kính túi đầu rồi không cử động nữa dáng vẻ như muốn nói lại thôi còn chuyện gì nữa giọng nói trầm thấp vang lên mang theo cảm xúc khó nói do thành lời vẫn siết chặt nắm tay nhìn người đàn ông như thần tiên trên trời ở trước mặt mình môi hơi giật giật muốn nói gì đó nhưng một lúc lâu sau cũng không nói ra được cuối cùng hắn ta lại ra vẻ thoải mái hỏi sang chuyện khác điện hạ mai là trung thu rồi ngài định đón trung thu thế nào đón thế nào h ạ lại một trung thu nữa đã đến rồi sao có năm nào hắn không một mình đón trung thu ở đây hỏi chuyện này đúng là hơi bất ngờ à không có gì thuộc hạ chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi điện hạ long tướng quân vẫn đang chờ thuộc hạ hồi âm thuộc hạ cáo lui trước giọng điệu của hắn ta lúc này đã vô cùng rối loạn đợi đã vẫn vừa bước tới cửa đã nghe tiếng hắn chuyển tới hắn ta cắn chặt răng dừng bước giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia lại vang lên có phải ngươi có chuyện gì giấu bản cung không hắn có thể chắc chắn chuyện vẫn muốn nói tuyệt đối không phải câu hỏi vừa rồi vẫn do dự một lúc lâu cuối cùng nghiến răng quay người lại phịch một tiếng quỳ sụp xuống cố nén sự bi thương trong giọng nói điện hạ cẩn phi qua đời mẫu phi của điện hạ người phụ nữ cao quý dịu dàng trái tim sáng như gương đó đã qua đời hắn ta vốn định báo cho điện hạ biết nhưng đ ô n g quyết định giấu đi đợi sau trung thu mới nói có điều vẫn bị điện hạ nhận ra chiếc chén trên tay trượt xuống đập vào mặt bàn tạo ra một tiếng c e n nhỏ trên khuôn mặt lãnh đ ạ m tuyệt mỹ của người đàn ông kia thoáng có vẻ hoảng hốt đôi mắt màu s á m bạc như ánh trăng đầy vẻ đau đớn sắc mặt vẫn không hề thay đổi cắn răng nói nguyên nhân do suy nghĩ vườn lo quá nhiều hơn nữa thân thể yếu ớt không được chữa trị nên qua đời vẫn cắn chặt răng nói giờ phút này hắn ta thật sự không dám nhìn mặt điện hạ trên dung nhan tuyệt mỹ đã không còn thấy chút bi thương nào chỉ l á n h đạm nói biết rồi lui xuống đi điện hạ vẫn hơi kinh ngạc bọn họ đã lường tới điện hạ sẽ nổi điên lên nhưng cuối cùng điện hạ lại chỉ nói một câu như vậy thôi sao lùi xuống đi hắn đứng dậy chậm rãi bước đến bên cửa sổ rõ ràng là không muốn nói thêm gì vâng thuộc hạ cáo lui vẫn lo lắng nhìn hắn một cái nhưng vẫn quy củ lui ra ngoài bóng đêm càng lúc càng tối chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng sáng trên không trung sắp đến trung thu vốn là ngày nên xung họp cùng người thân nhưng mẫu phi đã qua đời qua đời rồi sự quan tâm duy nhất của hắn cũng là người duy nhất quan tâm đến hắn đã qua đời rồi sao quá đau buồn à quá đau buồn sao thiên hạ này người có thể khiến mẫu phi đau buồn ngoài hắn ra thì còn ai nữa ha ha hắn đứng bên cửa sổ khẽ cười thành tiếng trong tiếng cười của hắn cũng là sự chua x u t và bi thương khó giấu được hồng nhi tại mẫu phi bất tài vô lực không bảo vệ được con hồng nhi mẫu phi tin rằng hồng nhi của ta nhất định sẽ trở về nhất định sẽ thành vua của nam nhạc hồng nhi đi đi mẫu phi chờ con về hồng nhi hồng nhi mẫu phi chờ con về ha ha ha một tiếng cười điên cuồng vang lên rít qua từng cái răng hắn cười nhưng nước mắt lại trào ra mẫu phi mẫu phi không phải mẫu phi đã nói sẽ chờ hồng nhi trở về sao không phải đã nói sẽ chờ hồng nhi sao không phải đã hứa rồi sao ha ha hắn cười càng lúc càng to gắng hết sức mà cười tiếng cười đó càng lúc càng bi thương cuối cùng lại như tiếng khóc giống lên vậy vì sao phải vội vàng đuổi vẫn đi như thế chẳng qua là vì không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của hắn hắn cũng chưa từng nghĩ có một ngày mình lại thảm hại đến thế này cũng vào đúng thời khắc này tô cẩm bình bước chân vào vườn lê nghe tiếng cười điên cuồng kia nàng biết ngay đó là giọng của hắn nàng hơi nhũ mày hắn làm sao vậy càng nghĩ t u cẩm bình càng sốt ruột vội đẩy cửa bước vào vừa quay đầu đã thấy hắn đang ngồi sổm bên cửa sổ co rúm người lại khuôn mặt như bạch ngọc đầy nước mắt yếu ớt như một đứa trẻ tim nàng không hiểu sao đ ố n g đau thắt lại nàng vội bước đến bên cạnh hắn ngồi sổm xuống nói v u i vẻ không dám tin huynh khóc ả hắn ngơ ngác nhìn nàng trong mắt hiện rõ sự hoảng hốt muốn đệ nén tâm trạng của mình xuống nhưng cuối cùng cũng không đệ được chỉ cười khẽ cười rồi lại nghẹn ngào khóc cả lên tô cẩm bình vươn tay ra ôm chặt lấy hắn dịu dàng như đang an ủi một đứa trẻ muốn khóc thì khóc đi lúc đầu hắn còn hơi dãy giụa cuối cùng vẫn tựa lên vai nàng để mặc cho nước mắt chảy xuống vòng tay của nàng thật ấm áp thật ấm áp tô cẩm bình thầm nghĩ tiếng khóc của người này sao nghe cùng em thay đến vậy em t hai đến mức khiến lòng người đau thắt lại em t hai đến mức khiến tim người vỡ v ụ n ra một lúc lâu sau rốt cuộc hắn cũng yên tĩnh tô cẩm bình đẩy nhẹ hắn lại phát hiện ra hắn khóc mệnh đến ngủ quên mất nàng hơi buồn cười người này bình thường ngạo kiều như thế vậy mà cũng có lúc trẻ còn thế này sao nhìn nước mắt còn vương trên mặt hắn nàng đưa tay lau giúp hắn chật nhữ may lại hắn phát sốt sao rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến hắn thương tâm đến thế này nàng vội vàng đứng dậy đỡ hắn lên giường rồi quay người định đi lấy khăn lau mặt cho hắn lại bị hắn túm lấy cổ tay mẫu phi đường đi đường đi mẫu phi đừng bỏ rơi hồng nhi hồng nhi rất ngoan hồng nhi sẽ nghe lời mẫu phi mà mẫu phi mẫu phi không phải mẫu phi đã hứa rồi sao không phải đã hứa sẽ chờ hồng nhi trở về sao từng tiếng từng tiếng một giống như những lời nói mơ vô nghĩa của đứa trẻ nhưng lại khiến lòng người đau nhức tô cẩm bình ngồi lại xuống giường hắn nắm chặt tay hắn được ta không đi không đi nữa nghe thấy lời này hắn mới như yên tâm từ từ ngủ say tô cẩm bình hơi ngần người nàng chưa từng thấy hắn như vậy đã có lúc hắn ngạo kiều đã có lúc hắn lạnh như băng đã có lúc hắn tức giận nhưng lúc nào cũng là vẻ mặt lãnh đạm khiến người ta cảm thấy khó có thể tới gần chỉ có duy nhất hôm nay dù là bất cứ ai nhìn thấy hắn như thế cũng sẽ cảm thấy đau lòng rốt cuộc là nỗi đau khắc cốt ghi tâm đến đâu mới có thể khiến cho một con người lạnh lùng cao ngạo lãnh đạm như tiên trên trời biến thành dáng vẻ này nàng chợt nhớ hắn vừa gọi mẫu phi chẳng lẽ mẹ hắn xảy ra chuyện gì bàn tay trắng nón ngọc ngà k h ẽ chạm lên hai gò má như bạch ngọc của hắn nhẹ nhàng lao nước mắt cho hắn hắn thế này có vẻ đáng yêu hơn dáng vẻ lãnh đạm thường ngày rất nhiều lúc này hắn chỉ lặng lẽ nhắm mắt ngủ say rung nhan tuyệt mị không chút tí vết giống như kiệt tắc đẹp nhất trên thế gian một đường vòng cung h o à n mỹ tuyệt đẹp giống như v ầ n g trăng trên bầu trời nàng ngơ ngác ngắm nhìn h ắ n l ặ n g lặng chăm sóc hắn dần dần sắc trời đã sáng lên nàng cũng sắp phải đi quét dắt rồi nàng đưa tay sờ chắn hắn đã hạ sốt rồi sao hắn vẫn chưa tỉnh lại nhìn hai mắt vẫn nhắm chặt của hắn d è m mi dài thật dài như lông vũ vẫn không hề nhúc ních đẹp đến không tàn ổ i đ ỗ n g nàng có một suy nghĩ vô cùng thú vị liệu hắn có thể là vương tử ngủ say trong chuyện cổ tích chờ mỹ nhân tới hôn hắn để đánh thức hắn tỉnh dậy không hay là nàng thử xem vì thế cô nàng nào đó bạo dạn đứng dậy túi người hôn xuống ngôi hắn vẫn mềm mại như lần trước vẫn là mùi hương tuyết liên nhàn nhạt, nhạt nhưng cũng cùng lúc đó mắt của hắn trợt mở to trong mắt còn mang theo vẻ mơ màng nghi hoặc vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng nào đó trợt đỏ bừng lên xấu hổ đến mức chỉ hận không thể tìm cái l ô nào mà trôi xuống mẹ kiếp không phải chứ đúng là chuyện người đẹp ngủ trong rừng sao có cần hại nhau thế không t r ư ơ n g năm mươi mốt hoàng thượng ngài không sợ trượt chân ngã chết à cô làm gì thế giọng nói của hắn vẫn trong trẻo lạnh lùng như thường ngày cũng mang theo vẻ xa cách rõ rệt cứ như người đêm qua vừa yếu đuối như một đứa trẻ không phải là hắn vậy tô cẩm bình vội vàng đứng dậy nhưng tay lại vẫn bị hắn siết chặt cái kéo tay này khiến mặt cả hai người đều thể hiện rõ vẻ xấu hổ hắn vội buông tay ra ký ức về đêm qua cũng như thủy triều hào hào kéo tới trong đôi mắt màu s á m bạc thoang l o e sáng cuối cùng hắn nhắm mắt lại hơi suy sụp hít sâu một hơi nói chuyện đêm qua cảm ơn cô có điều sao hôm nay nàng lại hôn hắn không cần khách sáo chuyện đó vừa rồi vừa rồi hai người cùng lên tiếng rồi cùng dừng lại hắn nhẹ giọng nói cô nói trước đi giọng nói vẫn vô cùng êm thai như khúc nhạc t i ề n không có cảm xúc gì k h á c l ạ vừa rồi ta hôn hình là vì là vì mắt nàng đảo tới đảo lui là vì ở quê hương của chúng ta có một câu chuyện cổ có người ngủ mãi làm thế nào cũng không tỉnh lại nhưng vừa bị người ta hôn lại tỉnh dậy ngay nên ta chỉ muốn thử xem có thật không thôi nghe nàng nói vậy mặt hắn đ ầ y vẻ nghi ngờ tôi cẩm bình là người nước đông lăng sao hắn không biết đông lăng còn có câu chuyện cổ như thế chứ nhìn thấy trên mặt hắn hiện rõ vẻ nghi ngờ cô nàng nào đó thẹn quá hóa giận nói không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao hơn nữa ta mới là người thiệt thòi chứ sự trong sạch của con gái người ta đều bị huynh hủy hết rồi ta còn không dối dám huynh dối dám cái khỉ gì nàng vừa dứt lời khóe môi hắn hơi giật giật sự trong sạch của nàng bị hắn hủy sao sao nàng hôn chồng hắn mà giờ lại thành lỗi của hắn rồi nhắc tới chuyện này hắn cũng đồng thời nhớ lại chuyện đêm qua đông thấy hơi buồn cười ngay cả với thuộc hạ đã theo hắn mười mấy năm hắn cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó của mình vậy mà lại ôm nàng khóc cả đêm đêm qua ta hơi thất lễ không sao thật ra dáng vẻ đó của huynh cũng rất đáng yêu mà ít nhất còn đáng yêu hơn huynh bây giờ tô cẩm bình hồn nhiên phát biểu cảm xúc của mình hoàn toàn không thèm để ý đến cảm nhận của người nào đó nghe nàng nói vậy sắc mặt hắn cũng dần lạnh đi c h ờ nàng nói xong hắn lạnh lùng nói trời đã sáng rồi mời cô nương quay về đi rất đáng yêu h ả nàng coi hắn là thú cưng nàng nuôi trong nhà hay sao thế tô cẩm bình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đúng là đã đến lúc nàng phải đi rồi có điều người này lại hạ lệnh đuổi khách một cách trắng trợn như thế khiến cho nàng phi thường tức giận nàng cố gắng đệ nén lửa giận đang bùng lên trong lòng nhớ đến mục đích đêm qua nàng tới đây là vì muốn hỏi nói cho ta biết giải dược huynh đưa cho ta rốt cuộc là dực gì độc cũng giải được rồi là dược gì thì có liên quan gì đâu hắn nhắm mắt lại rõ ràng không muốn nói nhiều nữa cái chết của mẫu phi đã tạo thành một vết thương lớn trong lòng hắn có thể nói dông dài với nàng từ nay đến giờ đã là cực hẳn rồi nhưng đêm qua hoàng phủ dạ nói với ta nếu dược đó là do huynh đưa cho ta thì ta sẽ nợ huynh nghe rằng cả đời cũng không trả nổi sắc mặt tô cẩm bình hơi lạnh đi rè mi dài hơi run lên cô nói với hắn dược đó là ta đưa cho cô sao dù hắn hơi lo lắng nhưng giọng điệu vẫn vô cùng lạnh lùng không chút k h á c l ạ không chính vì ta nói không phải huynh đưa cho ta nên hắn mới không chịu nói cho ta biết đó là dược gì nên ta cũng chỉ có thể tới hỏi huynh tô cẩm bình nàng từ trước tới giờ không thích thiếu nợ người khác nếu đã nợ nhất định sẽ trả nhưng hoàng phủ dạ lại nói cả đời nàng cũng không trả nổi nếu không biết được câu trả lời rõ ràng thì nàng ngủ cũng không yên giấc dù cô có thiếu nợ ta thì đêm qua c ũ nhưng g hết không hiện biết xuất rồi rồi cần nàng cùng hắn gì gì là lý lý mà mà vì vì v do do ở đây, ợ t qua đêm khó k h ă nhất n t r o đời hắn kia. Nhưng hắn vẫn rất cảm kích sự ấm áp mà cái ôm của nàng đã mang lại cho hắn cái cảm giác ấm áp đó khiến hắn cảm thấy vẫn có người quan tâm đến mình dù cho đây chẳng qua cũng chỉ là ảo giác của hắn đêm qua đã trả hết rồi sao chính nàng còn không biết đêm qua mình đã làm gì nhưng nếu hắn đã không muốn nói thì nàng cũng không muốn ép hắn đêm qua huynh bị sốt hôm nay nên nghỉ ngơi cho tốt tối ta sẽ tới thăm huynh cô không nghỉ ngơi sao nếu hắn nhớ không nhầm thì ngay bây giờ nàng sẽ phải đi quét rác ngay lập tức buổi tối lại muốn đến đây tiếp nàng không cần ngủ sao hỏi xong chính hắn cũng hơi kinh ngạc nàng nghỉ hay không nghỉ có liên quan gì đến hắn chứ nghe hắn hỏi vậy tô cẩm bình khẽ c ư ờ i hỏi ta có thể cho rằng huynh đang quan tâm đến ta không câu nói của nàng đương nhiên không có ai đáp lại hơn nữa tuy trên mặt người kia không có cảm xúc gì nhưng không khó để nhận ra hắn đã hơi cáu giận được rồi được rồi đùa chút thôi mà người như huynh mà có thể quan tâm đến người khác ấy mà thì heo mẹ cũng có thể trèo cây ta đi đây k h o e miệng hắn hơi co g i ậ n heo mẹ cũng có thể trèo cây à so sánh t i ể u gì thế bước ra khỏi phòng hắn k h o e miệng tô cẩm bình hơi cong lên cười khẽ hình như ở hiện đại thật sự có heo mẹ biết trèo cây thì phải nàng quên mất đã nhìn thấy ảnh heo mẹ trèo cây ở trên mạng lúc nào rồi nhưng cũng vẫn có giống như người kia tuy không thể quan tâm nhiều đến người khác nhưng cũng vẫn có chứ nhỉ g i á n g vẻ của hắn như vậy là vì mẫu phi hắn qua đời sao nàng không thấu hiểu được sự thống khổ của hắn nhưng bộ dạng yếu đuối của hắn lại khiến nàng đau lòng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng có cảm xúc như vậy cũng chưa từng có ai có thể khiến nàng đau lòng đến mức này trong đầu nàng thoáng có vẻ chật vật d â y vò bách lý kinh hồng có của của cũng cùng phải gặp là kiếp nạn của ta không? Tâm trạng của Hoàng Phủ huynh không? Hoàng Hoài Hàn cũng vô cùng tồi tệ. hắn tồi trạng nạn là ta Tâm tệ, vô đêm qua ám vệ báo lại nói cô nàng kia lại chạy tới vườn lê đứng từ xa ám vệ nhìn qua cửa sổ còn thấy nàng chăm sóc cho bách lý kinh hồng hắn đã hạ lệnh nếu thấy cô nàng kia quay về thì báo cáo lên nhưng suốt cả đêm cũng không thấy ám vệ đến khiến hắn suốt cả đêm cũng không yên lòng ngủ ngon được người kia bị sốt vốn là cơ hội tốt nhất để loại bỏ hắn ta nhưng cô nàng chết tiệt kia lại cũng ở đó nếu phái ít người đi sợ không phải là đối thủ của nàng nếu phái nhiều người thì sợ hai bên giao đấu sẽ ầm ĩ lớn chuyện lên lúc đó càng không thể nào loại bỏ được bách lý kinh hồng nhưng điều thực sự khiến hắn thấy khó hiểu nhất đó là dù hắn có b u ồ n bực cũng không đến mức c h ằ n c h ọ c thức trắng đêm không ngủ chứ khó khăn lắm hắn mới chợp mắt được một chút nhưng chưa được bao lâu đã đến lúc phải lên triều đúng là gặp quý ba có lẽ hắn phải cho truyền thái y để xem thử xem thế nào gần đây đúng là hắn rất khác thường sau khi mặc xong y hề phục đang định dùng bữa sáng thì hoàng phụ dạ mặc xiêm y hề đỏ dựng bước vào cung nhân vội vàng hành lễ dạ vương hoàng huynh sắc mặt hoàng phụ dạ có vẻ rất nghiêm trọng vị đế vương lạnh lùng nhìn đám hạ nhân rồi thản nhiên ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa giọng nói lạnh như băng văng lên lấy thêm bát đũa tới cho dạ vương sau đó lui hết ra ngoài đọc chuyện cùng trọe nụ ạ toảy chấm nét vâng chờ đám hạ nhân lui hết hoàng phủ hoài hàn mới lên tiếng đã ăn sáng c h ư a nếu chưa thì ngồi xuống đi vừa ăn vừa nói nhìn dáng vẻ phong trần sắc mặt cũng không quá nôn nóng của hắn có lẽ cũng không phải chuyện gì quá gấp gáp hoàng phủ dạ cũng không khách khí bước nhanh vài bước đến bên bàn ngồi xuống quả thật hắn cũng chưa kịp ăn sáng đêm qua hắn tự mình đi lo liệu công việc đến hết đêm mới có thể lấy được tin tức chính xác trời vừa sáng đã vội vàng chạy tới đây hắn cầm đũa lên vừa ăn vừa nói đêm qua thần đệ cho người giả mạo chính mình ở lại vương phủ rồi lén đến quân doanh một chuyến mọi chuyện không có gì khác lạ tam hoàng đệ cũng là người chúng ta có thể tin được nhưng thần đệ theo dõi tay thống lĩnh doanh trại kiêu kỵ kia suốt cả đêm mới xác định được chắc chắn hắn là kẻ giả mạo kiêu kỵ đội kỵ binh dũng mãnh có phát hiện ra là người của ai không doanh trại kiêu kỵ nắm giữ hai vạn kỵ binh dũng mãnh nếu để người khác k h ô n g chế thì hậu quả thật không lường tạm thời chưa xác định được nhưng nhìn tác phong của hắn thì hình như là người của tôn i ệ m hoa đây cũng là lý do mà hắn xin được thưởng là vài ngày không cần thiết t r i ệ u hôm trước khi hắn đi cả dặm đường đến quân doanh cũng cảm thấy trong quân hơi kỳ quái nhưng lại không thể nói rõ được vấn đề cụ thể ở đâu nhưng đến hôm nay thì xem như cũng rõ ràng rồi đôi môi mỏng lạnh như băng hơi cong lên cười rễu cận đôi mắt màu tím đậm như tối đi một lúc lâu sau hắn mới nhẹ nhàng phun ra bốn chữ tương kế tự kế hoàng phủ dạ ngẩn người một chút rồi lập tức hiểu ra ngay nụ cười tươi g i ó i nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn được trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên ánh sáng yêu dị cũng tản m ắ t có vẻ khát máu đầy sắc ý tội mưu phản sẽ bị tịch thu tài sản xử trảm cả nhà hắn nói như lơ đãng vú vơ nhưng mắt lại lạnh lùng quét qua sắc mặt hoàng p h ụ dạ xử trảm cả nhà tô cẩm bình đương nhiên cũng không trốn thoát được quả nhiên vừa nghe thấy mấy lời này nụ cười trên mặt hoàng p h ụ dạ cứng lại giọng cũng nhỏ đi vài phần trong vẻ tà mị lại mang theo chút nghẹn n à o hoàng huynh thần đệ hiểu mà hắn buông đũa đứng dậy hiểu là tốt sau đó hắn khoác long bảo bước ra ngoài trên khuôn mặt l ạ n h băng lại hiện rõ cảm xúc kỳ quái rốt cuộc cô nàng kia có gì tốt mà thượng quan cẩn duệ nhiều lần cư xử khác thường vì nàng ngay cả tên nhóc thối dạ này trước giờ chưa từng đặt người phụ nữ nào trong lòng mà giờ cũng như người mất hồn vậy chẳng lẽ con gái của đông lăng chết sạch rồi sao hừ dù có chết sạch thật thì hoàng phủ hoài hàn hắn cũng không thể nào coi trọng nàng tiểu lâm tử ý c h ỉ phế hậu đã chuẩn bị xong chưa hắn vừa đi vừa hỏi người bên cạnh mình tiểu lâm tử do dự một chút rồi đáp hoàng thượng đã chuẩn bị xong hết rồi ạ cả thánh chỉ bên phía đức phi cũng đã chuẩn bị xong nhưng mà nhưng mà cái gì hắn lạnh lùng quét mắt nhìn gã một cái nhưng mà nô tài cả gan nói điều này hoàng thượng hôm nay là trung thu ngài có thể đợi sang ngày mai mới xử lý nhóm các vị nương nương không cũng tránh để người khác không biết chuyện lại nói ngài bạc béo tiểu lâm tử nói nhanh một hơi rồi vội vàng túi lầu xuống vị đế vương đột ngột dưng bước quay đầu l i ế c tiểu lâm tử một cái đầy thâm ý khiến toàn thân tiểu lâm tử ướt đẫm mồ hôi lạnh sau đó đôi môi mỏng hơi h ã ra tiểu lâm tử chấm có nên phong cho ngươi chức gián quan không làm thái giám đại tổng quản đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi gián quan, quan chuyên can ngăn đua tiểu lâm tử quy sụp xuống liêu mạng dập đầu nô tài nhiều chuyện hoàng thượng tha tội hoàng thượng tha tội đứng lên đi n g ư ờ i nói cũng có lý dứt lời hắn lại tiếp tục bước về phía trước tiểu lâm tử đưa tay quẹt mồ hôi chán đứng dậy rồi vội vã đuổi theo vừa bước vào phòng tô cẩm bình đã nhìn thấy ngay thiền ức đang sắn tay háo bận điệu nhìn một đống bột được viên tròn tròn đặt một bên nàng không biết cô ta định làm gì liền bước tới hơi buồn bực hỏi thiền ức em đang làm gì thế thiền ức giật mình hoảng hốt đến khi nhìn rõ mặt nàng liền vỗ ngực tiểu thư người về rồi hù chết em mất hôm nay không phải là trung thu sao em nhờ hồng phong cô cô kiếm hộ mấy thứ này định làm mấy cái bánh trung thu hì hì mặc dù em cũng nghe mấy người trong cung nói vào mười lăm trong cung cũng phát bánh trung thu nhưng dù sao cũng không thể ngon bằng mình tự làm được tiểu thư thường xuyên ra ngoài vào ban đêm số lần nàng trở lại vào lúc sáng sớm cũng không ít cô nhìn thấy nhưng lại không thể trách được nên cũng không muốn hỏi nhiều cô nhóc nhà em cũng biết nhiều thứ quá nhỉ trước khi xuyên khung nàng đã hai mươi hai tuổi thiện ức chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi đương nhiên đối với nàng cô ấy chỉ là một cô nhóc thôi câu này của nàng khiến thiện ức hơi xấu hổ tiểu thư người đừng rêu cợt nô tì ôi nếu là năm ngoái chúng ta còn có thể lẻn ra ngoài đi chơi hội hoa đăng năm nay vào cùng rồi sẽ không được tham gia lễ hội náo nhiệt đó nữa nói xong cô khẽ thở dài tô cẩm bình khẽ cười không nói thêm gì cầm trổi bước ra ngoài hội hoa đăng năm nay bọn họ cũng có thể lẻn ra ngoài chơi mà khi nàng đến cửa ngự thư phòng đương nhiên đã muộn hồng phong cũng lời để ý đến nàng mấy cô cô quản sự khác cũng không muốn dây vào nàng ngay cả hoàng thượng ở trước mặt nàng còn liên tục bị chọc tức họ cũng không nên tự chuốc họa vào thân là hơn vì thế cô nàng nào đó ngáp dài ngồi trên lan can lại bắt đầu bài diễn thuyết dài như năm tháng của mình càng nói càng kể nàng lại càng cao hứng có người ngồi nghe mình kể chuyện khiến nàng nói hăng hái đến mức nước miếng văng khắp nơi hoa chân múa tay cực kỳ vui vẻ người qua người lại ở bên cạnh đã không còn có thể khiến nàng chú ý được nữa nay nay tô c ầ m bình lần trước cô nói cái gì mà vẻ ninh kia thế nào ấy nhỉ tất cả nhà ở đều ngâm dưới nước sao mặt tiểu cung nữ kia đầy vẻ mong chờ nhìn nàng đúng vậy đúng vậy sau khi hạ c h i ề u hoàng phủ hoài hàn liền cho đám hạ nhân lui xuống chỉ giữ lại một mình tiểu lâm tử đi về phía ngự thư phòng hôm nay hắn muốn đích thân nhìn xem cô nàng chết tiệt kia lười biếng trốn việc thế nào để phát tiết sự hoán hận trong lòng hắn đã dồn nén mấy hôm nay từ rất xa hắn đã nhìn thấy hai cung nữ ngồi trên lan can tư thế cực kỳ bất nhã lúc nói chuyện cũng văng nước bọt khắp nơi hoa chân múa tay cực kỳ vui vẻ vô cùng thoải mái sung sướng khuôn mặt lạnh băng của hắn khẽ nở một nụ cười lạnh hiếm hoi tô cầm bình lần này chấm dứt muốn chờ xem ngươi sẽ gỡ tội như thế nào hắn đi về phía trước chưa được vài bước đã n g hắn thật không ngờ chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà cũng to gan đến vậy đã lén lút trốn việc sau lưng hắn đã đành còn to gan lớn mật muốn mưu phản hắn nghiến răng nói chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà còn dám đăng cơ xoán vị chấm phải xử trạm cả nhà ngươi tiếng quát này khiến hai người đang buôn chuyện cực kỳ cao hứng tia giật mình kinh hãi cả hai quay đầu sang nhìn không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái thôi xong là hoàng thượng cả hai vội vàng trượt xuống khỏi lan can cung quýt quỳ sụp xuống thân mình run rẩy như lá mùa thu phất phơ trong gió tô cẩm bình ngươi to gan thật không làm tròn nhiệm vụ cũng không sao nhưng ngươi lại còn muốn đăng cơ nữa à có phải c h ấ m quá nhân t ử với ngươi không ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn nàng chỉ hận không thể trừng mắt xuyên thủng người nàng Tô niệm hắn o vào long a của suốt ngày nhìn chầm chầm h đã đành, giờ đến đăng con gái của láo cũng muốn đăng cơ à? Ừ, hắn hả? Hừ, giờ gái cả của cơ láo thật sự muốn nhìn xem cô nàng chết tiệt này còn có bản lĩnh gì ba cô nàng nào đó cảm nhận được ánh mắt khủng bố đầy áp bức rừng trên người mình khó khăn nuốt nước miếng một cái rồi ấp đúng nói hoàng thượng ý của nô tì là là là cái khỉ gió chết tiệt gì chứ đông nhiên một đội cung nhân ở cách đó không xa chạy tới nhìn ý y phục thì hình như là người của ngự t h i ê n phòng mấy người đó đang đuổi theo một con gà rừng mà con gà rừng kia lại chạy thẳng về phía ngự thư phòng bên này vì thế cô nàng nào đó quyết định rất nhanh vội vàng đứng bật dậy rồi chạy ba bước thành hai đến trước mặt con gà rừng tội nghiệp kia bắt lấy nó sau đó bước một bước rộng thoải mái đạp lên người nó khởi bẩm hoàng thượng ý nô t ỷ là muốn dấm lên con gà này ạ ở đây các bạn ý chơi từ đồng âm từ đăng ký với từ đăng cơ và từ dấm lên gà ở cuối cùng có cùng một cách đọc là đ è n gì nói xong mặt nàng đầy vẻ đắc ý nhìn hoàng phủ hoài hàn đúng là trời giúp nàng mà vì cái lông gì mà sớm không đến muộn không đến đúng lúc này lại có một chú gà rừng bé nhỏ đáng yêu thế này chạy tới đây cơ chứ có phải điều này đã chứng tỏ nàng có thiên thần hộ mệnh cho nên dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không sao không đám người ở ngự thiện phòng không hiểu rõ chuyện gì chỉ ngẩn người đứng một bên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của vị đế vương thoáng tức g i ậ n đến mức biến đổi đủ mọi màu sắc lại nữa lại nữa lại thế nữa ba dường như gặp bất cứ chuyện gì cô nàng này đều có thể tìm cách hợp lý để nói cho qua vậy chưa nói đến chuyện nàng thoát được tội mà thậm chí còn khiến hắn tức chết đi được nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt nàng hắn lại cảm thấy máu trong người sôi trào lên suýt nữa phun ra một búng máu tươi hắn hung dữ nhìn đám người của ngự thiện phòng kia sao con gà rừng này lại chạy được tới đây nay cả một con gà mà các ngươi cũng giữ không được à đám người ở ngự thiện phòng bị hoàng thượng giận cá chém thớt sợ đến trắng bệnh mặt mũi vội vàng quỳ xuống tạ lỗi nô tài nô tì đáng chết xin hoàng thượng thứ tội người đâu kéo bọn họ xuống cho chấm đánh hai mươi t r ư ợ n g hắn lệnh giọng quát tháo đầy vẻ phẫn nộ vâng một đội cấm vệ quân bước tới kéo đám người xui xẻo bị giận cá c h é m thất này xuống đám người của ngự thiện phòng sợ hãi gào thét hoàng thượng tha mạng hoàng thượng tha mạng nhưng lời cầu xin của họ hoàn toàn không thể lay động quyết tâm muốn lôi họ ra xả giận của hoàng phủ hoài hàn sau đó những tiếng gào khóc thảm thiết vang lên khắp trốn tâm trạng của tô cẩm bình đang đạp lên con gà rừng kia cũng vô cùng hỗn loạn đây chính là hoàng cung người lên tiếng suýt nữa chọc tức chết hoàng thượng là nàng đây thì không cần phải chịu trách nhiệm gì nhưng người không nói năng gì lại bị phạt trượng thay người khác ôi thế đạo gì thế này vị hoàng đế nào đó quay đầu nhìn cô nàng chết tiệt kia lại gầm lên đầy giận dữ người đâu băm v ẳ m con gà rừng chết tiệt này ra cho chớm vâng mặc dù đám thị vệ kia không nói gì hoàn toàn không hiểu nổi vì sao ngay cả một con gà rừng mà hoàng thượng cũng không b ô n g tha nhưng cũng biết hiện giờ hoàng thượng đang giận dữ không nên đắc tội liền vội vàng bắt con gà rừng đang nằm bẹp dí dưới chân tô cẩm bình ra đưa đi xử lý tô cẩm bình hạ đông mai hai người các ngươi dám lười biếng trốn việc để mặc cho lá dụng đầy sân cũng không quét còn ngồi đây nói chuyện trên trời dưới biển phải chịu tội gì không thể dùng cớ đăng cơ để xử tội nàng chẳng lẽ hắn không thể dùng cái cớ tiện nhân này lười biếng trốn việc hay sao hạ đông ai cũng chính là tiểu cung nữ đã cùng buôn chuyện trên trời dưới biển với tô cẩm bình sợ đến trắng bệnh mặt mũi đang đinh nhận lỗi têu i to hoàng thượng tha mạng thì chợt nghe giọng nói mang đầy vẻ khó hiểu của tô cẩm bình vang lên hoàng thượng không phải vừa rồi ngài đã nói sẽ không truy cứu chuyện chúng nô thì trốn việc ngồi chơi rồi sao vua không nói đùa hoàng thượng ngài không thể đổi ý được khuôn mặt xinh xắn của cô nàng nào đó đầy vẻ đắc ý hoàng p h ủ hoài hàn tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt hắn rít răng nói c h â m nói không truy cứu lúc nào tô cẩm bình háng giọng một cái bắt trượt giọng điệu của hắn nói rõ ràng ngài vừa nói là tô cẩm bình người to gan thật lười biếng trốn việc cũng không sao đó ngài nghe mà xem ngài đã nói là lười biếng trốn việc cũng không sao đấy thôi không sao tức là bỏ qua đi không phải là không truy cứu nữa thì là gì vua không được nói đùa đâu ngươi hoàng p h ủ hoài hàn giơ tay chỉ thẳng về phía nàng chỉ hận không thể b ổ một trưởng xuống đầu cô nàng chết t i ệ t này nàng thật sự thật sự rất biết lợi dụng những sơ hở trong lời nói của hắn bây giờ thì hắn xử lý cũng không được mà không xử lý cũng không xong đúng lúc này một người mặc y phục ngự lâm quân chạy nhanh tới nói hoàng thượng có mật báo từ biên quan chuyển tới hắn nhìn tô cẩm bình hư l ệ n h một tiếng rồi tiếp nhận mật báo kia đi vào trong ngự thư phòng để lại đám hạ nhân nhìn tô cẩm bình với ánh mắt đầy tính nghệ quá lợi hại đây là lần thứ hai rồi thật không biết là mệnh người này quá tốt hay là hoàng thượng dạo này quá nhân từ đây vì thế cô nàng nào đó háng giọng một cái lại cầm trổi lên vừa giả v ừ a giả vị q u é t tước vừa hát bài ta cười hà hê vị hoàng đế nào đó nghiến răng gân xanh trên thái dương giật lên không ngừng vừa xem mật báo vừa nghe giọng hát đắc ý ngoài cửa của cô nàng chết tiệt kia vừa cố gắng cắn răng đẻ nén cảm xúc muốn giết người xuống ba tô cẩm bình ca hát nhiệt tình một phần là vì muốn thể hiện tâm trạng cực tốt của mình một phần là tự nâng cao tinh thần cho mình hát hát h ò họ nàng ngáp dài một cái chả trong cung ồn ào náo nhiệt thế này không phải là bọn họ muốn trốn ra ngoài chơi sẽ càng tiện hơn sao nghĩ vậy cô nàng nào đó liền vô cùng cao hứng cầm trổi chuẩn bị quay về tầm cung nhưng đi chưa được mấy bước một tiếng quát lạnh đã chuyển tới từ sau lưng nàng tô cẩm bình đêm nay là tiệc trung thu ở l ầ u vọng n g u y ệ t thiếu người làm hai người các ngươi tới đó quét dọn đi hử cô nàng chết tiệt cười hả hê hả đương nhiên là chấm sẽ có hàng trăm hàng nghìn cách hành hạ chết n g ư ờ i ba mặt nàng đen lại quay đầu hỏi xin hỏi hoàng thượng có phí tăng ca không phí tăng ca là cái gì tuy hắn không rõ lắm nhưng từ phí đó chẳng phải là chỉ tiền sao hắn hử lạnh một tiếng nói không có người muốn kháng chỉ sao nàng nghiến răng ken k ế t thấm lôi cả mười tám đại tổ tông nhà hán ra mà ân cần thăm hỏi một lần nhưng nàng cũng không gánh nổi cái tội danh kháng chỉ đành phải cầm trổi lên cực kỳ không tình nguyện đi cùng hạ đông mai tới lầu vọng nguyệt lầu vọng nguyệt không giống các cung điện khác cầu thang nối nhau tầng tầng lớp lớp khiến cung điện được xây lên rất cao bên ngoài cung điện là một hành lang dài có lẽ là dùng để ngắm trăng bốn góc xung quanh đều được gắn ngọc lưu ly li năm màu tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng vô cùng lộng lẫy trên đài cao còn bày các loại hoa cúc thượng hạng đủ màu đủ loại mùi hương thơm ngát sộc và múi mặt tô cẩm bình nhăn nhó như quả mướp đắng cầm trổi đi lên hạt dị, coi như là được chứng kiến tận mắt tiến tiệc trung thu của cổ đại đi hạ đông mai cũng đi theo sau nàng nhưng vừa tới bậc thềm dẫn lên cầu thang hai người đã bị hai thị vệ ngăn lại các ngươi xuống dưới quét đi bên trên đã đủ người rồi một cơn gió lạnh gào thét thổi qua khiến toàn thân tô cẩm bình run lên lầy bẫy ngay sau đó tiếng gió vù vù bên thai cực kỳ kích thích thần kinh cảm giác và màng nhĩ của người ta cô nàng nào đó hung hăng nghiến răng nghiến lợi biết ngay là đủ người rồi mà là do cái tên tiện nam hoàng phủ hoài hàn kia muốn gây khó dễ cho nàng thôi nàng nhìn hai gã thị vệ kia xoa xoa thắt lưng tức giận to giọng nói ta nói vị thị vệ đại ca này chẳng lẽ ngươi không thấy đêm nay gió rất lớn sao ngươi nhìn xem nhìn xem dáng vẻ của hai người chúng ta yếu ớt như cảnh liêu trong gió nếu bị gió thổi bay mất thì làm sao bây giờ hơn nữa bản cô nương khuynh quốc khuynh thành thế này khí chất thanh cao nhã nhặn là thế nếu bị gió thổi đi rồi ngươi có bồi thường được không không phải là ngươi sẽ làm những người đêm đêm mất ngủ vì ái mộ ta phải thất vọng rồi hay sao nàng vừa dứt lời hai gã thị vệ canh cửa đều há hốc mồm nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi khóe miệng của hạ đông mai đứng sau lưng nàng cũng run lên bước chân của nhóm đại thần đang đi lên cầu thang đều như bị dừng hình đứng sững tại chỗ mấy sọc đen chảy dài xuống đỉnh đầu nhìn cô cung nữ vừa nói mình như liếu trong gió nhưng thực ra lại hung hãn đến mức khiến người ta cắn đứt đầu lưỡi kia tất cả đều hướng ánh mắt nhìn bộ dạng hung hãn chống tay vào thắt lưng của nàng như thế kia chắc là cũng khó mà bị gió thổi bay được lắm phải không khuynh quốc khuynh thành thì cũng đúng nhưng mà khí chất thanh cao nhã nhặn à khu khu thôi đừng đùa nữa người hái mộ nàng đến mức đêm đêm mất ngủ sao cho dù là có thật đi chăng nữa cũng không nên to giọng mà nói thẳng t h ư ờ n g ra như vậy chứ ngay sau đó không ít người đã nhận ra nàng đây không phải chính là lý giáp trong buổi hiến tiệc ngày ấy sao thời khắc này không ít thanh niên tài tuấn đỏ bừng mặt trong lòng cũng thầm xấu hổ vì mấy ngày nay mình thật sự ăn không ngon ngủ không yên vì ái mộ nàng thậm chí còn có phần tức giận vì sao mình lại đi coi trọng một cô gái kỳ quái như vậy thật là mất thế diện quá mất thể diện ha ha ha ha ha một chàng cười đầy tà mị văng lên giọng cười vừa hoa lệ vừa tao nhã nghe đã biết ngay là tiếng của hoàng phụ dạ ngay sau đó một người đàn ông xinh đẹp trong bộ xiêm y ỉa đỏ rực xuất hiện ngay trong tầm mắt của mọi người tiểu cẩm cẩm ơi là tiểu cẩm cẩm không ngờ bản vương vừa tiến c u n g đã được chứng kiến màn này thú vị thật sự rất thú vị thượng quan đại nhân ngài thấy sao nói xong hắn quay đầu sang nhìn người đàn ông ôn nhã bên cạnh trong đôi mắt đen như ngọc của thượng quan cẩn duệ tràn ngập ý cười bàn tay thon dài khẽ để bên môi như muốn giấu nụ cười đi hắn ta ho khan vài tiếng rồi thả tay xuống quả thật là tới rất đúng lúc lúc này chúng đại thần mới kịp phản ứng vội lên tiếng bãi kiến giả vương thượng quan đại nhân các vị đại nhân không cần k h á c h khí hoàng phủ dạ cười đáp lời tâm trạng hắn có vẻ rất tốt thượng quan cẩn duệ cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp lễ tô cẩm bình đen mặt nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn họ nếu nàng không nghe ra ý đùa cợt trong giọng nói của bọn họ thì nàng mới thật sự thú vị ngu đến thú vị nàng nổi giận đùng đùng cầm trổi lên quay lưng lại không thèm nhìn họ lại c h o hoàng phủ dạ cười hầm lên một trận nữa thượng quan cẩn duệ cũng không nhịn được khẽ ho khan vài tiếng hắn nhìn thị vệ hai bên cười nói được rồi bên trên đủ người nhưng thêm hai người họ cũng đâu có sao để các nàng lên đi vừa dứt lời giọng nói lạnh như băng của hoàng phủ hoài hàn liền chuyển tới bên trên đã đủ người rồi đi lên cũng chỉ phiền thêm để các nàng quét sạch sẽ chỗ cầu thang này đi chỉ một câu đã định đoạt tất cả ở cầu thang không có gì che chắn lại là nơi gió lớn nhất để cho cô nàng chết tiệt này đứng đây mà hứng hết gió lạnh đi cho nàng ta tỉnh táo một chút để nàng hiểu rõ được thân phận và địa vị của mình xem nàng ta có dám đối nghịch với hắn nữa không vừa nhìn thấy hắn chúng đại thần đồng loạt hành lễ n ô i hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế đứng lên đi hắn lạnh lùng nói nhưng ánh mắt vẫn quét qua tô cầm bình cô nàng nào đó nghe hắn nói xong nhìn những bậc thang còn sạch hơn cả thủy tinh kia với ánh mắt không thể tin nổi nghiến răng nhìn hắn hỏi hoàng thượng xin hỏi mấy bậc thang kia có cái gì cần phải quét tạng ngại không sợ quét sạch quá sạch như pha lê khiến ngài bước một bước trượt chân ngã chết hay sao nàng vừa dứt lời xung quanh bốn phía liền tĩnh lặng hẳn các đại thần sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh hoàng phủ dạ và thượng quan cẩn duệ vừa bực lại vừa b u ồ n cười cô nhóc này không biết thu mình một chút hay sao hoàng thượng là người mà nàng có thể đắc tôi như thế ạ sắc mặt hoàng phủ hoài hàn đen đến đáng sợ bước nhanh vài bước đến trước mặt nàng nghiến răng nói tô cẩm bình ngươi đang n g u y ệ n rủa châm sao giọng nói vô cùng ố ám cô nàng nào đó nhìn khuôn mặt hoàn mỹ còn hơn điêu khắc nhưng sắc mặt lại thối hơn cả phân của hắn khó khăn nuốt nước miếng một chút trong lòng thầm chửi rủa sự liều lĩnh của mình sao lại quên mất đây là cổ đại cơ chứ không thể dễ dàng đắc tội tên cầu hoàng đế này được nàng lập tức ngẩng đầu mặt đ ầ y vẹn định bợ nói hoàng thượng đây là nô tỷ chỉ dựa trên tình hình thực tế mà suy đoán những trường hợp có thể xảy ra thôi mà nô tỷ nói vậy cũng là quan tâm đến ngài lo ngài sẽ xảy ra chuyện không may gì đó thôi các huynh nói đúng không nói xong nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hoàng phủ dạ o và thượng quan c ầ n duệ hai người các huynh nhất định phải nói giúp ta ba hai người liếc nhìn nhau đang định lên tiếng lại bị ánh mắt lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn quét về phía này liền do dự một chút rồi quyết định lờ đi ánh mắt cầu cứu của tô cẩm bình thu hết những lời định nói vào trong bụng cô nàng nào đó không nhận được sự trợ giúp hơi n h u n cổ lên lại nuốt nước miếng một cái nhìn ánh mắt càng lúc càng khủng bố của hoàng phủ hoài hàn da đầu cũng run lên từng hồi đúng lúc này một giọng nói đầy vẻ vui mừng vang lên sư phụ thì ra người ở đây vậy mà hoàng huynh còn nói đã phái người đi thịnh kinh rồi vừa nghe thấy câu này tô cẩm bình dùng một ánh mắt vừa khinh bỉ vừa kỳ q u á i nhìn hoàng phủ hoài hàn tên cầu hoàng đế này lại còn nói dối đệ đệ của hắn nữa chứ quả nhiên trên mặt hoàng phủ hoài hàn cũng hiện rõ vẻ xấu hổ là vì hắn sợ tên nhóc thối giật này vì muốn học nhạc lý gì gì đó mà làm ra những chuyện còn kỳ quái hơn nữa cho nên mới nói với hắn ta là đã đuổi tô cẩm bình đi rồi đồng thời cũng ném cho hắn ta một vài việc cưỡng chế hắn ta đi làm để tránh cho tên nhóc này đuổi theo tới tận thịnh kinh có điều mấy hôm nay hắn bị cô nàng này chọc tức muốn chết đi lại quên mất chuyện này ba cô nàng nào đó ho khan một tiếng nhìn hắn với vẻ uy hiếp ý tứ rất rõ ràng nếu ngươi muốn xử lý ta vì câu nói kia thì ta sẽ vạch trần chuyện ngươi nói dối trước mặt đệ đệ ngươi và chúng đại thần ở đây ánh mắt hai người giao đấu một lúc lâu cũng không có kết quả cuối cùng đôi môi đỏ mọng của tô cẩm bình hơi cong lên đồ đệ này khu khu t r ô m có phái nàng đi có điều hôm qua đã quay về rồi dứt lời hắn lại ném cho nàng một ánh mắt cảnh cáo tô cẩm bình vòng hai tay trước ngực như cười như không nhìn hắn cuộc chiến này hoàng phủ hoài hàn đã hoàn toàn bại trận trong mắt hoàng phủ dạo và thượng quan cẩn duệ đều lộ vẻ kỳ quái hoàng phủ giật cũng nghi hoặc nhìn tô c ầ m bình sư phụ có đúng thế không đúng vậy nàng khét cười giao dịch đã đạt được tiếc là nụ cười trên mặt nàng cũng không duy trì được bao lâu bởi vì ngay sau khi nàng đáp lời hoàng phủ hoài hàn liền cười lạnh nói các vị ai khanh đi lên đi tô c ầ m bình ngươi phải quét cho sạch những bậc thang này đi đã không tính toán câu nói kia nhưng cầu thang thì vẫn phải quét sạch chúng đại thần đồng loạt lên tiếng chúng thần tuân mệnh sau đó đứng chờ hoàng phủ hoài hàn dẫn đầu đi lên trước vị hoàng đế nào đó lạnh lùng liếc mắt nhìn tô cẩm bình một cái rồi nhấc chân bước lên cầu thang tô cẩm bình tức tối đến đỏ bừng mặt mũi không nhịn được nữa liền cầm trổi h u n g hang h ò a tay m u ố i chân sau lưng hắn vài cái chúng đại thần sợ đến mức nhốn nha n h n á o khắp bốn phía đều vang lên tiếng hít khí lạnh mọi người đều dùng ánh mắt kinh khủng nhìn cây trổi của nàng cô nàng này thật to gan quá đi mất chính mấy người hoàng phủ dạ cũng bất rắc nuốt nước miếng tiếng hít khí lạnh vang lên rõ ràng khiến hoàng phủ hoài hàn hơi nghi hoặc quay đầu lại khuôn mặt lạnh lùng suýt nữa va vào cây trổi của tô cẩm bình hắn quát lớn tô cẩm bình người to gan thật dám bất kính với chấm như thế ba hắn đột ngột quay lại khiến tô cẩm bình giật mình kinh hãi vô cùng bi thương ôm ngực cái quái gì thế đang đi tử tế lại quay đầu lại làm cái gì mắt nàng đảo một vòng rồi làm ra vẻ không cầm nổi cây trổi bàn tay nắm trổi cứ lao về phía trước tay còn lại thì tốn chặt lấy tay bên này khó nhọc nói khởi bẩm hoàng thượng nô tỷ cũng không biết là có chuyện gì đột nhiên cây trổi này không nghe theo sự điều khiển của nô tỷ ôi ôi nói xong nàng lại ra vẻ vô cùng thống khổ dùng hết sức kéo kéo tay mình mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn nàng biểu diễn trổi không nghe theo sự điều khiển à chẳng lẽ có ma sao phong ba bao táp như răng kín khuôn mặt hoàng phủ hoài hàn cô nàng chết t i ệ t này thực sự coi mình là tên ngốc sao hắn nghiến chặt răng bước vài bước xuống bậc thang dưới cười lạnh nói tô cẩm bình là cái t r ổ i này không nghe theo sự điều khiển của ngươi hay cánh tay ngươi không nghe theo sự điều khiển của ngươi Á, cô nàng nào đó c ư ờ i gượng hai tiếng nịnh hót nói khởi bẩm hoàng thượng không phải vài ngày trước nô tỳ đã nói mình lớn tuổi rồi sao vì lớn tuổi nên cánh tay không điều khiển được gì gì đó cũng là chuyện rất bình thường nô tỳ chỉ hy vọng hoàng thượng có thể thương xót cho người già cả như nô tỳ để nô tỳ quét một canh giờ rồi cho nô tỳ về cũng được nếu không hôm nay giữa đêm đông lạnh giá thế này nếu đông chết bà lão này đây thì người trong thiên hạ sẽ nói hoàng thượng không biết kính giả yêu trẻ phút hoàng phủ dạo phì cười thành tiếng ánh mắt lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn liền đảo về phía hắn vị vương gia nào đó vội vàng cắn cánh môi anh đảo của mình cố gắng thu lại nụ cười hơi quay đầu đi lại nhìn thấy hoàng phủ giật và thượng quan cẩn duệ cũng đang c ú i đầu bả vai rung lên từng hồi lớn tuổi à? bà lão à? còn kính giả yêu trẻ nữa à? khiến mọi người đều không thể tin được là lần này hoàng phủ hoài hàn không quát tháo âm ỉ chỉ n g h i ế n răng cười lạnh tô cẩm bình nếu cánh tay này của ngươi không nghe theo sự điều khiển nữa thì chấm chém nó đi giúp ngươi là được không cần đâu tạ ơn ý tốt của hoàng thượng tuy cánh tay này không dùng được nhưng tấm lòng cực kỳ chân thành của nó đối với hoàng thượng vẫn là chân thật làm sao hoàng thượng có thể nhận tâm chém một cánh tay luôn trung thành tận tâm với ngài chứ như vậy sẽ khiến mọi công thần trong thiên hạ thất vọng và đau lòng l ắ m ba cô nàng nào đó vội vàng bắt bỏ đừng có đùa nàng đâu muốn làm đại hiệp cụ tay tuy rằng đại hiệp cụ tay nhìn có vẻ rất khí phách rất lạnh lùng nhưng so với khí phách thì những chuyện bất tiện có vẻ còn nhiều hơn ấy nhỉ khoe miệng của vị hoàng đế nào đó không ngừng co giật cô nàng này đúng là giỏi bao biện từng câu từng chữ ngay cả giọng điệu cũng vô cùng chân thành nói như thật thật đến mức khiến người ta nghĩ thực sự có chuyện như vậy thật đối với cánh tay dám vung trổi lên với chớm thì dù có chân thành chớm cũng không cần người đâu đồ đệ vi sư có chuyện muốn nói với huynh ba tô cẩm bình vội hét to gọi hoàng phủ giật sắc mặt hoàng phủ hoài hàn thoáng trở nên vô cùng khó coi đám thị vệ cung kính nói hoàng thượng vị hoàng đế nào đó cắn chặt răng trứng mắt nhìn tô cẩm bình một lúc lâu cuối cùng lạnh lùng nói quan sát cung nữ lớn tuổi này để cho nàng ta ngoan ngoan quét dọn một canh giờ nếu trong lúc đó dám lười biếng trốn việc các ngươi hoàn toàn được quyền tiền trảm hậu tấu vâng đám thị vệ đứng lui sang bên cạnh hơn chục đôi mắt nhìn chằm chằm tô cẩm bình không c h ư ớ c mắt trong lòng cảm thấy vô cùng n g h i hoặc cung nữ lớn tuổi ạ cung nữ này nhìn cũng đâu có vẻ lớn tuổi lắm đâu sư phụ người có chuyện gì muốn nói với ta trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hoàng phụ giật cũng đầy ý cười hắn đã thoáng nhận ra có gì đó kỳ quái nhưng hắn cố tình ra vẻ ngốc n g ế c h giúp nàng một phen tô cẩm bình vung t r ổ i lung tung chẳng những không bị khiển trách ngược lại còn giảm thời gian quét cầu thang từ cả đêm xuống còn một canh giờ nên lúc này tâm trạng đương nhiên là cực kỳ vui sướng cười h ì h ì nói với hoàng p h ụ giật à ta định nói cho huynh biết mấy ngày nay không gặp huynh vi sư nhớ huynh chết đi được nhớ huynh đến mức trả không muốn uống cơm chẳng muốn ăn bao nhiêu ngày nay thật sự khiến ta vô cùng khổ sở nàng đâu biết rằng nàng chỉ thuận miệng nói ra mấy câu này nhưng lọt vào thai đám người cổ đại này thì lại biến thành một màn bày tỏ đầy thâm tình sau khi một c h u i những lời tầm sàm đến buồn nôn được phun ra mặt chúng đại thần đầy vẻ khinh bỉ nhìn nàng dám bày tỏ với giật vương trước mặt bao nhiêu người thế này thật l à lẳng lơ mất hết cả thuần phong mỹ tục ba sắc mặt hoàng phủ hoài hàn cũng hơi khó coi cô nàng này thích tiểu cựu sao chuyện này bắt đầu từ bao giờ sao hắn không hề hay biết thân s ắ c của hoàng phủ dạ lại cực kỳ tệ nếu nói tiểu cẩm cẩm thích người kia thì hắn còn có thể an ủi mình rằng nàng xuất phát từ sự cảm thông mà ra nhưng thích tiểu cựu ư chuyện này trên khuôn mặt đẹp như ngọc khắc của thượng quan cẩn duệ thoáng có cảm xúc khiến người ta không đoán ra được nhưng toàn thân đều toát ra hơi lạnh mà chính chủ hoàng p h ụ giật sau phút giây ngẩn người ngắn ngủi khuôn mặt tuấn tú lại hơi đỏ lên d i ệ u say thấy c h i kỷ tha hương gặp bạn cũ đây là chuyện khiến con người ta sung sướng đến mức nào cơ chứ dù tô cẩm bình có nhiều hành động khiến hắn không lý giải nổi nhưng hắn không thể phủ nhận trong lòng hắn đã coi nàng là c h i kỷ hay nên nói trên phương diện nhạc lý nàng chính là nữ thần của hắn đột nhiên nữ thần trong lòng mình lại thổ lộ với mình cho dù siêu trần thoát tục đến đâu dù có tùy tiện lạnh lùng như vong trần công tử thì lúc này cũng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa hắn nhìn tô cẩm bình ấp úng một lúc tay cầm quạt cũng siết chặt hơn cuối cùng hắn quay đầu nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng huynh thần đệ muốn cưới tô cẩm bình làm giật vương phi xin hoàng huynh cho phép hắn vừa dứt lời bốn phía lại lần nữa vang lên tiếng hít khí lạnh con của thiết thất lại là cung nữ mà có thể gả cho thân vương làm chính phi sao có phải giật vương điên rồi không chương năm mươi hai không phải là huynh ghen đ ấ y chứ hắn vừa dứt lời hoàng phủ hoài hàn liền gầm lên hoang đường đường đường là thân vương một nước lại xin cưới một cung nữ thành vương phi còn ra thể thống gì nữa dựa theo lệ hàng năm ở trên cầu hỷ thước nếu các vương g i a hay công tử vừa ý cung nữ nào thì ban thưởng cho bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn nhưng tên nhóc thối tiểu cựu này nói cái gì làm giật vương phi ạ chưa nói đến chuyện cô gái này vẫn còn có tác dụng với mình dù có vô dụng thì một cung nữ nho nhỏ như nàng sao có thể gả cho thân vương hơn nữa bảo hắn phải để cho người phụ nữ luôn khiến hắn tức giận đến mức chỉ hận không thể băm vằm nàng ra thành trăm mảnh trở thành em dâu của hắn à. đùa cái quái gì thế tô cẩm bình cũng không ngờ mình chỉ tùy tiện nói vài câu lại khiến mọi chuyện trở thành thế này tư tưởng của mấy người cổ đại này có cần phải đơn thuần đến thế không chẳng linh hoạt gì cả mặt hoàng phủ giật đầy vẻ khó xử c ắ n chặt răng nhưng vẫn kiên định nói xin hoàng huynh chấp thuận đôi mắt màu tím nhạt của hoàng phủ dạ hơi l o e lên tự rêu cận chính mình rốt cuộc hắn vẫn không thể thoải mái phóng khoáng như tiểu cựu nếu ngày ấy ở cửa n g ữ thư phòng kia hắn nửa thật nửa giả cầu hôn nàng cũng hứa cho nàng ngôi vị chính phi thì có phải giữa hắn và nàng bây giờ cũng đã được bên nhau rồi không khu khu đồ đệ này tô cẩm bình vội vàng lên tiếng ngắt lời hắn đùa đầy à nàng đâu muốn gả vào hoàng thất chứ hơn nữa nàng cũng không hề có thứ tình cảm kiểu đó với hoàng phụ dạ cho nên phải nhanh chóng cất lời giải vây vi sư thấy suy nghĩ của huynh không ổn chút nào chúng ta là thầy trò sư phụ lại đi gả cho đồ đệ không phải là sẽ đi ngược với đạo đức lễ phép hay sao chuyện này mà rơi vào thai mọi người trong thiên hạ chẳng phải sẽ thành trò cười cho người ta hay sao cho nên là huynh đừng nghĩ linh tính nữa nghe nàng nói vậy các vị đại thần đều nhìn nàng như nhìn một người bị thần kinh rõ ràng chính cô nàng này thổ lộ với giật vương sao tự dưng lại biến thành giật vương nghĩ linh tinh rồi hoàng phủ giật lại tỏ vẻ không ngại sư phụ chúng ta đường đường chính chính không làm gì sai trái thì sao phải e ngại ánh mắt người đời từ trước tới giờ tính cách của hắn vốn thoải mái không màng thế sự cho nên trong suy nghĩ của hắn vấn đề mà tô cẩm bình nói còn không được coi là vấn đề a khoẹ miệng cô nàng nào đó có rút liên tục hướng ánh mắt cầu cứu về phía hoàng phủ hoài hàn nhưng vừa liếc một cái nàng đã phải lập tức thu về đâu nàng đúng là bị lừa đá rồi nên mới có thể trông chờ vào việc hoàng phủ hoài h ẳ n sẽ giúp nàng hắn không hại nàng là may lắm rồi nghĩ vậy nàng lại nôn nóng nhìn về phía hoàng phủ dạ nhìn thấy ánh mắt của nàng chuyển hướng mặt hoàng phủ hoài h ẳ n càng lạnh hơn chẳng lẽ hắn không đáng tin bằng dạ sao ba Ba. nhận được ánh mắt này hoàng phủ dạ biết ngay mình vừa hiểu lầm nàng nên lòng cũng thấy vui vẻ hơn hắn khẽ lắc cây quạt vàng trên tay cười nói tiểu c ử u nhị hoàng huynh còn chưa đón đón dâu mà đệ đã vội vàng thế rồi sao hơn nữa tiểu cẩm cẩm chính là người trong lòng của nhị hoàng huynh của đệ sao đệ lại cầu hôn trước mặt nhị hoàng huynh như thế đệ làm vậy thì tình cảm của bản vương biết làm sao đây hắn vừa dứt lời ánh mắt quỷ dị của mọi người xung quanh lại lần nữa hướng về phía tô cẩm bình giật vương cầu hôn dạ vương lại nói nàng là người trong lòng mình ba tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhớ tới luận điệu bị gió thổi bay của nàng rồi cả hình ảnh nàng hoa chân múa tay vung trổi sau lưng hoàng thượng khoe miệng ai cũng co giật liên tục cô gái kỳ quái này thật sự đáng được nhiều người yêu thích như vậy sao tô cẩm bình nghe hắn nói vậy khoe miệng cũng không ngừng co giật hoàng phủ dạ chết t i ệ t này bảo hắn giúp mình hắn lại còn hại mình thêm càng giúp càng dối hoàng phủ giật hơi kinh ngạc nhìn hoàng huynh nhà mình nhưng cũng hiểu ra ngay quả thật một cô gái như vậy có người thích cũng là chuyện bình thường nếu là người ngoài thì không sao nhưng đây lại là hoàng huynh của hắn nếu cứ tiếp tục cầm ỵ ở đây sẽ khó tránh khỏi bị người ta chê cười vẫn nên kín đáo xử lý là hơn nghĩ vậy hắn khét cười làm như không để ý nói đêm nay là trung thu việc này để hôm khác nói sao vậy lúc này không khí đóng băng ban nay mới giảm đi một chút mọi người liền bước lên lầu theo hoàng phủ hoài hàn hoàng phủ dạ đi được vài bước lại quay đầu nhìn nàng đầy thâm ý trong mắt như muốn nói tiểu cầm cầm nàng lại thiếu ta một tân huệ tô cẩm bình chừng mắt hung dữ l ư ờ n hắn rồi túi đầu quét rắc trong ánh mắt giám sát của đám thị vệ hoàng phủ dạ chết tiệt có cơ hội nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận có điều ánh mắt này cũng khiến hoàng phủ dạ không kìm được hơi ngửa đầu lên trời cười ha ha vừa cười vừa phe phẩy quạt bước lên lầu để lại sau lưng bao nhiêu ánh mắt đầy kinh ngạc từng tiếng đàn sáo chậm rãi bay vào trong vườn lê bách lý kinh hồng ngẩn người đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng sáng rỡ trên bầu trời đêm cảm thấy tâm tư vô cùng hỗn loạn bóng đêm càng lúc càng mờ ảo mà cái người đã nói hôm nay sẽ đến sớm nếu là ngày trước thì đúng giờ này cũng sẽ tới rồi nhưng hôm nay đến tận bây giờ cũng không thấy đến trong lòng hắn xuất hiện chút cảm giác sốt ruột rất mất tự nhiên giống như bị mấy ngày con kiến g ặ m cắn vậy hắn bất giác đưa tay lên ôm ngực trên dung nhan tuyệt mỹ thoáng có vẻ không đốn hắn làm sao thế này nàng có đến hay không khi nào đến thì có liên quan gì tới hắn hơn nữa hôm nay là trung thu có trung thu năm nào mà hắn không đón một mình tự dưng bây giờ hắn lại tham lam hy vọng vào điều gì chứ đúng lúc này cách đó không xa tiếng nói chuyện của một vài cung nữ truyền vào thai hắn hôm nay là trung thu chúng ta nên nhanh chóng tới lầu vọng n g u y ệ t thì hơn tất cả các cung nữ không có việc gì đều tới đó hàng năm hoàng thượng đều ban thưởng cho ít nhiều năm nay chắc cũng không ngoại lệ đâu chuyện này ta cũng có nghe cô cô ở các cung khác nhắc tới nhưng không phải đều chờ hết tiến tiệc mới ban t h ư ở n g sao đến sớm thế làm gì hay là chờ gần tan tiệc chúng ta hãy qua hơn nữa cả đời này chúng ta cũng không được ra khỏi cung cần nhiều bạc làm gì đâu ta cũng không như các cô trong nhà còn cha mẹ thì còn phải gửi chút bạc về ta chỉ là một cô nhi bạc này có hay không cũng có để làm gì đâu một cung nữ nói với vẻ thờ ơ ta nói này cô có ngốc không thế đây đâu phải chuyện tiền bạc kể cả có không ban thưởng thì chúng ta cũng nên tới sớm một chút là hơn cô chắc không biết chuyện này đâu nhỉ theo quy củ trong cung ấy tiến tiệc đêm trung thu trừ các phi tần trong hậu cung trọng thân của triều đình và các cáo mệnh phu nhân thì tất cả những người khác đều không được tham gia nhưng sau khi yến tiệc kết thúc sẽ có một lễ hội là cầu hỷ thước được tổ chức ở ngay cửa hoàng cung các thiếu gia tiểu thư chưa cưới gả trong nhà các vị đại nhân sẽ được gọi vào cung rồi xem có thể tìm được một mối nhân duyên tốt ở cầu hỷ thước hay không các đại thần chưa kết hôn cũng có thể tham gia nếu chúng ta có thể tới đó lộ mặt một cái dù không thể với tới mấy vị vương gia hay tả tướng đại nhân thì tùy tiện được gả làm thiếp cho một vị công tử con quan nào đó cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý nửa đời sau rồi chắc chắn sẽ sung sướng hơn làm cung nữ rồi chết già trong cung nhiều hơn nữa như mấy năm trước nếu mấy vị công tử thực sự vừa ý cung nữ nào thì hoàng thượng cũng nhân lễ trung thu vui vẻ mà tắc thành cho hết cho nên hôm nay các cung nữ đều tới đó cả rồi nếu cô không muốn đi ta cũng không muốn ép ta đi đây đến lúc đó có bỏ lỡ chuyện tốt thì cô cũng đừng trách ta không báo trước n h a cung nữ kia nói xong lại làm ra vẻ muốn đi ngay ôi đợi đã nào sao cô không nói sớm năm nay ta mới vào cung mà đâu biết có tin này chứ chờ ta với chờ ta với cơ hội tốt như vậy mà ta không đi chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười là ngu ngốc như h e o sao nhưng mà t i ế n tiệc trung thu cũng phải hai ba canh giờ nữa mới kết thúc chúng ta đi cũng vẫn phải đợi mà cung nữ kia hơi hầm hực than phiền nhưng trong sự phàn nàn lại khó giấu được vẻ hưng phấn tiếng nói chuyện của hai người càng lúc càng xa cho đến khi biến mất hẳn không biết vì sao trong đầu hắn lại đột nhiên hiện lên cảnh tượng ngày ấy khi nàng hỏi hắn có tiền không còn cả hình ảnh nàng tự đút cá cho hắn ăn rồi lại đòi hắn trả tiền đôi môi mỏng khẽ n ế c lên nụ cười đầy rêu c ậ n bây giờ nàng vẫn chưa đến cũng là vì đã đi tới lầu vọng nguyệt rồi sao tuy dưới đáy lòng có một giọng nói tự nhủ rằng tuy nàng tham tiền bạc nhưng không đến mức như thế có điều suy nghĩ kêu lại cứ từng chút từng chút một lớn lên lan ra trong tim hắn với dung mạo và trí tuệ của nàng nếu thực sự đến đó thực sự dụng tâm thì muốn gả vào một nhà hoàng thân quốc thích cũng không có gì là khó nhỉ ha ha có lẽ sẽ không còn được gặp lại nữa sẽ không còn được gặp lại vậy mà hắn lại không thấy cao hứng như hắn vẫn nghĩ không phải bình thường hắn vẫn không muốn gặp nàng sao không phải hơi chút là hắn hạ lệnh đổi u khách với nàng sao không phải hắn vẫn luôn muốn nàng cách xa mình một chút sao chỉ là nếu nàng thật sự không bao giờ đến đây nữa thật sự biến mất hoàn toàn khỏi sinh mạng của hắn hắn lại không cảm thấy thoải mái hay vui sướng một chút nào cả chỉ thấy một cảm giác đè nén đến khó hiểu thậm chí còn cảm thấy đau lòng không thể chịu được nổi rốt cuộc là hắn bị làm sao đây đúng lúc này hắn lại nghe thấy giọng nói đàn ông chuyển tới khó khăn lắm mới đợi được đến yến tiệc trung thu nhất định ta phải uống chút rượu với mấy người bằng hưu mới được đúng đấy hôm nay cả thống lĩnh và phó thống lĩnh trong cung đều tới lầu vọng nguyện canh chừng hiếm khi mới có dịp làm biếng một chút trương đại ca và vương lão đệ lâu rồi một người khác đáp lại ha ha bọn họ ấy hả đúng là xui xẻo mà đúng hôm nay lại bị phái đến gác ở lầu vọng nguyện đúng rồi bọn họ còn nói có chuyện rất kỳ lạ hiếm có nhé huynh biết cái người tên tô cẩm bình kia không chính là con thiếp thất của phủ thừa tướng ấy là đệ nhất mỹ nữ đông lăng chúng ta ấy gã quay đầu hỏi người bên cạnh biết biết sao vậy cô nàng kia ở trong cung đắc tội hoàng thượng bao nhiêu lần mà vẫn bình yên vô sự làm gì có ai không biết nhắc đến cô nàng này à, chẹp chẹp gan cực kỳ to hôm nay còn dám thổ lộ với giật vương trước mặt mọi người giọng nói của hắn mang theo vẻ t r â m biếm rõ rệt cái gì có chuyện đó nữa à? giật vương đồng ý rồi sao đồng ý rồi ngài ấy còn lập tức xin hoàng thượng tứ hôn nữa ấy còn xin được cưới nàng ta thành chính phi nữa chứ chẹp chẹp mấy lời tiếp theo hắn nghe cũng không vào thai nữa giật vương không phải vẫn luôn rất thần tượng nàng sao từ buổi tiệc mừng thọ hoàng phủ hoài hàn lần trước hắn đã nhận ra rồi sao có thể không đồng ý cơ chứ hắn miết môi cười khổ ban đầu vốn cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước hắn không buông lỏng con tim để thích nàng nàng cũng chưa từng buộc lộ gì với hắn bằng hữu ư chẳng qua cũng chỉ là bằng hữu nàng thổ lộ với ai thì có liên quan gì đến mình chỉ là cơn đau khó có thể nói rõ ràng nơi lồng ngực này là vì sao hắn ngầm đầu ngắm nhìn vầng trăng tròn vành lạnh dường như hắn nhìn thấy gương mặt của mẫu phi k h é p cười dịu dàng với hắn trong ánh trăng sáng tỏ vẫn dịu dàng ấm áp thanh tao nhã nhăn như trước ha ha trên đời này sẽ không còn thấy hình bóng thực sự của mẫu phi nữa chỉ đến trung thu mới có thể nhìn thấy người không còn nữa hắn đóng cửa sổ lại định quay vào đi ngủ t ô cẩm bình ngoan ngoan ngoan ngoan quét xong cầu thang liền sách trổi quay về cùng cảnh nhân dưới ánh mắt vừa thông cảm vừa phức tạp của đám thị vệ trong phòng vẫn lập loại n h n ế n xem ra thiện ức đang chờ nàng về vừa đẩy cửa ra thiện ức đã nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái nhìn c h ầ m c h ầ m khiến nàng vô cùng mất tự nhiên sao thế tiểu thư người nói thực với em đi bây giờ người mới về có phải là có phải là thiện ức tỏ vẻ muốn nói lại thôi có phải cái gì không phải nàng chỉ về muộn một chút thôi sao có gì mà phải hay không phải chứ có phải người tới tham gia hội cầu hỷ thức không mặt cô thị t ì nào đó đầy vẻ hoài nghi nàng gãi gãi đầu hội cầu hỷ thức à? là cái gì À không phải à? không phải thì thôi à. không nói chuyện này nữa tiểu thư người nhìn này nói xong thiện ức chỉ chỉ mấy hộp thức ăn trên bàn bên trong có mấy chiếc bánh trung thu xinh xắn nhìn có vẻ không ngon lắm nhưng lại khiến người ta thấy vô cùng ấm áp nàng ném t r ổ i đi bước nhanh vài bước tới cầm một cái lên há miệng cắn một miếng thật to không chút hình tượng nào sau đó dưới ánh mắt mong chờ của cô nhóc kia nàng cười nói mùi vị cũng không tệ lắm đúng rồi t h i ề n ức chờ lát nữa chúng ta sẽ lẻn ra khỏi cung đi chơi em đi không không phải hôm nay cô nhóc này ngồi tiếc nối về năm nay không được đi chơi hội hay sao lẻn ra khỏi cung ạ t h i ề n ức trợn trứng mắt không thể tin nổi nếu lẻn ra khỏi cung mà bị bắt chắc chắn sẽ bị tội trên đấy ừ sao vậy không dám à? nàng nhìn cô như cười như không trong mắt đầy vẻ trêu ghẹo thiện ức nhìn nàng một lúc lâu rồi cắn răng nói dám chứ tiểu thư đi đâu em sẽ đi đó ừ vậy được rồi ta đi gọi bách lý kinh hồng đã nàng cầm một chiếc bánh trung thu đi ra ngoài cái gì tiểu thư người muốn gọi tam hoàng tử nam nhạc đi cùng mình sao nếu thế thì cô không nên đi thì hơn nhỉ lần trước cô đã cảm thấy tam hoàng tử nam nhạc có ý với tiểu thư nhà mình cô mà đi không phải sẽ thành kỳ đà cản m ũ i hay sao nàng vừa bước tới cửa nghe thiền ức hỏi vậy liền quay đầu liếc nhìn cô một cái sao thế em không thích hắn à dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của em đấy không phải thiền ức vội lắc đầu làm sao cô có thể không thích tam hoàng tử nam nhạc được chứ g i á n g vẻ ngài ấy anh tuấn như vậy lại là ân nhân cứu mạng của cô chỉ là cũng vì rất thích ngài ấy nên mới càng không thể đi để phá hỏng chuyện tốt của hai người được nô tỳ vẫn thấy hơi sợ hay là em không đi nữa vậy đôi mắt phượng đầy ý cười hỏi lại không đi thật à cô nhóc này sao mà gan nhỏ như gan chùa thế không đi nói xong cô còn lắc đầu quậy quậy d a vẻ mình thật sự rất sợ hãi không đi thì thôi vậy có muốn gì không ta sẽ mang về cho em quả thật thiền ức không có võ công nếu bị phát hiện thì chuyện cũng không nhỏ em muốn ăn bánh quế hoa của duyệt ký ạ thiền ức vội vàng nói nhưng rồi mặt lại đỏ bừng lên ngay dù sao là một tiểu cô nương mà tham ăn như vậy cũng không phải chuyện gì đáng để khen ngợi tô cầm bình cười khẽ gật đầu được rồi lập tức x ả i bước ra ngoài nếu không xuất cung e sẽ không kịp dự hội hoa đang mất đến vườn lê trong nhà tôi h om cánh cửa cũng đóng chặt rõ ràng hắn đã coi lời nàng nói lúc sáng như rắm thối mà quên đi rồi cô nàng nào đó hung hăng nghiến răng nghiến lợi rồi lại lập tức tự nhủ mình phải thật bình tĩnh tính cách của hắn vốn như vậy rồi đừng tính toán s o đo gì với hắn t ô cẩm bình nàng là một cô gái rộng lượng sau khi tự an ủi mình xong rốt cuộc nàng cũng bình tĩnh được một chút đệ nén lửa dận xuống tới gõ cửa cốc cốc cốc cánh cửa lung lay mạnh như sắp bị mấy cú đạp của nàng làm hằng vậy tên đàn ông ngạo kiều chết t i ệ t này hắn vội vàng muốn ngủ đến thế sao ngủ vài chục năm thì sau đó không phải chết nữa à từ lúc nàng vào đến vườn lê hắn đã cảm nhận được giờ lại nghe thấy tiếng đập cửa của nàng đôi môi mỏng hơi nhét lên nàng tới để từ biệt sao mở cửa ra nàng quát to một tiếng nếu không bà đây sẽ đạp cửa vào đấy cô nương mời về đi ý của cô tại hạ đã hiểu rồi không biết vì sao hiện giờ hắn không muốn gặp nàng hay nên nói hắn không dám gặp nàng thì đúng hơn ý của nàng hắn đã hiểu rồi sao sau gáy cô nàng nào đó xuất hiện một dấu hỏi chấm r ấ t lớn hắn biết nàng tới tìm hắn dù hắn xuất cung sao biết rồi thì tốt nàng đỡ phải nói nhiều nếu hiểu rồi thì m a u đi ra cho bà dứt lời bên trong vẫn không hề có chút động tính nào tình hình thế này là sao ta đếm đến ba nếu không mở cửa bà sẽ đạp cửa đấy một hai cách một tiếng cửa mở ra vẫn là người đó vẫn siêm y hay màu trắng nhưng trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạo xa cách rõ rệt nàng vốn đã biết hắn xa cách với mình nhưng không biết vì sao bây giờ nhìn thấy hắn lại cảm thấy hắn cách xa nàng hơn một chút nữa là đến đến từ biệt sao giọng nói trong trẻo lạnh lùng như tiếng của trời xanh cực kỳ êm t hai con ngươi không có tiêu cự rơi xuống người nàng không chút cảm xúc nào toàn thân như phủ một lớp băng lạnh ngăn cách với thế giới bên ngoài hả từ biệt gì tô cẩm bình không phản ứng kịp từ cái gì biệt đôi môi mỏng hơi nhét lên giật vương phi chúc mừng một câu nói nghe chua lẹ bất giác thốt lên ngay sau đó mặt hắn cứng đờ vì sao hắn phải dùng giọng điệu đó nói chuyện chứ cứ như cứ như mấy cô gái ghen tuông vậy ba giật vương phi tô cẩm bình như cười như không nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn đôi môi đỏ mọng hơi cong lại xấu xa nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượn nói ta nói này có phải huynh ghen không thế nàng vừa dứt lời mặt hắn không chút biến sắc nhưng lại đưa tay định đóng cửa lại có điều tô cẩm bình đã phòng bị chặn trước một chân vào khe cửa đùa chút thôi mà kích động thế làm gì chứ lần trước cũng vậy suýt nữa là đập bẹp cả mui ta lần này nếu không phải bà đây phòng trừ trước thì cả người này cũng bị huynh kẹp luôn rồi câu nói này tự nhiên lại có thêm hàm nghĩa khác khiến cả hai người đều hơi xấu hổ cô nương còn có việc gì không nếu không còn việc gì nữa mời hắn còn chưa dứt lời áo đã bị tô cẩm bình túng lại nàng hơi nheo đôi mắt phượng không giấu đi vẻ lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn cười lạnh rồi rít răng nói bách lý kinh hồng rốt cuộc huynh muốn thế nào ta còn chưa đủ tốt với huynh sao còn chưa đủ vị thà với huynh sao hay là huynh nghĩ người khác thật lòng với huynh thì huynh có thể tùy ý trả đạp tô cẩm bình nàng từ trước tới giờ cũng không phải loại người không m ặ t không ra nhưng với hắn nàng phải mặt dày không biết bao nhiêu lần nàng đã tự bỏ đi danh dự của mình không thèm đếm xỉa đến thể diện của mình biết bao nhiêu lần vậy mà đổi lại chỉ có một câu mời cô nương về đi hay là mời về đi mẹ kiếp t h a rằng nói thẳng là cút đi cho xong ít nhất nghe còn không giả dối như vậy ôi nàng cũng biết vừa rồi mình nói câu đó nghe thế nào cũng như là có ý với hắn nhưng hiện giờ nàng đã không thể k i ể m chế sự phẫn nộ trong lòng nữa rồi cho nên nàng mới nói mà không thèm suy nghĩ nhiều nữa đôi lông mày đẹp hơi nhữ lại trên khuôn mặt như bạch ngọc thể hiện rõ vẻ không vui vung ra đối xử tốt với hắn à dễ dàng tha thứ cho hắn à không phải chính hắn cũng rất vị tha với nàng hay sao cho tới bây giờ chưa từng có người nào được quyền tùy ý kéo á o hắn như thế mà còn có thể bình yên vô sự rời đi cho tới bây giờ chưa từng có người nào có thể kéo hắn đi làm những chuyện hắn không muốn nhưng lại nhiều lần ngoại lệ với nàng bây giờ nàng đã thành giật vương phi còn dây dưa với hắn làm gì bách lý kinh hồng con người huynh không có tim sao nàng cứ tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức bày tỏ tấm lòng mình cho hắn thấy thì một ngày nào đó hắn sẽ tin nàng một ngày nào đó hắn cũng sẽ coi nàng là bạn nhưng mà bất kể nàng cố gắng thế nào thì nàng cũng v i n h v i ê n chỉ là mặt nóng rán mông lạnh mà thôi trong tim hắn chưa bao giờ coi nàng là bạn thậm chí chỉ toàn sự chán ghét chán ghét và chán ghét mà thôi không có tim à? có thì sao mà không có thì sao vươn ra vẫn là hai chữ nhạt nhau đó nhưng giọng nói thì lạnh lùng đến cùng cực nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn khuôn mặt đẹp như bạch ngọc không chút tí vết giống như một món đồ sứ trắng hình dáng như được điêu khắc tỉ mỉ mà ra dưới rèm mi d à i như cánh bướm là đôi mắt không có tiêu cực trên dung mạo cao ngạo như viết rõ hai chữ lãnh đạm và xa cách à có ai đó từng nói qua 21 ngày là có thể hình thành một thói quen nàng và hắn biết nhau cũng vừa đúng 21 ngày nhưng cảm xúc mà lúc này hắn cho nàng lại vẫn lãnh đạm xa cách g h ý như ngày đầu tiên không có chút khác biệt nào bây giờ nàng mới tỉnh táo mà nhận ra rằng nàng chưa từng tới gần được hắn mà hắn cũng chưa từng có ý định để nàng lại gần xem ra cái vai bằng hữu này nàng diễn không nổi rồi người ta căn bản không hứng thú gì với nàng nàng buông l ỏ n g áo hắn ra nói đầy vẻ tự d ễ cận ta hiểu rồi gặp lại sau à không là không bao giờ gặp lại nữa nói xong nàng quay người bước đi nàng không biết cơn tức giận không thể đẻ nén nổi ở ngực này là từ lâu tới càng không thể hiểu vì sao chóp m ũ i lại c a y xẻ không phải chỉ là một người bằng hữu thôi sao hơn nữa chỉ mới quen biết chưa tới một tháng có gì phải lưu tâm chứ nhìn nàng quay lưng lại phía mình kiên quyết bước đi trong ánh mắt sám bạc như ánh trăng kia thoáng hiện lên vẻ đau thương sâu sắc nhanh đến mức khiến hắn không nắm bắt được khiến hắn cảm giác như có thứ gì đó sắp thoát khỏi sinh mạng của hắn nếu mất đi cả đ ờ i này cũng khó có thể tìm lại được đợi đã hai chữ thốt ra không kịp suy nghĩ nàng dưng bước chờ hắn nói tiếp trong mắt hắn thoáng có vẻ đấu tranh cuối cùng chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu cô rốt cuộc cổ m u ố lớn gì nếu đã thành giật vương phi sao còn phải đến trêu chọc hắn hay là ngay từ đầu nàng đã là người do hoàng phủ hoài hàn phái đến để tiếp cận hắn muốn gì ạ không hiểu sao nàng đ ô n g thấy buồn cười quay đầu nhìn hắn muốn cái gì huynh nói ta có thể muốn gì từ huynh huynh là người mà muốn tiền không có tiền muốn quyền không có quyền cần thế cũng chẳng có thế có lẽ huynh thật sự có tài năng kinh thiên động địa như người bên ngoài đồn thổi nhưng bị nhốt ở đây huynh chẳng là cái gì cả bách lý kinh hồng huynh nghĩ ta có thể muốn gì ta có thể lấy được gì từ người huynh nàng găn từng tiếng từng tiếng một thẳng thắn bình thản nhưng cũng là từng mũi kim tàn nhẫn đâm vào da và o thịt sau khi nàng nói xong cũng thấy hơi hối hận dù thế nào nàng cũng không nên chạm vào nỗi đau của người ta đôi môi mỏng hơi cong lên có vẻ không tin nổi với thân phận của nàng nhất định mục đích mà nàng tiếp cận hắn không thể đơn thuần như thế được hắn im lặng một lúc rồi giọng nói lạnh lùng trong trẻo lại vang lên nếu đã không thể lấy được thứ gì vậy còn tới t r e o chọc tại hạ làm gì mặc dù giọng điệu của hắn vẫn không nhanh không chậm không mặn không nhạt nhưng tô cẩm bình vẫn nhạy bén nhận ra sự lạnh lùng trao phúng trong giọng nói của hắn một ngọn lửa vô danh bùng bùng cháy lên trong lòng nàng thiêu đốt nàng tới mức muốn nôn ra máu nàng lác mình một cái lao tới trước mặt hắn tốn ngược á o hắn hung dữ nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói được vậy ta sẽ cho huynh biết ta muốn nói gì ta muốn huynh vứt bỏ cái lớp ngụy trang nực cười này của huynh để rõ rõ r à n g ràng đường đường chính chính là một con người có sinh khí hoạt bát huynh nói xem ta muốn cái gì hả ta muốn gì ta có thể muốn được gì trong lòng huynh huynh vĩnh viễn cũng chỉ nhìn thấy những gì hiện hiện trước mặt mình rồi giống như con tàm phun tơ quấn mình vào trong huynh không khóc cũng không cười huynh chỉ biết khoác lên mình cái lớp da cao ngạo lạnh lùng không chút cảm xúc kia huynh còn dựng lên một cánh cửa ngăn mọi người ở bên ngoài giống n hư con nhím s ù lông lên khiến mọi người quanh mình bị thương bách lý kinh hồng huynh có cảm xúc huynh không vui thì có thể lạnh lùng hạ lệnh đội khách huynh cho rằng trừ huynh ra những người khác đều không có cảm xúc hay sao huynh cho rằng tim người khác cũng cứng rắn như tảng đá dù huynh nói gì làm gì cũng sẽ không chảy máu sẽ không biết đau sao nàng găn từng tiếng thể hiện rõ sự giận dữ nàng cứ như vậy mà gào lên đến lúc xà xong chính nàng cũng ngẩn người nàng đang nói gì thế này còn hắn trên khuôn mặt lãnh đạm vẫn không có chút cảm xúc nào nhưng trên người lại như có một ngọn lửa bùng lên như muốn đốt hắn thành c h o b ụ i trong mắt hắn chỉ nhìn thấy những gì hiện hiện trước mặt rồi giống như con t ầ m nhà tơ quấn mình bên trong giống như con nhím làm những người xung quanh bị thương sao làm nàng bị thương sao tim người khác cũng không cứng rắn như tảng đá cũng sẽ đổ máu sẽ đau sao trong ánh mắt như ánh trăng say lòng người vẫn không có chút tiêu cự nào chỉ lãnh đạm nhìn cô gái trước mặt mình nàng trên khuôn mặt xinh xắn ấy đầy cảm xúc chân thật trong đáy mắt còn ẩn giấu chút đau thương có giọng nói từ đáy l ò n g nói với hắn rằng đây có thể là thủ đoạn của hoàng phủ hoài hàn là thủ đoạn giả dối do cô gái này ra vẻ vậy thôi nhưng hắn vẫn không kìm được hỏi nàng đau lòng sao bốn chữ ngắn ngủi vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng trên bầu trời cao ngạo như khúc nhạc tiên nhưng lại như có sức nặng ngàn cân đệ nặng vào lòng hai người trên mặt cô nàng nào đó nhanh chóng xuất hiện vẻ xấu hổ còn thoáng đỏ h ửng rất đáng nghi vội vàng buông ào hắn ra xoay người đưa lưng về phía hắn hơi mất tự nhiên nói không có nàng t h ầ m trách móc chính mình kích động là ma quỷ là ma quỷ nàng vừa mới xả những thứ quái quỷ gì thế ba vừa tức giận đã không thể ngăn lại được nói bừa nói bãi nhưng nghĩ kỹ lạ thì mới phát hiện ra những gì nàng vừa nói hình như không được ổn lắm nhìn dáng vẻ xấu hổ buồn bực của nàng trong đôi mắt sáng bạc của hắn bất giác có ý cười giọng nói vốn luôn lạnh lùng giờ lại như có chút cảm giác ấm áp vì sao nàng lại tới tìm ta hắn vốn muốn hỏi nàng không phải đã thổ lộ với giật vương hay sao còn t r e o chọc hắn làm gì nhưng lời nói tới bên miệng lại không làm sao thốt ra thành lời được nếu hỏi ra được thì đã không phải là bách lý kinh hường hắn một cái đầu nhỏ nhắn xoay trái xoay phải quay lưng về phía hắn còn nghiêng đầu nhìn lên trời dáng vẻ vô cùng mất tự nhiên lầm bầm l ồ bầu huynh quan tâm bà đây tới làm gì làm cái gì dù có muốn làm gì bị huynh đuổi đi hai ba lần cũng chẳng muốn được nữa rồi ha ha lần thứ hai hắn phì cười thành tiếng giọng cười vẫn êm t hay như tiếng gió trời lạnh lùng và cao ngạo giống như như đoá hoa bảy màu tỏa hào quang rực rỡ trên bầu trời mênh ngông sau khi cười xong hắn lại giật mình hắn đang cười gì chứ lần thứ hai nghe thấy hắn cười tô cẩm bình lại hoàn toàn không có tâm trạng mà thưởng thức như lần trước hiện giờ việc duy nhất nàng muốn làm chính là tự đảo một lỗ mà t r ô n mình xuống xấu hổ chết mất giờ thì hay rồi còn để người ta cười nhạo nữa chứ cười cái gì mà cười ta đi đây cái quái gì thế này mất mặt quá ba những gì hai người vừa nói với nhau nghe thế nào cũng giống như là nàng đã thầm mến hắn từ lâu rồi vậy nhưng rõ ràng nàng vẫn chỉ luôn coi hắn là bằng hữu mà ba sau này nói năng nhất định phải chú ý cách sử dụng từ chú ý cách sử dụng từ nàng vừa bước được hai bước lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn chuyển tới xin lỗi nàng huynh nói gì nàng vội vàng quay đầu nhìn hắn hắn lại không nói gì nữa trên mặt cũng không có vẻ bối rối gì chỉ l ặ n g lặng đứng ở cửa chìm đắm trong ánh trăng tạo thành một bức họa cực kỳ tươi đẹp hắn cũng không biết vì sao mình lại nói ra mấy lời này xin lỗi à hắn không ngờ có một ngày chính miệng hắn lại nói ra những từ này nhưng hắn cũng đã nói rồi thậm chí hắn còn không thể xác định được cô gái này là địch hay là bạn thậm chí hắn còn không thể xác định ngày mai có phải nàng sẽ vẻ vẻ vang vang mà đi làm giật vương phi hay không nhưng mà dù có làm giật vương phi không phải cũng phải chờ tới ngày mai hay sao nhìn khuôn mặt lãnh đạm của hắn nàng cũng thoáng hiểu ra có thể nói được ba chữ kia đã là không tệ rồi sao còn trông mong hắn nói thêm được câu gì chứ có điều nàng nghĩ nếu mình cứ dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy thì thật mất mặt quá vì thế nàng vẫn giữ bộ mặt hùng hùng h ổ h ổ ra vẻ rất mất hưng ném thứ gì đó trong tay cho hắn đón lấy này hắn không kịp nghĩ nhiều cũng quên mất mình có bệnh thích sạch sẽ vươn tay ra đón lấy mở lòng bàn tay ra một chiếc bánh trung thu nho nhỏ nằm gọn trong đó năm ấy khi còn ở hoàng cung nam nhạc hắn đã nhìn thấy đủ loại bánh trung thu với những kiểu dáng khác nhau đẹp hơn gấp trăm ngàn lần chiếc bánh trên tay này nhưng khi nhìn nó không hiểu sao hắn lại thấy lòng mình ấm áp vô cùng trên chiếc bánh này còn loang loang có vết nước xem ra là mồ hôi trong lòng bàn tay nàng đây là hắn còn không quên mình đang sắm vai người mù bánh trung thu đêm nay mà không ăn bánh trung thu thì còn gọi gì là tết trung thu nữa huynh ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm rằng ta có ý gì với huynh chẳng qua là vì ta tốt bụng nghĩ huynh ở một mình rất đáng thương nên mới đưa tới thôi tô cẩm bình quay lưng về phía hắn nói liên thanh không ngừng nghỉ rõ ràng là giấu đầu lòi đôi đôi môi mỏng hơi nếch lên hắn còn nhớ rõ ngày đó hắn hỏi nàng có phải là vì thông cảm với hắn không nàng còn to tiếng gào lên với mình rằng nàng không có nhiều sự thông cảm dư thừa như thế sao hôm nay đột nhiên lại nói là thương hại hàn chứ hắn nhìn chiếc bánh trung thu dính mồ hôi kia một lúc đôi lông mày đẹp khẽ nhún g lên hơi do dự cuối cùng vẫn đưa nó tới bên miệng nhẹ nhàng cắn một miếng nhẹ nhàng nhấm nháp không phải là rất ngon nhưng cảm giác vô cùng ấm áp hắn nhìn chiếc bánh trên tay rồi lại nhìn người đang quay lưng về phía mình bánh trung thu là ngày người và trăng xu học sao đừng giận nữa nói xong ba chữ này sắc mặt hắn cũng hơi đỏ lên thầm hối hận lẽ ra mình không nên nói vậy nhưng tô cẩm bình lại vì những lời này mà vui vẻ hẳn lên nàng quay đầu vòng hai tay qua ngực nhìn hắn như cười như không nói coi như huynh còn có chút lương tâm nàng vừa dứt lời biểu cảm trên mặt người kia lại trở nên xa cách như thường ngày ra vẻ không thèm để ý tới người khác nhìn bộ dạng này của hắn không hiểu sao tô cẩm bình lại thấy buồn cười ta nói này sao huynh cứ hơi một tí lại chừng cái vẻ mặt này ra thế hơi chút là giận ý nghĩa như một đại cô nương đỏng đ á n h vậy ai mà không biết còn tưởng ta s á m sỡ trêu ghẹo gì huynh đấy không biết vì sao trong đầu hắn bỗng nhảy ra một câu nàng làm thế này còn khiến người ta khó xử hơn bị s á m sỡ nữa chương năm mươi ba nếu huynh muốn đi ta liền ở ngay đường cái này hôn huynh nhìn hắn ngẩn người đứng ở cửa tô cẩm bình chợt nhớ tới mục đích ban đầu khi nàng tới đây liền bước lên vài bước túm lấy cổ tay hắn nói đi nào ta đưa huynh lẻn ra khỏi cung chơi hắn lại lãnh đạm rút tay về không đi đêm nay là lễ hội hoa đang nhỉ cho cốt ngẫu phi còn chưa lạnh làm sao hắn có tâm trạng mà đi chơi hội hoa đang chứ ta biết huynh đang nghĩ gì tin ta đi mắt nàng như lóe sáng nhìn hắn tỏa ra vẻ hấp dẫn đến trí mạng hắn chịu không nổi ánh mắt khẩn cầu đó của nàng rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý trong buổi hiến tiệc đêm trung thu tiểu lâm tử đi tới bên hoàng phủ hoài hàn không biết gã ghé thai nói gì đó mà khuôn mặt lạnh lùng của đế vương như thoáng phủ một lớp sưng ơ mờ lạnh leo như băng tất cả mọi việc đương nhiên không thoát được ánh mắt của thượng quan cẩn duệ và hoàng phủ dạ trên môi thượng quan cẩn duệ vẫn giữ nụ cười dịu dàng ngàn năm không đổi vô cùng tao nhã h à n ung dung tiếp nhận lời mời rượu từ mọi người cũng như những ánh mắt đưa tình của đám công chúa quận chúa xung quanh không biết ai đột nhiên lên tiếng hỏi thượng quan đại nhân không biết ngài có đưa một cô nương mà ngài giấu trong nhà đến không ngay sau đó mà một chàng cười phụ họa vang lên nụ cười trên môi hắn thoáng cứng lại vẻ r ư ợ u dàng vốn có trong mắt đông biến mất chỉ còn lại vẻ lạnh lùng đến thâu xương hắn cầm ly rượu lên nói với vẻ không vui vương đại nhân xin ngài ăn nói cẩn thận đừng làm bẩn danh dự của một cô nương hắn vừa dứt lời người được gọi là vương đại nhân kia cũng hơi ngượng ngủng vội vàng đứng dậy xin lỗi hạ quan uống nhiều quá nên nói linh tinh xin tả tướng đại nhân cạn hết ly rượu này tha lỗi cho sự vô ý của hạ quan đại nhân nói quá lời rồi hắn khẽ cười đáp rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu hoàng phủ hoài hàn chỉ l ặ n g lặng ngồi ghế trên làm như không nhìn thấy tất cả những chuyện vừa rồi sắc mặt hắn đen như mực sắc bén như đao kiếm bàn tay cầm ly rượu vẫn không động đậy một hồi lâu cũng chưa nâng lên uống hoàng phủ dạ nhìn thấy thế liền cầm ly rượu bước tới hoàng huynh thân đệ kính huynh một ly lúc này hoàng phủ hoài hàn mới giật mình nhận ra mình vừa thất thố khóe môi lạnh băng hơi cong lên chỉ có lúc kiến tiệc vui đùa mới thấy đệ hồi cung câu này của hắn đương nhiên là có ý chế rêu hoàng phủ dạ mấy tháng không lên chiều trước mặt các đại thần bóng người mặc xiêm ý ghìa đỏ rực ra vẻ uống nhiều quá ngả nghiêng lảo đảo bước tới trước long ủy, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đảo khẽ nhét lên nhỏ giọng hỏi hoàng huynh có chuyện gì vậy hắn dùng ly rượu che miệng nhỏ giọng đáp tô cẩm bình và bách lý kinh hồng xuất cung hơn nữa sau khi xuất cung không bao lâu đã cắt đuôi được cám vệ